thạch thần khoe miệng c ẽ n h nết ánh mắt trầm thấp mà nói ta biết đúng vậy đã người bình thường không thể tiến b ả o như vậy hoàng tộc đâu thạch thần ở thời điểm này nghĩ đến nhị hoàng tử tịch mịch hắn muốn đi tìm hắn chỉ vì có thể tìm tới cứu r a lăng nhã hinh một chút hy vọng nói xong liền lách mình hướng vũ trụ càng đi ra ngoài nhìn xem thạch thần đi xa thân ảnh ưng nhìn xem báo nói hắn dường như biến không ít báo gật đầu nói xem ra chúng ta tới cái này bên trong là để đúng tinh cầu hẩn thận có đại sự muốn phát sinh b ì n nguyên tinh cầu mười khách sạn cấp sao nhìn đứng ở trước mặt cái này cái nam nhân làm đặc biệt trong lòng dâng lên một loại ý niệm kỳ quái đây là lần thứ ba nhìn thấy hắn lần thứ nhất gặp hắn thời điểm chính là giết hắn thời điểm mặc dù chuyện này là lén gạt đi nhị hoàng tử tiến hành nhưng lại là mình nhất định phải làm bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được lăng nhã hinh đối tình cảm của người đàn ông này giết chết nhị hoàng tử tình địch là nhiệm vụ của mình chỉ là tại giết chết cái này cái nam nhân về sau hắn lại cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều một người bình thường làm sao có thể trở thành nhị hoàng tử tình địch đâu nhưng là sự nghi ngờ này lập tức liền được chứng minh lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm hắn lại nhưng đã trở thành đạo minh tôn nữ nhi bạn trai không có chết làm sao có thể trừ phi là kỳ tích làm đặc biệt tự tay nổ chết hắn tại sao lại sẽ trùng sinh trừ phi có được trùng sinh thứ lục giai la sát lực mới có thể nhưng là cái này linh giai lực người lại làm sao có thể trùng sinh đâu không có khả năng khả năng chính là kỳ tích lần thứ ba nhìn thấy cái này cái nam nhân ngay tại trước mắt của mình hắn câu nói đầu tiên là ta muốn gặp nhị hoàng tử lời nói này bên trong có ẩn hàm hàm nghĩa để cho mình có chút nghĩ không thông nhưng là làm đặc biệt ý nguyên cự tuyệt nói nhị hoàng tử không tiếp khách thạch thần băng lanh hai mắt chấp lên một cái ta là vì lăng nhã hình sự tình đến làm đặc biệt mắt sáng lên lăng tiểu thư n g ư ơ i thạch thần nói lần thứ hai ta muốn gặp nhị hoàng tử lăng nhã hình sự tình từ là không như bình thường liền ngay cả làm đặc biệt cũng không dám thất lễ lăng nhã hình mất tích là bí mật nhất tin tức một khi tiết lộ ra ngoài rất có thể gây nên không nhỏ ba động có thể người biết cái bí mật này tuyệt đối cùng việc này có quan hệ bình nguyên tinh cầu mời khách sạn cấp sao thứ một trăm hai mươi tầng hoàng tộc phòng tịch mịch lộ ra mấy ngày nay ít có tinh thần nói người biết hình nhi tung tích thạch thần băng lanh trong lòng hiện lên một tia đau hình nhi cỡ nào thân mật s ư n g hô chỉ là điểm này đau đối mình đã không tính là gì đợi đến đem lăng nhã hình tìm tới mình liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó đạo minh tôn thạch thần lóe qua bộ não bên trong suy nghĩ thản nhiên nói không biết tịch mịch lỗ mũi bên trong khẽ hừ một tiếng nói tia ngươi tìm đến ta làm cái gì thạch thần nói ta cần ngươi trợ giúp tịch mịch hơi hơi mở mắt ra nhìn xem thạch thần nói ngươi cũng muốn cứu hình nhi vì cái gì thạch t h n nhàn nhạt, nhạt trả lời có lẽ ngươi không biết ta bởi vì nàng mất tích thụ liên lụy vừa rồi từ s á t sần núi tinh cầu trốn tới ở một bên làm đặc biệt giật mình từ s á t sần núi tinh cầu trốn tới tịch mịch nhịn không được nhìn kỹ thạch thần nói nếu như ngươi nói là thật cũng thực sự mười điểm có bản lĩnh cho nên ngươi nghĩ rửa sạch văn khuất cứu ra hình nhi đích xác một cái có thể từ s á t sần núi tinh cầu chạy ra người bất kỳ người nào cũng dám khinh thường với hắn vô luận hắn dùng cái dạng gì phương pháp thạch thần nghĩ một đằng nói một đáp, vâng. tịch mịch gật đầu nói như vậy ngươi bây giờ có kế hoạch gì thạch thần nói ta muốn tiến quân sự tình khu đi điều tra một chút tịch mịch ánh mắt chớp lên nói khu quân sự ngươi cảm thấy hình nhi sẽ tại khu quân sự bên trong thạch c ầ n nói ta không dám hứa chắc nhưng là trực giác nói cho ta bên trong nhất định sẽ tìm tới manh mối t ị c h mịch khẽ hít một cái cả giận chỉ bằng trực giác hai chữ ngươi cảm thấy ta có khả năng giúp ngươi sao thạch c ầ n nói nhị hoàng tử nếu quả thật muốn tìm đến lăng tiểu thư lời nói ứng nên sẽ không bỏ rơi bất kỳ khả năng a t ị c h mịch nhìn thật sâu thạch c ầ n một chút nhắm mắt lại nói làm đặc biệt giao cho ngươi làm đặc biệt chào một cái đối thạch cẩn nói mời đi theo ta thạch cẩn đứng người lên liền theo làm đặc biệt đi ra ngoài đối với loại này giao dịch tính cảm giác không cần thiết nói cái gì tạ ơn huống hồ thạch thần đối tịch m ị c h cảm giác cũng không phải có tình cảm gì tồn tại làm đặc biệt đem thạch thần gian phòng đi đến gian phòng cách vách bên trong đem trong phòng máy tính mở ra thuần thục thâu nhập các loại làm phiền mật mã về sau nói ta có thể trợ giúp ngươi là cho ngươi cung cấp khu quân sự địa đồ những này là quốc gia cao độ cơ mật trừ phi là quan hệ đến lăng tiểu thư ngươi là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến những này nói một cách khác nếu như ngươi tiết lộ nửa câu thạch t h n trực tiếp đi đến máy tính bên cạnh cắt đứt làm đặc biệt lời nói, nói. đêm bình nguyên tinh cầu khu quân sự dưới mặt đất khu quân sự chia làm ba mươi khu nối thành một mảnh hình thành bất quy tắc hình đa rác nó nghiêm mật phòng ngự khiến cho người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào cho nên duy nhất có thể tiến vào địa phương chính là dưới mặt đất không biết đây là cố ý sơ hở hay là vô tình lỗ thủng chỉ là thạch t ầ n đã quản không được nhiều như vậy thừa dịp bóng đêm chui vào quân chính trong đại lâu là trước mắt nhất cần việc cần phải làm may mắn tại phi thuyền bên trên tương tại nở phệ t ỷ trong tay cầm một bộ quần áo bởi vì quần áo đều là bao con nhộng hóa hình dạng bình thường thả ở trên người đều rất đơn giản căn cứ trong máy vi tính biểu hiện khu quân sự cùng quân chính cao ốc chọn lựa đều là thân phận y cờ thẻ chế độ chỉ cần áp dụng ẩn hình trang bị muốn chui vào cũng không thành vấn đề dọc theo dưới mặt đất thông đạo chậm dai hướng phía quân chính đại lâu phương vị đi đến muốn dưới đất ghe qua cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bởi vì dưới mặt đất sinh sôi lấy đại lượng địa ma thú địa ma thú dáng vẻ chính là thịt đô đô m ậ p trùng vốn là trên lục địa một loại phổ thông t r ù n g loại nhưng là từ khi nhà khoa học phát hiện bọn hắn có tiêu hóa đặc thù vật chất năng lực về sau tại chính phủ xối rục dưới địa ma trùng toàn bộ bị đuổi đến dưới đất lấy nước rác dưới ma sống nhưng là do ở lâu dài hấp thu rắc rưởi khiến cho địa ma thú cũng phát sinh d ị biến cái này cũng khiến cho chính phủ quan b ế tất cả thông đạo dưới lòng đất thay cẩn tại rộng lớn trong thông đạo dưới lòng đất lao vùng vụt thỉnh thoảng còn gặp được rất nhiều địa ma thú chỉ là bọn chúng chầm rãi bỏ căn bản không có một điểm công kích lực để thạch c ầ n không chỉ có hoài nghi cái gọi là dị biến đến cùng là cái gì chỉ là càng tiếp cận quân chính đại lâu thời điểm địa ma thú như là ở trong đường hầm biến mất toàn bộ mặt đất lộ ra cho bụi mịt mờ như có lẽ đã hồi lâu không có có sinh vật tại cái này bên trong ngay tại thạch c ầ n sắp tiếp cận quân chính cao ốc phụ cận thời điểm trước thông đạo đột nhiên xuất hiện một cái sụp đổ khu vực thạch c ầ n dựa vào nội lực thâm hậu nhìn sang chỉ thấy sụp đổ xuống con đường cơ hồ có mấy trăm mét h ư n xuống biến thành một cái thâm bất khả chắc yêu ớt lô lớn thạch hai tay mở ra chân bắn ra thẳng hướng lấy phía trước phóng đi trên lưng nguyễn gia cánh nào n h à o bay ra chỉ là vừa mới cách mặt đất bay đến lỗ lớn phía trên trong động đột nhiên một cỗ kỳ quái ánh sáng nhu nhu vầng sáng từ lòng đất chỗ sâu soi sáng ra đến một loại cảm giác kỳ quái dụ hoặc lấy thạch cẩn d ừ n g ở không trung cẩn thận hướng lòng đất nhìn chằm chằm xoáy mà lách mình phụ phục hướng phía lòng đất phóng đi lòng đất dường như có vô cùng sâu nhưng là càng hướng phía dưới hướng quan g mang càng ngày càng đậm từng vòng từng vòng như là gợn sóng hướng chung quanh k u ế c tán thạch cẩn nhịn không được lòng hiếu kỳ một mực hướng xuống bay đi bay ước chừng ba trăm em mở thời điểm quan g mang đã sáng đến nỗi ngay cả thạch cẩn đều phải phải vận khởi tà long đế khí đến trở ngại loại này quan g mang kinh khí bước ra quan g mang chẳng những chưa bị đ ổ i tàn g ra ngược lại càng thêm nồng đậm thạch cẩn như là thân ở một mảnh giữa bạch quang đ ỗ n g nhiên giống như thân ở tiên cảnh không nghĩ tới tại lòng đất này vậy mà lại có cảnh tượng như vậy nguyên nhân ở đâu thạch cẩn chính đang nghi ngờ thời điểm thể nội kinh khí đột nhiên hướng ra ngoài bao tô đi bạch quang giống như phát ra vô so hấp lực cường đại đem thạch cẩn tầng tầng bao lấy lập tức bạch quang từ vô hình h u y n thành hữu hình nhẹ nhẹ bạch quang đem thạch cẩn khỏa thành một cái kén xuyên thấu thạch cận thân thể hướng thể nội đâm tới thạch cận quá sợ hãi nội lực trong cơ thể giống như điên tuân ra theo sợi tơ hướng ra ngoài tuân đúng vào lúc này nơi trái tim trung tâm lục chóng đồng thời quang mang bắn ra b ố n phía thể nội đột nhiên hình thành một cỗ mạnh hữu lực s ó n g c h o n g hướng ra ngoài v ọ t tới t h ẳ n g đem bạch quang chen ra bên trong thân thể đi lục quang đem bạch quang chen ra bên trong thân thể cũng không cam lỏng thạch cận trên thân lục quang lần lấy t r u n g quanh bạch quang chậm rãi biến mất toàn bộ lòng đất thì là thạch cận lục quang chiếu khác thạch cận chỉ cảm thấy một l ụ n g chân khí tại thể nội lượt vòng hoàng kim tế bảo giống như cất gi chỉ là một lòng lực lượng tựa hồ không có hoàn toàn bị phát huy ra thạch thần chỉ là cảm giác thể nội bị bạch quang hấp thu nội lực lần nữa được bổ sung trở về mà thôi nội lực cũng không có đạt được chất cùng lượng đ ể cao nói lên bạch quang đến thạch thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy bên ngoài cơ thể lục quang lại cũng huyến thành nhẹ nhẹ dây xanh hướng trên mặt đất một vật khỏa đi thạch thần còn chưa thấy rõ ràng đó là vật gì lục quang đã xem nó khỏa thành một chiếc kén lớn tới thạch thần thể nội m ộ t lòng từ hình không ngừng phát ra lực lượng bắn ra kén lớn nhanh chóng phần lớn lục quang cũng biến thành càng ngày càng dày đặc thạnh chưa phát giác chậm rãi nhắm mắt lại như là ngâm tại nhất có sinh mệnh lực quan g mang bên trong lực lượng trong cơ thể cũng khôi phục lại điểm cao nhất sắt nô cũng nhịn không được từ trạng thái ngủ say bừng tỉnh nói trong cơ thể ngươi quan g mang thật sự là kỳ quái tựa hồ có vô hạn sinh mệnh lực ta c ả m giác tinh thần lực của mình lạ thường nhanh khôi phục bên trong thạch thần không có trả lời lúc này quan g mang đột nhiên t h u liễm như là mặt trời đống chốc bị mây đen che khuất toàn bộ lòng đất tựa hồ khôi phục ngày thường bên trong yên tĩnh đen nhánh lòng đất tựa hồ là cứng rắn nham thạch chung quanh bốn vách tường cũng giống như thế mới vừa rồi bị lục quang bao khỏa ở xuất hiện một cái lục u u chứng tới chứng không lớn Cùng bình thường máy tính màn hình không máy s a i bị lắm, chỉ là vỏ ngoài ệ u là loang lộ lục là ấn, như ma ọ c đầy rêu x n h thú á cái cái c chính h thần nhìn nhìn hẳn trầm trầm trứng nói, này biến xem, ma gọi lắp là là là bắp dị Địa sao. là sinh sản đơn tính hình thức cái này bên trong vậy mà xuất hiện đẻ trứng hiện tượng đây chẳng lẽ là tiến hóa s ắ t nô cũng là cẩn thận nhìn t r ă m t r ă m chứng dùng đặc hưu tâm niệm lực tham dò nói không nghĩ tới minh quốc tiên cảnh vậy mà cũng có thú loại tiến hóa hiện tượng thật sự là kỳ quái t h à n ầ n hỏi ngược lại có gì kỳ quái chỗ cổ thú liên hiệp quốc thú tộc cũng là có thể tiến hóa s ắ t nô giải thích nói thú tộc cùng thú loại căn bản nhất khác nhau ngay tại ở trí tuệ thú tộc còn gọi là trí tuệ thú có được độc lập năng lực suy tư cùng phương thức tư duy tuân theo thú loại tiến hóa quy tắc mà bởi vậy sinh ra đến đặc thù lực lượng hình thức liền xưng là tâm n h ư ợ n lực trừ tại cổ thú liên hiệp quốc cảnh nội thú tộc bên ngoài cái khác địa khu thú thì gọi chung là thú loại thú tộc tiến hóa hình thức là chuyên môn trí tuệ tiến hóa mà phổ thông thú loại tiến hóa thì cần đi qua dài đến mấy trăm triệu năm tiến hóa nhất là đối với địa ma thú cái này các vùng cấp sinh vật chủ tộc vậy mà lại lập tức tiến hóa đến để chứng tình chẳng đến chỉ sợ muốn sưng là đột biến gen t h á c thần nói ngươi làm sao vững tin cái này nhất định là đ ị a ma thú tiến hóa mà đến s ắ t nô cười nói chúng ta khi tiến vào chung quanh đây mười km phạm vi bên trong cơ hội liền đã không có đ ị a ma thú tung tích đối với đ ị a ma thú cái này cùng quần hữu cư sinh vật cái này liền đã rất kỳ quái vỏ trứng này phía trên lục sắc rêu xanh bị thêm vào hương vị chính là đ ị a ma thú hương vị có thể thấy được cái này nhất định là từ đ ị a ma thú tiến hóa mà đến mà lại căn cứ vừa rồi tình trạng cái này chứng chỉ sợ vì nợ mà tự hành đem n ẫ u thể cùng quần hữu cư tại nơi này đ i ệ ma thú tất cả đều hấp thu quang nếu như loại này ma thu tiến hóa thành công chỉ sợ cũng thành chân chính trên ý nghĩa ma thú thạch cần gật đầu nói không sai vừa rồi nếu không phải trong cơ thể ta m ộ t lòng có tác dụng chỉ sợ ta đều bị nó h ú t sạch m ộ t lòng sắt nô trong lòng có nghi hoặc cũng không dám hỏi lại mặc dù tự thân sát khí đã là không sai nhưng là mấy ngày nay thân ở thạch cần não h ả i bên trong mình lại giống như ngồi tại c h â m trên nệm hẳn cái chủng loại kia sát khí tựa hồ cùng thân gọi tới hoàn toàn đẻ nén xuống mình tinh thần lực sinh trưởng may mắn vừa rồi kia đạo lục sắc lực lượng tướng trợ nếu không mình không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục đến bây giờ trạng thái thạch cẩn mặt không biểu tình nhìn một chút dưới mặt đất trứng chân bắn ra hướng trên mặt đất bay đi chỉ là thạch cẩn khé động lục trứng vậy mà cũng ầm ầm lan động một cái sau đó hướng phía không bên trong bay ra theo sát thạch cẩn thạch cẩn đột nhiên có cảm giác tại không trung h u y ễ n ra cánh đột nhiên dừng lại lục trứng cũng đi theo dừng lại thạch cẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm trứng một chút thân hình bất động cánh phe phải hướng lên trên mặt bay đi mà thạch cẩn cái này khé động lục trứng lại cùng động thạch cẩn trong lòng giận dữ tay phải ngưng ra một đạo chỉ kình hướng phía lục trứng ai ngờ kinh khí bao tố ra lại bị lục trứng hấp thu không còn một mảnh thạch thần lần nữa hư lạnh một tiếng hóa quyền v ị trưởng năm ngón tay từ lòng bàn tay bắn ngược nam đạo chỉ kinh hóa thành tầng tầng đao khí hướng phía lục trứng cắt đi thạch thần ngậm lộ ra tay kinh khí tự nhiên bất p h ả m liền ngay cả nhị giai lực người cũng không dám k i n h thường h ú n g chi hay là một cái lục trứng đâu ai ngờ cái này sắc bén chỉ kinh đánh tới lại cũng bị lục trứng hấp thu không còn một mảnh cái này khiến thạch thần không khỏi s ứ c sở sắc nô trầm ngâm một tiếng nói xem ra là nó bởi vì đạt được trong cơ thể ngươi lục quang thôi hóa khiến cho nó đối ngơi ư lực lượng trong cơ thể có một loại đặc thù hấp thu quan hệ vô luận như thế nào công kích đều chỉ sẽ bị nó hấp thu hết thạch thần thâm giận nói nó còn dám dạng này đi theo ta ta không phải giết nó không thể mặc dù không có giết nó phương pháp nhưng là thạch thần nói ra lời này sắt nô không hoài nghi chút nào hắn có giết chết nó năng lực sắt nô nhịn không được nói không thể cái này cùng dị vật ứng trời mà sinh tất có sử dụng chi địa sao không đưa nó tạm thời nhận lấy đâu thạch thần k h a nói nhìn xem nó vây quanh ta bay tới bay lui liền như con ruồi cái kia còn có tâm tình nhận lấy thạch thần quả là tính tình đại biến một bộ ý chí sắt đ ã tới sắt nô hỏi thăm như mà nói liền giao cho sắt nô đến xử lý đi dừng một chút nói thạch h u y n h đệ có thể hay không n g ư ợ n cánh tay trái dùng một lát thạch thần giữ im lặng sắt nô nhanh tại thạch thần trong đầu ngưng nó tâm niệm lực tùy theo tâm niệm lực manh sách lục trứng phát ra sâu kín lục q u ă n g xoáy mà chậm rãi co lại nhỏ sau đó phanh một tiếng hóa thành một viên lục châu khảm vào thạch thần cánh tay trái bên trong sắt nô nói ta đã dùng phong thú quyết đem lục trứng phong tại lấy ngơi cánh tay trái cấu tạo mà thành không gian bên trong dạng này nó liền có thể dựa vào trong cơ thể ngươi lục quang mà sống đợi đến trưởng thành thú loại liền có thể trở thành ngươi tả hữu cánh tay thạch thần nói truyền thuyết phong thú quyết chính là thú tộc nhân đặc hữu chăn nuôi phương thức một trong không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dùng lời này cơ hồ khẳng định sát nô thân phận chỉ là sát nô một cười không đáp xây dựng ở loại này kỳ quái quan hệ bên trên tình cảm lại so với bình thường hữu nghị còn muốn kiên cố có lẽ tình cảm vốn chính là vật kỳ quái càng là muốn dùng cái gì dành từ đến trói buộc chặt ngược lại không bằng tự do tới kiên cố chỉ là lục chứng bị phong nhập thạch thần cánh tay bên trong tăng thêm thạch thần thể nội dần dần b ộ phát mục long lục có thể lại sắp xuất hiện hiện gì cùng kỳ dị sự kiện đâu chương hai mươi chín l o n g đất chi mê theo lộ trình chậm rãi tiến lên chuyến đến có chút mùi tối h sau đó liền càng ngày càng đ ậ m gây mũi mùi trên lối đi dần dần xuất hiện ô nước hình thành dòng sông thạch thần không thể không ngưng ra cánh ở trong đường hầm phi hành cùng vượt qua sụp đổ khu vực sau lại hướng đi về phía nam ba phẩy không không không m về sau một đạo trình hình cung thật dài vách tường kim loại ngăn chở thạch thần đường đi tại vách tường kim loại bên trên duy nhất cửa vào là một cái cao ba mét hình tròn lô lớn đại lượng nước bật tử bên trong chảy ra, xú khí huân thiên trong thông đạo cơ hồ che kín địa ma thú phì phì ngọn ngoại lẫn nhau leo lên c u ố n quít lấy nhau tham lam nuốt trừng nước bẩn lấy trong đó phế vận một loại cảm giác buồn nôn sông lên đầu t h ạ y h thần không khỏi nín hơi lầu đầu nói xem ra cái này bên trong chính là quân chính đại lâu dưới mặt đất bộ phân bản thiết kế bên trên biểu hiện quân chính cao ốc hết t h ể cao hai trăm tầng trong đó từ dưới đất năm mươi m bắt đầu lũy gấp thành nền tảng bên trên một trăm tầng làm cơ sở tầng tổ chức bộ môn một trăm tầng đến một trăm năm mươi tầng làm quan p ư ơ n g cao tầng cơ cấu 150 t ầ n g đến 200 t ầ n g vì từng cái cao cấp quan viên cơ cấu làm việc trong đó đạo minh tôn văn phòng liền tại 1 7 t t tầng sắt nô xứng sờ nói thạch minh đệ ngươi cũng không phải là muốn từ dưới đất thẳng lên 1 7 t t tầng a cho dù có ẩn hình trang bị phối hợp cùng n h ạ t nhiệt hóa trang bị nhưng là khí tức trên thân là không thể nào hoàn toàn ẩn t ă n g lại cái này quân chính cao ốc bên trong có thể nói là long đ à m hổ không chút nào kém hơn sắt sườn núi tinh cầu p h o n g ngự một khi gặp gỡ võ học tạo nghệ cao minh người bị thăm dò khí tức hậu quả khó mà lường được a thạnh cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cho rằng ta là nghị chui vào quân chính đại lâu kiến trúc thượng tầng sao s á t nâu ngạc như nói kiến trúc thượng tầng thay thần nói đạo minh tôn hẳn là sớm liền nghĩ đến nhị hoàng tử sớm muộn sẽ đem nhã hinh mất tích tiêu điểm tụ tập đến trên người hẳn đến cho nên hết thẻ trọng điểm liền tại đem nhã hinh giấu ở nơi nào vấn đề giấu ở nơi nào an toàn nhất đâu nhị hoàng tử bên người hoàng thành quân cũng không phải mẹo con đều là quân đội bên trong tinh anh trong tinh anh làm đặc biệt đã có thể có toàn bộ khu quân sự bản thiết kế nhưng gặp bọn họ tại cái này bên trong hẳn là cũng an bài mật thám mới lạ đạo minh tôn cũng hẳn là sẽ không, không chú ý đến những này khu quân sự đã thân là nghiêm mật nhất địa phương phải làm đầu mục kiểm tra đối chiếu sự thật địa phương ngay cả đạo minh tôn cũng không biết đám mật thám nhất định sớm đã triển khai điều tra cho nên khu quân sự chính là thứ nhì bị kiểm tra đối chiếu sự thật địa phương s ắ t nỗi hỏi như vậy thứ nhất kiểm tra đối chiếu sự thật địa phương là cái kia bên trong đâu thạch thần nói vũ trụ cảng nhã h ì n h một khi thất tung cái thứ nhất kiểm tra đối chiếu sự thật địa phương nhất định là vũ trụ cảng một khi người bị đưa ra bình nguyên tinh cầu sẽ rất khó tìm trở về đạo minh tôn nếu là muốn làm điểm ra công phu khẳng định sẽ phong tỏa vũ trụ cảng mặc dù đưa ra bình nguyên tinh cầu khả năng cũng rất lớn nhưng là ta nghĩ đạo mình tôn sẽ không bỏ gần tìm xa huống hộ như thế mục đích cũng quá rõ ràng s ắ t nâu nghi ngờ nói hẳn là còn có so tinh cầu bên ngoài càng thêm địa phương an toàn sao thầy cần khỏe miệng khẽ nhất nói chính là cái này quân chính đại lâu hạ tầng kiến trúc s ắ t nâu cả kinh nói bản thiết kế bên trên cũng không có hạ tầng kiến trúc a thầy cần tỉnh táo phân tích nói quân chính cao ốc kiến trúc địa phương tại tất cả khu quân sự kiến trúc bên trong địa thế là thấp nhất cơ hồ là ở vào cái phêu trạm địa khu sở dĩ tìm dạng này địa khu kiến trúc tại dưới tình huống bình thường có thể xem là để cầu kiến trúc kiên cố nhưng là tinh cầu đặc thù địa chất quyết định dạng này chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện húng chi trọng yếu nhất chính là nếu như cẩn thận phân tích bản thiết kế cùng vệ tinh thu tới ả n h trụ có thể phát hiện con chính cao ốc sau khi xây xong cùng chung quanh công trình kiến trúc đều là tại cùng một trên mặt phẳng sắt n ô mắt sáng lên nói cái này đã nói lên có dưới mặt đất kiến trúc khả năng thạch thần gật đầu nói tinh cầu bằng đá phi thường kiên cố nếu như muốn hoàn toàn lấy mặt phẳng phương hướng cắt là mười điểm khó khăn ngược lại là tại cái phêu hạ xuống khu vực bởi vì có tự nhiên sụp đổ tiền căn khiến cho bằng đá so với địa phương khác muốn giòn yếu rất nhiều dạng này chỉ cần âm thầm bên trong gia công liền có thể rất dễ dàng chế tạo một cái dưới đất vương quốc ta tin tưởng cái này dưới mặt đất vương quốc cũng chỉ có cao cấp nhất quan viên mới có thể biết được d ấ u ở làm cho người ta chú ý nhất nguy hiểm vật phía dưới vậy dĩ nhiên là nơi an toàn nhất sắt nô thở ra một hơi dài nói thạch huynh đệ thật sự là tốt trí tuệ a nghe ngơi ư kiểu nói này thật đúng là có chuyện này mà lại cái này dưới đất là bài thiết phế vật nhiều nhất địa phương người bình thường đều sẽ không nghĩ tới từ cái này bên trong tiến vào hoặc là điều tra cái này bên trong quả nhiên là hết sức an toàn t h ạ c h t h ầ n hai mắt nhắm lại vận khởi thiên địa nghe nhìn chi công muốn thăm dò một chút dưới mặt đất kiến trúc tình huống cụ thể không nghĩ tới công lực bắn ra vách tường lại phát ra phản lực đem thạch thần lực lượng ngăn cách bên ngoài t h ạ c h t h ầ n sắc mặt băng lánh mà nói ta sớm nên ngờ tới không có dễ dàng như vậy đi vào không nghĩ tới liền thiên địa nghe nhìn chi thuật cũng không có tác dụng s ắ t nô nói t h ạ c huynh đệ để cho ta tới đi tâm niệm lực mặc dù đồng dạng là hành vi lực nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu thạch thần khẽ vớt c ằ m sắt nô vận khởi công lực tâm niệm lực từ thạch thần não hải bên trong xuyên thấu mà ra giống như vô số cái rác hút đồng dạng bám vào kim loại trên tường sắt chỉ là tiếp xúc thạch thần liền cảm giác được một cố ấm áp từ vách tường kim loại bên trên truyền ra tới sắt nô giật mình nói cái này thạch thần trầm giọng nói làm sao rồi sắt nô nhắm mắt lại rất lâu về sau mới lên tiếng thì ra là thế ta rốt cuộc biết vì cái gì nó hành vi của hắn lực thẩm thấu không đi vào nguyên nhân thạch thần không nói gì l ặ n g nghe sắt nô hướng xuống kế tiếp theo giảng s ắ t nô tiếp tục nói đó căn bản không phải liền là vách tường kim loại mà là địa ma thú thân thể thầy cần có chút ngạc như nói n địa ma thú vách tường kim loại hẳn là đây mới là đem địa ma thú đuổi đến dưới đất nguyên nhân thực sự chỗ ở đây sao s ắ t nô trầm giọng nói bình thường hành vi lực chỉ có thể phát hiện sinh vật thể tồn tại một khi tiếp xúc đến sinh vật thể ra liền không thể lại hướng bên trong thẩm thấu quân chính đại lâu dưới mặt đất công trình xây dựng ở cái này khổng lồ cải tạo sau địa ma thú trên thân thể lấy địa ma thú thân thể vì dưới mặt đất cơ cấu phòng chứa đồ trước mắt cái này địa ma thú to lớn như thế chỉ sợ sẽ là địa ma thú vương thạch thần nhìn c h ầ m c h ầ m kia tròn t r ị a cửa hàng sừng sốt một chút lắp bắp nói vậy vậy bên trong sẽ không phải là sắt nô cười nói khủng bố kia bên trong liền là sinh vật bài tiết miệng thạch thần trong bụng nổi lên một cỗ cảm giác b u ồ nôn n trách không được không có người nghĩ đến từ cái này bên trong đi vào nhưng là đi vào y nguyên muốn đi vào chỉ là từ đâu bên trong đi vào đâu sắt nô cảm ứng được thạch thần ý nghĩ nói xem ra chỉ có dựa vào lục chứng hỗ trợ thạch thần triển, triển mi nói chỉ giáo cho sắt nô nói lục chứng là từ đ i ệ ma thu tiến hóa mà đến từ tiến hóa học được nói liền so đ i ệ ma thu cao một cái cấp bậc so với địa ma thú vương còn cao cấp hơn một chút cô thư sinh sôi địa ma thú thân thể mềm dẻo độ cực mạnh không sợ công kích coi như một cái lộ chân lông cũng có thể mở rộng thành mấy trăm lần lớn chỉ cần dùng lục c h ứ n g cùng địa ma thú vương tiến hành liên hệ chúng ta liền có thể thông qua lộ chân lông tiến vào bên trong đi thạch thần gật gật đầu tại s á t nô chỉ đạo dưới hai cánh mở ra bay đến địa ma thú vương trước đó cánh tay trái dối ra cùng địa ma thú vương làn ra tiếp xúc với nhau s á t nô cường đại tâm niệm lực tịch từ thạch t h n tinh thần lực thông qua lục trứng bắt đầu cùng địa ma thú vương phát sinh cảm ứng trên cánh tay trái phát ra lục lục quan mang đ ị a ma thú loại này như vách tường kim loại r a phát ra kim loại sáng bóng đến thật mỏng còn như sương mù một dòng nước cấm từ trên cánh tay trái xuyên suốt mà ra bàn tay trái theo c h ô ở chậm rãi mở lớn lớn ra chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái động lớn đến nguyên lai đ ị a ma thú vương bên ngoài đồng hồ là kim loại tinh chất bên trong lại như cũng là thịt thịt tố cục lớn lên lỗ chân lông theo hô hấp khẽ co khẽ rút thạch cẩn nhịn không được hung á c quyết tâm mới đưa cánh vừa thu lại mới hướng bên trong đi đến thu hoạch ngoài ý liệu khiến cho thạch cẩn tiến triển phi thường thuận lợi có lục chứng cùng đĩa ma thú vương liên hệ lại thêm sát nâu cùng địa ma thú cảm ứng. khiến cho rất nhanh liền hiểu rõ đến toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc tình huống nội bộ nguyên lai quân chính đại lâu dưới mặt đất kiến trúc quả nhiên là xây dựng ở địa ma thú vương trên thân lấy nó to lớn tính dẻo dai hình thành ngoại tầng tổ chức tại nó nội bộ kiến tạo thành mười tầng dưới mặt đất kiến trúc xuyên qua địa ma thú vương thân thể liền tiếp xúc đến chân chính kim loại tính chất dưới mặt đất kiến trúc thạch t h ầ n cùng sát nô đồng thời liên thủ thiên địa nghe nhìn c h i công liên hợp tâm niệm lực xuyên qua dưới mặt đất kiến trúc khiến cho dưới mặt đất kiến trúc hoàn toàn trở thành hai người trong mắt chi vật kiến trúc bên trong có không ít thủ vệ thạch cẩn không khỏi những mày suy nghĩ sâu xa. cuối cùng quyết định tiến đến tìm tòi vô luận như thế nào đều chạy tới một bước này chỉ lặn h ư thế nào đi vào đâu căn cứ thăm dò cái này kim loại bích trí ít cũng có mười em m ở dày muốn thần không biết quỷ không hay đi vào làm sao có thể chứ muốn muốn lợi dụng địa ma thú làm hấp thu vựa ve chai kiến trúc tất nhiên có mình dưới mặt đất t âu tống còn nói thạch thần rất nhanh liền tìm được đường ống vị trí năm cái quản lô lớn song song mỗi cái đều là đường k í n h thắng năm năm sáu mươi cm muốn chui vào liền không khả năng thạch t ầ n đầu tiên thôi động tà long đế khí phát ra nhiệt năng đem nước bẩn hóa thành hơi nóng đến sau đó nội k i n h đẩy vào lực lượng khổng lồ khiến cho đường ống hướng ra ngoài khuyết trương mà đi lộ ra một cái chỉ cung cấp người tiến vào lỗ hổng thạch thần đóng chặt khí tức hướng bên trong bò đi nói thực ra cái này bên trong thực tế là quá thạch thần không thể không một đường bò đến một đường đem toàn bộ đường ống bên trong s ấ y khô phải là một m chút nhưng là tâm lý vẫn miễn không được có loại mau mau cảm giác may mắn là bò năm sáu m thời điểm thạch thần phát hiện đỉnh c h ố p còn có một cây thật dài cái ống nội kinh bước tới thạch thần leo đến phía trên một cái đường ống ngoài ý muốn phát hiện cái này vậy mà là đường ống thông gió thạch thần vui mừng mở ra n h ạ t nhiệt hóa trang bị tự động thích hướng chung quanh nhiệt lượng chậm dại hướng phía miệng thông gió lối đi ra bỏ đi xuyên t h ấ u qua hình lưới kim loại si tấm t h a y h khẩn hướng phía đường ống thông gió dưới gian phòng bên trong nhìn lại cái này tựa hồ là một cái phòng chứa đồ vội vàng chất đầy các loại giá đỡ trên kệ thì là từng cái lớn cỡ b ả n tay hình chữ nhật trong s u ố t hộp hộp bên trong lấy màu sắc khác nhau bào con đ ậ u tại giá đỡ phía trước là một cái cửa kim loại gian phòng bốn nơi hẻo lánh bên trên có mấy cái hồng hồng điểm nhỏ kia là ẩn hình chụp ảnh trang bị may mắn máy quay phim nhắm ngay chính là gian phòng bên trong mà không có chú ý tới đường ống thông gió. thạch cẩn đem kim loại si tấm dơ lên thân hình hướng xuống một rơi rơi vào giữa phòng bên trong ẩn hình trang bị tự hành khởi động thu hút chung quanh cảnh tượng khiến cho máy quay phim căn bản không phát hiện được có thạch cẩn tồn tại bao con nhộng bên trên viết các loại dược phẩm số hiệu xem ra toàn bộ dưới mặt đất cơ cấu có khả năng cũng cùng vật thí nghiệm nghiên cứu có quan hệ thạch cẩn nghĩ thầm hiện tại như thế nào đi ra ngoài mới là cái vấn đề bởi vì cửa kim loại chính là tại chụp ảnh phạm vi bên trong sắt nô nói ta tới đi nói xong cường đại tâm n i ệ m lực thăng cấp cố tình n i ệ m nhị giai lực siêu tâm n i ệ m lực xuyên thấu vách tường hướng phía vách tường bên ngoài thủ vệ mà đi đợi đến kéo dài mạnh tâm niệm lực lượng hoàn toàn k h ô n g chế lại thủ vệ thần trí thời điểm chỉ nghe ken két thanh âm cửa kim loại chầm c h ầ m thăng lên thủ vệ đi đến thầy cẩn thừa dịp cái này khe hở bắn ra thân liền chạy ra ngoài mà thủ vệ thì bị s á t nô tạm thời khóa lại thần trí nao hải bên trong trống rông đi theo lại ra giữ ở ngoài cửa ngoài cửa là một cái lối đi thật dài chính tốt một người mặc màu trắng nghiên cứu phục nam tử đi tới b à tay trái đặt vào một cái bồn nuột ấy tay phải dưới nách kẹp lấy một bản bịa tư liệu bước nhanh hướng phía c thạch thần nhanh đi theo thừa dịp nam tử tiến vào thang máy thời điểm trượt đi vào nghiên cứu viên không chút nào biết thạch thần tồn tại nhấn nút bấm hướng phía dưới nhất tầng dưới mặt đất mười tầng mà đi con chính cao ốc dưới mặt đất mười tầng xuất hiện tại thạch thần trước mắt đúng là một cái cự đại ao nham tương ước chừng có trăm mét đường k í n h xôi trào nham tương không ngừng phun ra ngọn lửa đem không khí thiêu đến đen nhánh mà tại đây không có khả năng sinh tồn không gian bên trong lại còn có một cái sinh mạng thể ở trong đó ao nham tương chính g i a dựng nên lấy một cây không biết loại kim loại nào chế thành cây cột thẳng tắp đứng thẳng phía trên khảm nạm lấy một người đúng vậy khám nặng bởi vì chỉ có thể từ cây cột một mặt nhìn thấy hắn mọc đầy sợi dâu mặt hai mắt nhắm mái tóc màu sáng bạc trên trán nhọn s o n g rác thân thể nó hơn bộ phân tất cả đều cùng cây cột hòa thành một thể mà cẩn thận nhìn lại diện mạo của người nọ vậy mà cùng đạo minh tôn có chút tương tự ao nham tương là bị trùm tại to lớn trong suốt lồng thủy tinh bên trong dài ở chung quanh thì là các loại dụng cụ tinh vi cùng số lượng không ít nghiên cứu viên thạch t c ầ n chưa từng gặp qua này vân vân cảnh nhịn không được lại nhìn kỹ một chút người này ai ngờ người kia hai mắt đột nhiên một trường trong mắt tinh quang chất động hướng phía thạch cẩn trông Tựa hồ phát hiện Thạch Thần tồn tại. Thạch Thần trong lòng hơi dung, nếu là người này có thể phát phát hồ hiện hơi người hiện lòng rung, nếu này có là mà ì mình n tồn công lực của hắn hơn h thể thấy ở đây, được có lực của xa. m người này k h é động chung quanh lập tức vang lên mấy cái nghiên cứu viên thanh âm có động tĩnh lập tức tiến hành số liệu thu thập lập tức thì là tích tác â m thanh âm vang lên các nghiên cứu viên bắt đầu tiến hành các loại số liệu truyền thâu cùng siêu tập làm việc mà thạch cẩn trong lòng lại toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu như nhã hinh không tại cái này bên trong cái kia mình suy luận liền hoàn toàn đi nhầm phương hướng kia nhã hinh đến tột cùng ở đâu bên trong mà trước mắt cái này cực giống đạo minh tôn người là ai đâu thạch thần cái này xứng sở thời điểm một cái nghiên cứu viên đột nhiên lảo đảo nghiên g một cái lại hướng phía thạch thần trên thân đánh tới thạch thần vội vàng thắt thân tránh ra để tránh bị người phát hiện nào biết cái này một sai thân không sao lại tại cuốn quýt ở giữa đụng vào một người khác trên thân bị đụng chúng nghiên cứu viên q u á t to một tiếng té trên đất người chung quanh ánh mắt lập tức hướng phía cái này bên trong trông lại không biết ai hô to một tiếng có người nghiên cứu viên lập tức hoảng thành một đoàn hướng phía các cái thông đạo miệng tán đi sau đó tiếng cảnh báo hô bị kéo bén nhọn tiếng vang nổi lên một phía thạch c ầ n trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải lúc này người kia dài miệng khàn khàn nói cứu ta thạch c ầ n trong mày dưới chân bắn ra một quyền đánh vào lồng thủy tinh bên trên lồng thủy tinh lên tiếng trả lời mà phá hướng chung quanh phá tán mà đi thạch c ầ n tung người mà vào nham tương phát ra quần c u ầ n sóng nhiệt đập vào mặt lúc này thạch c ầ n cũng không phải lên lòng từ bi mà là đạo minh tôn địch nhân chẳng phải mang ý nghĩa bằng hữu của mình sao thêm một cái quen thuộc đạo minh tôn nội tình người đối với mình chỉ có có ích cứu người tuyệt đối phải cứu nhưng là thế nào cứu bị trói người tựa hồ cũng biết thạch cẩn suy nghĩ khàn khán nói từ a bị khi thạch thần giải khai mình khóa giáp tâm cùng sơ bộ hiểu rõ đến một lòng trùng sinh lục có thể về sau thạch thần đối năng lực của mình cũng là lớn có tự tin lập tức cười lớn một tiếng t ố t nhìn ta như thế nào phá giải khóa tâm nói xong bắn ra thân hai tay mở ra hợp lại hút tại trên cây cột tà long đế khí thôi động trái tim bên ngoài một long lục có thể hình thành một cổ lực lượng cường đại hướng phía cây cột bên trong dũng mánh lao tới cây cột bên trong người chỉ cảm thấy thể nội một cổ lực lượng cường đại để tế bào nhanh chóng c h g sinh tâm khóa lực lượng thì bắt đầu điên cuồng đem trái tim áp xúc cùng l o ạ n khí lưu tại thể nội mạnh mẽ đâm tới không khỏi cắn chặt r ă n g chịu đựng loại này khoan tim thống khổ thay c ầ n đồng thời cũng cảm giác được tâm khóa lực lượng bắn ngược lại dọc theo hai tay phản vệ mà đến lập tức toàn thân kình khí bùng lên mười thành tà long đế khí kích thích lên một long lục có thể hướng phía cây cột bên trong c h ú đi cây cột đột nhiên hướng ra ngoài căng h ư ớ n g rắn kim loại như là biến thành như nước chạy gợn s ó n g hướng ra ngoài khuếch tán mới khuếch tán lại đột nhiên trong chiều co vào mà đi lộ ra bị nhốt bên trong người hình thể sau đó ẩm vang một tiếng thật lớn hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung ra thành thận cũng bị kỉnh khí làm cho hướng ra ngoài bắn ra vận bị vận khởi nội kình lúc này mới đem tùy thân đánh tới khối kim khí bắn ra chỉ thấy mới vừa rồi còn bị vây ở cây cột bên trong nam nhân rốt cục thoát khốn mà ra chỉ gặp hắn thân cao ba thật có hơn toàn thân xích lõa trên thân có đến không hết các loại vết đao khiến cho thân thể cường tráng tràn ngập cảm giác tàn nhẫn nam tử cười ha ha mái tóc màu sám bạc theo tiếng cười phiếu khởi đem toàn thân cao thấp bao khỏa chắc chắn như là cùng thân thể hòa làm một thể hóa làm màu sám bạc chiến r ắ á p tới nam tử ngạo nghễ mà đứng toàn thân bá khí bắn ra b ố n phía thạch thần theo cách hắn có mấy chục mét khoảng cách y nguyên có thể cảm giác được như đao kính khí nếu không phải vận công chống cự chỉ sợ sớm đã bị cắt tổn thương nhân vật lợi hại như thế sao bị nhốt ở chỗ này đây các cái thông đạo đại môn mở ra mấy chục tên lính tay cầm kích buộc thương nhắm ngay hai người thạch n ám nói một tiếng không tốt đã thấy nam tử cười ha ha một tiếng trên thân bá đạo kỉnh khí đột nhiên hóa làm một đạo cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc gợn sóng như hướng phía chung quanh tán đi lực đạo lướt qua trong phòng đ ồ vật nhao nhao lên tiếng trả lời m à nát cuốn lên hướng phía cửa thông đạo binh sĩ phóng đi không ít binh sĩ lập tức mở t h ư ờ n g đạo đạo quang năng cùng quang cầu đụng vào nhau nháy mắt bị quang cầu thôn vệ hướng phía chung quanh bay tới mắt thấy quang cầu lấy vô song chi thế liền muốn đem binh sĩ nhóm tất cả đều rét chết thời khắc hư lạnh một tiếng giống như trời nắng oanh lôi văng lên quang cầu như gặp lưới dao trong chốc lát chia c khí kinh tán động gian phòng bên trong giữa không trung lơ lửng một cái gầy cao thân ảnh người mặc chuẩn cấp bậc tướng quân phục âm hiểm cười lạnh lơ lửng ở khoe miệng hai tay ôm ở trước ngực nam tử nhún mày đồng thời âm thanh lạnh lùng nói bạch đ á c chương ba mươi yêu vũ tộc bạch đ á c đạo minh tôn thủ hạ danh xưng tâm phúc bát đại gia đem một lấy lanh khóc làm tên truyền thuyết lực lượng đẳng cấp đã đạt ngũ giai địa ngục lực sử dụng hỏa diễm năng lực càng là đạt tới trình độ đăng phong tạo c ự bạch đắc đồng thời cũng cảm ứng được thạch t ầ n tồn tại cười lạnh nói không nghĩ tới một con, con chuật lớn thoắt buồn ngủ nam tử khàn khàn c ư ờ i to bạch gác hai mươi năm trước nợ cũ ta hôm nay liền cùng nhau thanh toán nói xong toàn thân tụ ra c u ầ n bạo công lực tay phải chỗ ngưng ra mười cái lớn tiểu không một quả cầu ánh sáng màu bạc cổ tay rung lên hướng phía bạch gác điên quét mà đi bạch gác không n ú c ních tất cả quả cầu ánh sáng màu bạc bay đến trước người mười mấy mét chỗ toàn bộ ngưng kết lấy không thể tiến vào nhưng thấy nam tử trầm giọng hừ một cái cánh tay phải lắc một cái quăng cầu đột nhiên bành trướng mười cái quăng cầu lẫn nhau đàn sen lẫn nhau đem bạch gác bao phủ lại nam tử tay phải vừa nhấc quắt lạnh một tiếng minh yêu tứ giai chiến hồn lực nước điệp quan g cầu lập tức co vào hướng phía trung ương bạch gác bay tới bạch gác khoanh tay nhún vai cười lạnh nói thời gian hai mươi năm công lực của ngươi còn dừng lại tại loại trình độ này sao nói đến một chữ cuối cùng bạch gác trên thân đột nhiên tuân ra một quả cầu lửa mười mấy tầng ngân sắc thủy cầu đều bị đánh tan đến một điểm dư lực cũng không lưu lại nam tử đột nhiên cười ha ha một tiếng hướng phía thạch t ầ n nói đi toàn thân khí k ì n h lần nữa ngưng kết thời điểm một cái vô so to lớn thủy cầu theo thân thể tuân r a huyền thành hưu hình thực thể dương nhanh múa v u t hướng phía không trung bạch á c quấn rết mà đi bạch gác âm thanh lạnh lùng nói muốn đi nhìn các ngươi đi hướng nào ai ngờ nam tử tiếng h ừ lạnh bên trong ao nham tương bên trong nham tương bỗng nhiên bị đông cứng sau đó ẩm vang một tiếng hướng chung quanh nước đi nam tử chân đứng địa phương đột nhiên hướng hướng xuống sụp đổ thành một cái động lớn tới nam tử hướng phía thạch thần nói đi nói xong thân thể hướng xuống chấm xuống liền biến mất trong động thạch thần lập tức bắn người quá khứ theo rơi vào trong động bạch á c nào biết lại có này biến cố không nghĩ tới bọn hắn muốn trốn phương hướng đúng là dưới mặt đất lập tức chợt l á c người muốn đuổi theo đi vào chỉ là nam tử cùng thạch t h n vừa vào trong động nam tử lực lượng lập tức đem sụp đổ xuống tới tảng đá ngưng hợp lại cùng nhau ngăn cản lại bạch gác đường đi mà dưới mặt đất s ô i trào nhàm tương theo nam tử lướt qua nháy mắt đông kết hai người lóe lên qua nham tương lại lập tức khôi phục s ô i trào trạng thái nam tử kinh khí giống như to lớn lơi lao lòng đất tảng đá cứng rắn lên tiếng trả lời mà phá thạch cẩn theo sát phía sau dưới đất vốn lượn tiến lên nam tử ha ha cười nói bạch gác lao ra hỏa kia nằm mơ cũng không nghĩ tới ta hai mươi năm qua lực lượng sớm đã có thể đồng kết một nghìn độ nham tương nếu không phải bị xài báo tên kia khóa giáp tâm gây khốn ân công hôm nay ân cứ mạng ta lôi thiên phóng suốt đời khó quên chỉ là nhìn thấy thạch cẩn cánh sau lưng lôi thiên phóng không khỏi cả kinh nói tấn công ngươi cũng là yêu vũ tộc người không thành thạch thần bình tĩnh lắc đầu nói ta cứu ngươi không phải vì để ngươi báo đáp chỉ là bởi vì ngươi là đạo minh tôn địch nhân m à thôi lôi thiên phóng ngạc nhiên một chút cười ha ha nói tấn công nguyên lai là cái ngay thẳng người yên tâm lôi thiên phóng cùng nói rõ lao tặc tất nhiên là thế bất lưỡng lợm tấn công cần ta lôi thiên phóng thời điểm lôi thiên phóng gọi lên liền đến thạch thần thản nhiên nói ta chỉ muốn tìm một người lôi thiên phóng nói nếu như muốn tìm người lời nói ta ngược lại biết có một người có thể rút một tay lúc minh quốc tiên cảnh dị thiên lịch 439 n ă m ngày 20 tháng 9 h u y ế n thiên đạo ngày 20 tháng 9 h u y ế n thiên đạo sở thuộc tinh bạch tinh hệ đoàn cùng phụ cận bao quát liệp thú tinh hệ ở bên trong năm trăm cái tinh hệ bao quát hơn bốn nghìn hành tinh thực hành tháng 9 phản c ư ớ p vận động tuyên bố xét thấy vũ trụ hải cướp càng hẳn rỡ tại huyến thiên đạo quân bộ mười năm sau nghiêm mật điều tra dưới hiểu rõ đến hải tặc tại tinh hệ từng cái mạng quan hệ cũng tiến hành toàn diện bắt giữ hoạt động tháng 9 phản c ư ớ p hoạt động đạt được huyến thiên đạo toàn thể nhân dân ủng hộ thanh thế thật lớn hoạt động đang tiến hành trước mắt đã bị bắt giữ hải tặc đã có ba trăm hơn tên c ò ngày hai mươi tháng chín huyến thiên đạo bình nguyên tinh cầu quân chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng bạch đắc nói lao ra từ thật sự làm mưu kế hay lấy đầu cha hải tặc ổ điểm làm lý do đầu trừ nghịch tặc internet điểm hơn nữa còn đem an chết la ba người gia nhập hải tặc thân phận dạng này chẳng những không sẽ sự chú ý của những thế lực khác hơn nữa còn đạt được toàn nói nhân dân ủng hộ đạo minh tôn hỏi tìm tới lôi thiên phóng tung tích sao Bạch biết ác cười còn có, khan không không tiếng, tiểu kia lao một tử chạy đạo i nơi đâu, hiện đâu, t i t à n nói n giới i g h ê minh nghĩ bọn hắn cũng là nửa bước khó bước là đ ư là cá ở tôn r o n minh g lưới. Đạo t trầm giọng nói ngươi cũng đừng rơi ý khinh tâm nhớ năm đó phi sức chín châu hai hổ mới đưa hắn bắt vây ở h u y ề n thiết trụ bên trong dưới thiết nham tương không nghĩ tới cái này hai mươi năm công lực của hắn lại nhưng đã đạt tới có thể đồng kết một độ nhiệt độ cao có thể thấy được lực lượng chí ít đã đạt tới đệ ngũ giai địa ngục lực trình độ lực lượng dù không đáng sợ thế nhưng là nếu như trước hết để cho hắn tìm tới yêu vũ tộc phong ấn liền không xong bạch á c ngươi phải lập tức lên đường bạch á c lười biếng nói biết lao r a tử có ta ở đây nhất định không có vấn đề để lôi thiên phong kia tiểu tử vông tay tới chính là đạo minh tôn nói nhất vượt quá ta dự kiến chính là không nghĩ tới tiềm nhập lòng đất tầng vậy mà là thạch tần có thể nhanh như vậy tìm đến dưới đất tầng không có quân chính đại lâu bản thiết kế là khẳng định không được xem ra hắn đã cùng nhị hoàng tử nối liền đầu mười lăm nói phụ thân đại nhân ý tứ là nhị hoàng tử đã hoài nghi chúng ta rồi đạo minh tôn nói hoài nghi là vấn đề sớm hay một tôi đại hoàng tử đến đây tin tức tiết lộ ra ngoài về sau nhị hoàng tử khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta chỉ là cho tới bây giờ kế hoạch thi nguyên hoàn mỹ vô khuyết tiến hành liền đợi đến nhị hoàng tử từ ném xa lưới mười lăm nói phụ thân đại nhân ý tứ là có thể thả mùi rồi đạo minh tôn gật gật đầu nói liền đem lăng nhã hình chỗ địa điểm để lộ ra đi thôi mười lăm lại hỏi như vậy các nơi bắt giữ ba trăm người phải chăng muốn cùng một chỗ vận chuyển về s á t sườn núi tinh cầu đâu đạo minh tôn nói đưa đương nhiên đưa ta liền muốn nhìn xài báo còn dám động tay chân gì bạch á c ở một bên đột nhiên nói lao gia tử ta cảm thấy rất kỳ quái năm đó sai phái ra đi ba trăm ngàn người rõ ràng là chết tại vũ trụ mộ địa hiện tại làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy mà lại theo các nơi báo cáo có không ít người sử dụng minh yêu lực bên ngoài năng lực nếu không phải quân bộ lực lượng đầy đủ chỉ sợ có quá nhiều cá l ọ t lưới đạo minh tôn nói chỉ sợ là hai mươi năm trước sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ là chúng ta không thể phái binh tiến về vũ trụ mộ địa xem ra việc này chỉ có thể từ bắt giữ trở về người hạ thủ toàn bộ áp giải hướng sắt sân núi tinh cầu tiến hành vật thí nghiệm kế hoạch chỉ cần có thể tìm rõ ràng bí mật trong đó cũng giống như vậy mười lăm nghĩ nghĩ nói phụ thân đại nhân liên quan tới an chết l à ta nghĩ đạo minh tôn khoát tay một cái nói ta đã phái người đi giải quyết ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mười lăm xứng sở một chút nhưng từ đầu đến cuối không có phản bác bình nguyên tinh cầu nam bán cầu không phải khu quân sự lớn thanh hồ đáy hồ ba trăm m m thạch t ậ n lúc đầu coi là bình nguyên tinh cầu bất quá chỉ có trên mặt đất kiến trúc cùng dưới mặt đất kiến trúc hai bộ phần thẳng đến lôi thiên phóng đem hắn đưa đến cái này lớn thanh đáy hồ thời điểm hắn mới biết được nguyên lai vùng bình nguyên này tình cầu nội bộ có động tiên h khác cái này bên trong tựa hồ có một cái không gian khác tồn tại trên đỉnh tràn đầy hóng ánh sáng long lanh khoáng thạch từ xa nhìn lại như là đầy trời tinh thần dưới đất thì là một cái thời đại trung cổ thành bảo như kiến trúc thành bảo trên n h ấ t đầu dựng thẳng lên một cây cao cao cây cột cây cột đỉnh là hai mảnh thật dài cánh cánh chim trình tệ muôn muôn t r ấ n bay t r u n g quanh đều là tinh quang điểm điểm nếu như bạch ngọc thành bảo nhan sắc lại là màu xám yên lặng lấy như là một tòa thành chết lôi thiên phóng đứng ngoài cửa thành nói đây chính là đạo minh tôn tìm kiếm hai mươi năm yêu vũ thành thế nhưng là hắn tuyệt đối cũng không ngờ được thành thị ngay tại lòng bàn chân của hắn hạ thạch thần không hỏi vì cái gì hắn duy nhất mục đích cùng yêu cầu chỉ là tìm tới lăng nhã hinh tồn tại chỉ là lôi thiên phóng tựa hồ không phải để thạch thần biết nói ta yêu vũ tộc một mực chính là ở tại nơi này tinh bạch tinh hệ đoàn bên trong có được khống chế thủy cùng phong năng lực đạo minh tôn dắt thành về sau một mực ngấp nghẽ tộc ta trí bảo cao mây giáp cùng tụ gió giới về sau lại lấy mưu phản chi danh sẽ tộc ta hơn mười ngàn tên tộc nhân phong ấn tại tinh bạch tinh hệ đoàn g i linh tinh cầu bên trong thân là tộc trưởng ta thì bị cầm tù tại nham tương phía trên h u y ề n thiết bên trong lấy tâm khóa phong ấn làm sao thượng tiên có linh ha ha ha vậy mà để ta đào thoát thạch thần ngắt lời nói người nói người ở nơi nào lôi thiên phóng tựa hồ rất quen thuộc thạch thần lạnh lùng cười nói ngay tại cái này yêu vũ trong thành có tộc ta các trưởng lão tộc ta có tìm kiếm nhân vật bí pháp chính vì vậy ta mới có thể dưới sự giúp đỡ của bọn họ tại không thể có thể tình huống dưới tu luyện võ học đột phá đệ ngũ gia lực lôi thiên phóng nói xong xong trường hợp lại mười ngón hướng phía trước vỗ tới ngân xác thủy quang huyễn thành một cái mặt kính hướng chung quanh tán đi bốn phía điểm, điểm tinh quang tùy theo phát ra cự còn đến đem toàn bộ yêu vũ thành c h i ế u sáng màu xám theo bạch quang bong ra từng mảng bạch quang ở giữa giống như từng mảnh vũ ma bay ra tại không t r ú n g tinh mang tia sang chiếu dọi tại trên thân hai người thuần khiết phải giống như thiên sứ quang mang nổi lên một loại thanh khiết tới thanh bảo đại môn trầm trầm mở ra xuất hiện bảy cái thân mặc áo trắng trường b ả o lao giả mỗi một cái đều là một mặt hòa ái ý cười lỗ thai so với bình thường yêu tộc còn một lớn dài cơ hồ có mặt dài trên cổ treo một c h u ô i hoang ánh hạt trâu bảy ngươi đồng thời khóc n ư ờ i nửa quỳ xuống nói chào mừng ngài trở về tộc trường lôi t i ê n phóng cười ha, ha. Khoát tay chặn tay lôi ạ mạng i mọi người, nói, các trưởng lão bị liên lụy, đến, ta cho mọi người giới thiệu để đến, một trưởng ân nhân các cho chút, cứu mạng của ta ta. lão lụy, l bị thiên phóng chỉ v gật đầu nói cầu trưởng lão chuyện này liền từ ngươi đến xử lý đi nó bên trong một cái mặt trắng dâu dài gật đầu chậm rãi đi đến thạch gần trước mặt nói thầy ạ cần c ô n g ngờ hết sức hồi tưởng tướng mạo của người này đặc thù thầy ạ cần nhắm mắt lại não h ả i bên trong lật ra chìm ngưỡng đã lâu nàng đến phải t r ă n g ký ức cũng như rượu ngon đồng dạng không phải cất giữ hồi lâu mới sẽ trở nên càng thêm thuần thầy ạ cần chỉ cảm thấy trước kia từng màn hiện hiện trong đầu có, có chút ó c vui vẻ có hiểu ý cười một tiếng chỉ là kia để người bi thương miệng vết thương còn ở trong lòng bên trên không nên mến nhau người yêu a cũng đã sinh yêu nảy sinh v ĩ n h còn lâu mới có thể cùng một chỗ người yêu a vì sao lại hết lần này tới lần khác gặp nhau từng bước một lũi lại từng bước một đau xót từng bước một biệt ly từng bước một nước mắt nước mắt ở mức hai người thế giới cũng mơ hồ thạch thận tâm linh băng lanh tâm tùy theo ký ức chậm rãi giải phong như tình suy nghĩ trong đầu lan tràn lăng nhã h ì n h một cái nhăn mày một nụ cười vậy mà đều là như thế khắc sâu chỉ là càng là khắc sâu trên thân loại kia chua xót hương vị càng dày đặc cái này suy nghĩ lan tràn ngay cả sát nô đều cảm nhận được không khỏi nhẹ nhàng thán một tiếng nhân sinh sợ nhất si tình si tình người khó tránh khỏi thương thế làm sao luôn luôn si tình lại luôn luôn thương thế đâu c ầ u trường lao hai tay mở ra trên cổ treo to lớn dây chuyển phát ra tinh quang ánh sáng dẫn động bốn vách tường tinh thể lông nhọn hóa làm cự quang bao phủ tại thạch cận trên đầu xuyên thấu qua địa tầng hướng phía phía trên thẩm thấu mà đi thật lâu thạch cận như từ trong mộng tỉnh lại tâm khôi phục bình tĩnh cũng xuống đến điểm đóng băng lần này hắn lần nữa khẳng định không thể lại trầm mê xuống dưới hắn biết mình một khi tiến một bước liền cũng không còn có thể tự k i ể m chế đã không thể yêu nhau tội gì thật lâu dây dưa thạch cận trong lòng cười khổ một tiếng nhị hoàng tử cùng lăng nhã h ì n h ngược lại cũng coi là tuyệt phối mặc dù nhị hoàng tử không làm sao nói nhưng là loại kia đối lăng nhã hinh tâm tình mình lại cảm thu được rõ ràng nghĩ đến cái này bên trong thạch thần quyết định chính thức xác định ra c ầ u trường lao nói nàng không trên cái tinh cầu này thạch thần mắt một t r ư ờ n g ngạc nhiên một chút ngươi xác định lôi thiên phong nói thạch thần công chúng ta yêu vũ tộc tìm người thuật chính là dựa vào cả cái hành tinh nội bộ tinh quang tiến hành chỉ cần có người k i a chỗ bên trong tinh cầu bộ liền sẽ sinh ra chiết xạ hiện tượng hiện tại xem ra người k i a xác thực không tại tinh cầu bên trên thạch thần không khỏi cho mày xem ra mình suy luận là hoàn toàn sai lầm lăng nhã hinh đã không tại tinh cầu bên trên đạo minh tôn rõ ràng như thế động tác xem ra lần này là tình thế bắt buộc hoàng vị chi tranh Chi đấu đại hoàng tử cùng đạo minh tôn liên thủ nhị hoàng tử phần thắng đích xác ít càng thêm ít lôi thiên phóng tại vừa nói thạch tấn công nếu như là người mất tích lời nói nhất định có nó mục đích c h o à. t h ạ y h cẩn trong đầu sáng lên nghĩ ngợi nói không sai mục tiêu l a n g nhã hinh vì cái gì mất tích đạo minh tôn cùng đại hoàng tử mục tiêu là cái gì là nhị hoàng tử l a n g nhã hinh từng tại trước khi mất tích cái kêu buổi tối nói với mình ngày thứ hai liền muốn rời khỏi cái này bên trong thế nhưng là ngày thứ hai liền mất tích ngay sau đó là mình bị bắt đây hết thể hiện tại nhớ tới quả thực chính là kế hoạch tốt lắm dù vũ nói qua mình không muốn gả cho đại hoàng tử mà mình lại là bạn trai của nàng hiện tại nhớ tới hết t h ể đều minh nguyên lai đạo minh tôn bắt mình là vì để dù vũ hết hy vọng ngoan ngoan gả cho đại hoàng tử mà mượn dùng lăng nhã h ì n h mất tích sự tình mượn gà đẻ trứng lăng nhã h ì n h mất tích thì là vì kéo dài nhị hoàng tử rời đi thời gian cũng cờ hờ nhờ là bọn hắn chuẩn bị tại huyền thiên đạo bên trong đem nhị hoàng tử giải quyết hết như thế cả gan làm loạn hành vi nghe nói đại hoàng tử là tán thành phái cải cách người ủng hộ hiện tại thái cổ đế bệnh nặng người chống lại thế đơn l ư ợ bạc trong mơ hồ đại hoàng tử đã có thành hoàng nhìn như vậy đến không phải là không có khả năng đã bọn hắn mục tiêu khóa chặt tại nhị hoàng tử như vậy lăng nhã hinh chính là mùi nhử chỉ có mùi nhử xuất hiện nhị hoàng tử chắc chắn sẽ tiến về mình chỉ cần theo sát nhị hoàng tử liền có thể đến cái hoàng tức tại hậu lăng nhã hinh nếu là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế đạo minh tôn ứng sẽ không phải đối nó có gây thương tích hại mới là chí ít hiện tại thạch thần chỉ có thể nghĩ như thế lấy lôi thiên phóng nhìn thấy thạch thần lông mày rán ra cười nói thạch t ầ n công nhất định là có diệu kế cần lôi mộ thời điểm nói một tiếng lôi mộ nhất định toàn lực định ở lúc này một trưởng lão trầm giọng nói tộc trưởng trước mắt kế sách hay là kế hoạch một chút giải thích như thế nào cứu bị phong ấn tộc nhân đi lôi thiên phong nói đây là đương nhiên bất quá đã ta đào thoát bạch gác nhất định biết ta muốn đi trước cứu người khẳng định bước đầu tiên tiến về gió linh tinh cầu khác một trưởng lão giật mình nói bạch gác đã đi k i u bạch gác quân đoàn hẳn là cũng đi theo xuất phát chúng ta hai mươi năm qua đều tập trung lực lượng giải quyết nham tương vấn đề hiện tại nếu là muốn đi đối phó bạch gác quân đoàn lôi thiên phong khoát tay một cái nói việc này không thể sốt ruột tiến hành các ngươi có thể giúp ta đột phá đệ ngũ gia lực đã rất không tệ thạch thần nhẹ nhàng nói bị phóng ấn có hơn mười ngàn người lôi thiên phóng gật đầu nói mười bảy ngàn người thạch thần nếp nếp miệng không nói gì nói từ cái này bên trong làm sao ra ngoài lôi thiên phóng hướng một trưởng lão gật gật đầu một trưởng lão s ừ n g sốt một chút nhưng là vẫn không có phản đối xuất ra một cái tinh xảo vòng tay đưa cho thạch thần thạch thần tiếp trong tay nhìn kỹ lại chỉ thấy vòng tay là do trời nhưng nát tinh thạch tạo thành phát ra ngân thủy sắt nhàn nhạt qua n mang nơi tay liên trung ương khảm nạm lấy một viên hình tròn dài trâu rơi phát ra thật sâu thủy sắt hà quang nằm trong tay một cô nhu nhu mát mẻ cảm giác phát ra mà tới lôi thiên phóng nói đây là chúng ta yêu vũ tộc phong thủy liên mang mang trên thân liền có thể sinh ra năng lực cảm ứ n g đến thông qua cái này có thể tùy thời ra vào ta yêu vũ tộc bày ra kết giới thầy cần đem vòng tay bỏ vào trong ngực vì lôi thiên phóng khinh địch như vậy tín nhiệm mình cảm giác có chút không hiểu nói thân là tộc t r ư ở n g có thể nào tùy tiện đem cái này cùng trọng yêu giá hàng giao cho một cái người xa lạ lôi thiên phóng nhìn chằm chằm thầy cần ha ha cười nói hai mươi năm trước ta tin là một người dẫn đến toàn tộc bị phong ấn ta hãy nay rất sâu hận ý rất nặng hai mươi năm sau ta y nguyên có thể đi tín nhiệm người bởi vì ta tin tưởng ta lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm thạch thần bị lời này có chút rung động một chút thân là tộc trưởng lôi thiên phóng quả nhiên có làm tộc trưởng khí phách phóng khoáng tính cách cùng lòng dạ chi bằng phẳng để thạch thần không khỏi có chút tán t ư ở n g nghe xong lôi thiên phóng nói xong phong thủy liên cách dùng thạch thần vận khởi nội kình cùng phong thủy liên tinh thạch lực lượng giao hội thân hình hóa làm một đạo bạch quang như sương mù biến mất trong lòng đất đợi cho thạch t ầ n sau khi đi cậu trưởng lão không khỏi hướng lôi thiên phóng dò hỏi tộc trưởng người này tin được không lôi thiên phóng nhìn xem cầu trưởng lao nói hai mươi năm ta tuyệt đối sẽ không lại tin lầm một lần chương ba mươi mốt thẻ đánh bạc bình nguyên tinh cầu thông đạo dưới lòng đất không phải khu quân sự đầu đường báo nhỏ đại báo đầu rơi đều thoát không được các nơi tháng chín phản cướp vận động quả nhiên là không có tiền là tuyệt đối không thể còn tốt thạch thần trở lại bình nguyên tinh cầu thời điểm liền lấy không ít tiền thả ở trên người để tránh tài khoản bị đông cứng thuận tay mua mấy phần báo chí thạch thần len lén lui về đến trong thông đạo dưới lòng đất đã sử dụng an c h lan nói tới bí mật phương thức liên lạc liền đợi đến hắn xuất hiện không biết nợ phệ tỷ hiện tại thế nào rồi phản h ả i tặc vận động hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến hành thạch t h ầ n tất nhiên là cảm giác trong đó rất có kỳ quá chỗ nếu như đây chính là đạo minh tôn s ử x u ấ t ngồi nhử lời nói như vậy nhị hoàng tử bên kia phải chăng cũng nhận được tin tức trọng yếu đây thạch t h ầ n nghĩ đến cái này bên trong khoe miệng cánh nhếch xem ra còn được đến bọn hắn ở phụ cận giám thị mới được chỉ là nếu như bọn hắn rời đi tinh cầu lời nói mình như thế nào đi theo rời đi tinh cầu đâu đã công bố ba cái đang đào phạm mình chính là nó bên trong một cái thạch t h ầ n không khỏi bội phục đạo minh tôn chỗ thông minh làm được g ọ t nước không lọt chiếu trên báo chí nói quét xem thân phận cùng kết cấu làm phải tự mình biến hình trang không cách nào lên che giấu tác dụng lúc này thạch cẩn nhớ tới một người hồng nhan có lẽ lúc này nên tìm nàng bình nguyên tinh cầu không phải khu quân sự vũ trụ thương m ậ u tập đoàn phân công ty gaza tầng ngầm theo được đến tin tức sai báo không có đem thạch cẩn bán cho hai nhà tập đoàn nguyên nhân vậy mà là thạch cẩn thoát đi s á t s ừ n núi tinh cầu dù nhưng tin tức này bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa nhưng là thạch cẩn vậy mà như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian nghe nói đồng thời cướp ngục còn có cái khác ba người đến tột cùng là ai thật không có xác thực thân phận chỉ là thạch gần cử động lần này đích s ắ t vượt qua dự liệu của mình lấy năng lực của hắn coi như tăng thêm ba người theo đạo lý là không thể nào từ sát sườn núi tinh cầu chạy trốn nhưng là mấu m chốt là hắn làm được chuyện này nếu như tuyên truyền đi chỉ sợ lại sẽ làm thạch gần nổi tiếng lên cao không ít bất quá quân bộ đem chuyện này đ ể ép xem ra sự t ì n h đã kinh động đến thượng tầng đi hồng nhan từ người thang máy bên trong đi ra đến đi hướng mình đi vỡ bài xe thể thao một bên suy tư b ư ớ c kế tiếp thạch gần mất đi làm phải tự mình cũng có chút đầu mối không rõ một thanh âm ở c u n g quanh văng lên đỏ nhan tiểu thư đã lâu không gặp hồng nhan hơi kinh hãi quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra nhìn lại thạch cẩn thật là thạch cẩn hồng nhan kinh bên trong mang vui vẻ nói ngươi làm sao tại cái này bên trong cái này bên trong mặc dù là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn phân công ty gaza tầng ẩ m nhưng là bảo vệ nghiêm mật biện pháp cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào chỉ là đối với có được đặc thù trang bị thạch cẩn đến nói tự nhiên là tới lui tự nhiên thạch cẩn thản nhiên nói ta muốn cùng đỏ nhan tiểu thư nói chuyện làm ăn hồng nhan trong mắt lộ một tia kinh ngạc khoe miệng lại chồi lên ý cười mở cửa xe ra chờ lấy thạch cẩn đi vào ngồi lái xe hướng phía chỗ ở chạy tới thân là vũ trụ thương mẫu tập đoàn cao tầng người phụ trách hồng nhan chỗ chỗ ở tự nhiên cũng mười điểm có đẳng cấp mặt hướng lấy hồ lớn mà ở ba tầng lầu biệt thự từ cao vài thước tấm kính làm thành vách tường chỉnh tề khảm nạm tại ngoài phòng bên ngoài biệt thự thì là một vòng to như vậy mặt cỏ tăng thêm nghiêm mật điện tử hệ thống phòng ngự khiến cho cái này bên trong bình tĩnh mà an toàn đợi vào cửa ánh đèn tự động mở ra hồng nhan đem áo khoác ném ở trên ghế salon thẳng đi tiến vào phòng tám nói ngươi ngồi trước một hồi thầy cần lấy cái chỗ ngồi xuống tinh tế quan sát cái này căn phòng đến tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chỗ giáp nhau là một cái hình đinh ú c lên cao kim loại thang lầu bên trái trên vách tường bố trí phong cảnh tươi đẹp hình tượng sâu xa bích họa phảng phất mở ra tự nhiên chi cửa sổ khiến người tầm mắt khoáng đạn gian phòng lộ ra lớn hơn rất nhiều tại bích họa hai bên bao trùm vách tường pha lê kính xem ra cả phòng từ mặt p h ẳ n g biến thành hai cái không gian trồng chất bên phải trên vách tường khảm nạm lấy một cái cao lớn tủ rượu phía trên trưng bày các loại niên đại các cái địa phương rượu tại có chút ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra thần bí mà có sức hấp dẫn trên sàn nhà toàn bộ trải lên màu xám đậm bao thảm nơi hẻo lánh bên trong đặt đổ đầy hoa tươi cao bình hoa lớn cấp cao bằng da ghế s o f a trình hình chữ ép ố lượng trên ghế s a lon có thật nhiều tiểu gối ôm ghế s a lon phía trước là bất quy tắc hình tam giác bàn t r à trưng bày đĩa trái cây cùng chén l í n rượu các loại tinh vi thiết bị đều bị thiết kế thành tiểu xào trang trí bộ phân khảm nạm tại từng cái địa phương không đáng chú ý thạch ầ n một bên tầm h than thiết kế mỹ rượu một bên tán thưởng phong cách cao nhã cùng không rơi tục trần phòng t ắ m bên trong truyền đến rõ ràng tiếng nước chạy hơi mở thủy tinh mở bên trên lộ da hồng nhan thức tha thân thể đường cong thạch chỉ là có chút th chỉ còn chờ nặng ra h ả o h ả o hoàn thành giao dịch nửa ngày thời gian trôi qua cửa phòng tắm bị đẩy ra đến đồng tản ra đến mái tóc như là thác nước nổi giữa không t r ù n g hồng nhan ngờ đầu dùng khăn mặt nhẹ nhàng xoa xoa tích tích giọt nước vẩy rơi vào trên người theo da thịt chạy xuống màu trắng khăn tắm bao lấy thân thể phấn nộn da thịt phát ra mê người q u a n mang tròn trịa bộ ngực như là bị đè ép cùng một chỗ thật sâu nhũ câu thẳng thành một sợi dây hồng nhan chầm rãi ngồi vào trên ghế xa l ô n đến bắp đùi trắng như tuyết nít lên đặt ở trên bàn trà chỉ cần có chút túi đầu xuống liền có thể trông thấy cái mông đầy đạn không biết là cố ý dụ hoặc lấy thạch t c ầ n vừa lao lấy mái tóc khăn tắm trên người có loại bông lòng cảm giác thạch t c ầ n không hiểu phong tình nói hiện tại có thể nói chuyện làm ăn đi hồng nhan vừa lao lấy mái tóc vừa nói nói thạch t c ầ n ngươi thật là nam nhân sao đến tột cùng là ngươi định lực mười phần hay là ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú thạch t c ầ n chế rêu như thoáng nhìn lạnh lùng nói đại khái là đỏ nhan tiểu thư từ nhận vì mị lực của mình quá lớn đi hồng nhan cười một tiếng nhìn chăm chăm thạch cẩn nói ngươi thật là một cái kỳ quái nam nhân từ xuất hiện đến bây giờ ta chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế người thạch thần được hào không n kiên kỵ hướng phía hồng nhan nhìn lại nói lăng tiểu thư mất tích hồng nhan nói tương đối chuyện này ta càng cảm thấy hứng thú chính là ngươi đến tột cùng lại như thế nào chạy ra sát sườn núi tinh cầu thạch c h ầ n tiếp tục nói ta muốn cùng ngươi làm giao dịch chính là cứu ra lăng tiểu thư hồng nhan cẩn thận nhìn chăm chăm thạch c h ầ n nói nếu là không biết ngươi n g ư i nghe câu nói này nhất định cho rằng ngươi thần kinh có vấn đề dù cho là ta hiện đang nghe vào thai bên trong cũng cảm thấy ngươi quá mức cuồn vọng thạch c h ầ n nhìn xem hồng nhan nói hiện tại vấn đề là ngươi có nguyện ý không làm khoản giao dịch này hai người c ắ t nói cắt, nghĩ hoàn toàn không giống tại gian phòng này bên trong xen lẫn một loại đặc t h ù vị nói tới hồng nhan nói cứu lăng tiểu thư đối ta có ích lợi gì chứ thạch t h n nói lăng tiểu thư là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tương lai người thừa kế cứu nàng chỗ tốt không cần nhiều lời hồng nhan nói chuyện này phải chăng ngươi nghĩ quá mức đơn giản nếu như có thể cứu ra lăng tiểu thư lời nói ta đã sớm đi làm nhưng là bây giờ ngay cả cha da nàng ở đâu bên trong cũng là một cái vấn đề h ú hồ ta làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể cứu ra lăng tiểu thư đâu thạch thần nói ta tự có phương pháp của ta chỉ cần ngươi đáp ứng đưa ta an toàn ra tinh cầu hồng nhan phong tình vạn chủ nhìn thạch t ầ n một chút sang g i n g nghe được ta mùi thơm sao thạch thần băng lánh xong mắt thấy hồng nhan hai mắt nói rất thơm hồng nhan cười cười lập tức nói ngay cả dù mủ tộc mộng hương đối ngươi đều không dạy nổi bất cứ tác dụng gì xem ra ngươi thật sự có để ta tin tưởng lý do ta có thể đưa ngươi ra tinh cầu nhưng là ta cũng có một cái điều kiện cẩn thận nhìn chằm chằm thầy cần hồng nhan mới lên tiếng mang ta lên thầy cần không chút do dự gật đầu nói được hồng nhan ánh mắt bên trong có một tia không hiểu nói ngươi không cảm thấy ta rất mê người sao thầy cần lạnh lùng cười một tiếng mê người nhưng là không phải là đối ta hồng nhan cười khanh khách nói xem ra nữ nhân càng xinh đẹp liền càng là ưa thích chinh phục nam nhân nhất là đối với mình không thuận theo nam nhân t h ạ c h c ẩ n ngươi quá tự tin nhưng là quá tự tin thời điểm liền phải cẩn thận ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi t h ạ c h c ẩ n tự hồ căn bản không dụng tâm đang nghe hồng nhan lời nói suy nghĩ đã sớm bay đến ngàn bên ngoài vạn d i m đi hồng nhan nói nếu là hợp tác ta cũng nói cho ngươi một tin tức đi tháng chín phản hải tặc vận động đối tượng không phải hải tặc mà là cùng hai mươi năm trước có liên quan một việc thầy cần nhãn tình sáng lên không có trả lời tâm lý lại nghĩ ngợi nói hai mươi năm trước sự tỉnh xem ra những này bị bắt người chỉ sợ cùng nợ phệ thì có liên quan nợ phệ ti an chết l à nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng tới hồng nhan tiếp tục nói hiện tại chỗ bắt hơn ba trăm n g ư ờ i đã bắt đầu dùng chiến hạm mang đến s á t sân núi tinh cầu nói xong hồng nhan đem mái tóc lắc lắc l ờ i nói thường đứng lên nói lại xuất phát trước ngươi liền ở lại nơi này đi l ầ u hai nói xong chậm rãi hướng phía đi lên lầu còn lại thạch cẩn một người còn đang chầm tư mà bây giờ đối với hồng nhan đến nói đem thạch cẩn nhìn thành không chỉ là kiếm tiền công cụ có lẽ càng nhiều hơn là một loại đối với con mồi chinh phục dù mụ tộc là yêu tộc bên trong nhất mang theo mỹ hoặc tính tộc đàn một trong nữ tử sinh ra liền mang theo mê người mùi thơm cơ thể tại sao trưởng thành trải qua yêu khí thôi phát mà thành mậu hương phàm là có tà niệm nam tử một khi mậu hương dụ hoặc liền hồn không tự chủ mà mất đi tự thân ý trí lực chỉ là thạch h ẩ n sinh lòng điểm đóng băng lại thêm kim cổ trùng vương cùng một long lục có thể bảo hộ khiến cho mậu hương đối nó cơ hồ lên không được bất kỳ xâm hại tác dụng mà điểm này tự nhiên là hồng nhan chỗ không biết được bóng đêm mê say thấm vào ruột gan thạch cẩn k h a n h chân trên giường b ắ trong đầu đôi tu luyện, một từ khi tiến vào thích t ngày hướng gấp vào khi ọ n g lực h à cảnh, thạch thẩn n n thể ă có rất lớn đầu ề cao, lại nội thêm thể d n dần sinh ra lực lượng một long lục có thể, khiến thẩn thân công lực cũng có rất lớn tự tin. Trong ầ đối thể, cho thạch ra rất lực lục lực tự tự có có một đ sát nô cùng cánh tay trái bên trong lục trứng lực lượng đều dựa vào một long lục có thể năng lượng đang từ từ tăng trưởng mà lục trứng khí tức càng l ạ bởi vì hấp thu trên người mình khí kình cùng mình cực kỳ tiếp cận trong này đến tột cùng sẽ ẩn chứa biến hóa thế nào đây thạch thần cũng không còn đi phỏng đoán bởi vì càng quan trọng chính là chờ đợi nhị hoàng tử xuất phát nếu như đem lăng nhã hinh chân thực địa điểm báo cho nhị hoàng tử như vậy đôi là tùy hắn có thể cứu được lăng nhã hinh nếu như là lấy mục tiêu giả dụ dỗ nhị hoàng tử đi lời nói như vậy đồng thời giam giữ lăng nhã hinh địa phương nhất định sẽ b u ô n g lòng cảnh giác không lăng nhã hinh nhất định tại nhị hoàng tử chỗ đi địa phương bởi vì nàng mới là chiến thắng thẻ đánh bạc ca sự tinh tiến triển vậy mà là ra ngoài ý định nhanh chóng ngày thứ hai hồng nhan liền truyền đến tin tức ba trăm tên tội phạm tại thông hướng sắt sần núi tinh cầu trên đường tao nội nhân Quân bộ 3 con bộ hộ tinh bạch n g n tinh toàn hệ đoàn thái không thuyền hồng nhan thân mặc một bộ màu la máo nhỏ lộ ra eo nhỏ cùng cái rốn bộ phân thấp eo quần sóc ngắn đột một xuất động người đường gong dài khoác tóc sau đó có mấy sợi hoàn đừng gái màu tím nhạt v ậ n trang sức thiếu ngày thường bên trong thành t h ủ lại nhiều mấy phân đáng yêu thạch t gần mặc màu đen màu đa báo giấu ở ống tay áo bên trong trên cổ tay mang theo phong thủy liên thân giới mặc bó sát người quần dài lộ ra dáng người thon dài mà xoài khí trên ánh mắt thì mang theo hồng nhan đặc biệt phát cho cao tính năng thuộc tính máy thăm dò nghe nói cao nhất có thể khảo thí đến ngũ dài lực lượng tại chủ khoang thuyền bên trong trừ hồng nhan cùng thạc h t gần bên ngoài chính là thạch gần tìm đến giúp đỡ lôi thiên phóng mặc màu trắng đường vận trạng áo lôi thiên phóng kiên nghị gương mặt bên trên lộ ra trong lúc phất tay đều có một loại thiên nhiên khí thế hồng nhan rất là kỳ quái t h à c h t ầ n lại có thể tìm tới có khí thế như vậy cao thủ bởi vì vừa rồi dùng thuộc tính máy thăm dò phân tích công lực của đối phương lại có được ngũ giai tầng hai lực ngũ giai tầng hai lực người có được một trăm năm mươi nghìn một ngàn điểm lực công kích lại thêm lôi thiên phóng thiếp thân mặc vào cao trời giáp trên tay phải mang theo tụ gió giới lực công kích dâng lên hệ số càng là không thể đ o á n chừng cứng rắn như thế đối thủ có thể đủ cùng quân bộ liều mạng đối mặt cái này nhìn không thấu lại lạnh như băng nam nhân hồng nhan đành phải khu động phi thuyền dựa theo máy theo roi đi thuyền hướng phía miểu viễn tinh tế bay đi tinh bạch tinh hệ đoàn á m g ử i tinh cầu ngoại tầng quân bộ e hình chiến hạm trên chiến hạm người không nhiều nhưng là mỗi một cái đều là cực có phân lượng nhị hoàng tử cùng thủ hạ mười lăm tên hoàng thành quân bảo tiêu đạo minh tôn cùng đạo minh tôn thủ hạ hai đại gia tướng lô thị cùng tề pháp hóa lô thị nặng yêu tộc thân một m bảy linh mút m í p thân thể tượng cái khí cầu thân trên lộ ra p h ỉ phì thị tầm đến thân dưới mặt rộng rãi quần trên da bảy biện ra một loại dầu sắc bóng lo tới tề pháp hóa thân cao một m chín m ư thật dài trên mặt mọc đầy điểm lầm tấm một đôi con mắt màu xanh sấm lập lòe nhọn trên lô thai mang theo hai cái kim sắc hai điểm mặc một thân quái dị trang phục xưa nay không dùng đứng thẳng tư thế thân thể tựa hồ có một loại kỳ quái hấp lực khiến cho hắn có thể phụ tại bất luận cái gì vật thể bên trên đây chính là điển hình yêu hóa tộc cả tính tịch mịch đứng tại chủ khoang thuyền cao đại bình đài trước trong tay cầm một chuôi huyết hồng hạt châu đây là từ q u â n bộ tại phụ cận tinh cầu bên trên thông qua vệ tinh quét hình phát hiện đồ vật lăng nhã hình tùy thân vật dụng không khí trầm muộn theo phía trước xuất hiện ám tinh cầu màu xám mà đánh vỡ đây chính là ám gửi tinh cầu. thuộc về tinh về b ạ c o minh tôn r o n g chút k g bị k vuốt cảm tinh c nói dĩ k nhị i hoàng tử điện hạ xin chớ lo lắng lang tiểu thư nhất định bình an vô sự tích mình trầm tính nói ân hết thảy đều sẽ tại cái này bên trong kết thúc đạo minh tôn dư vị như phục nói đúng vậy a hết thảy đều sẽ tại cái này bên trong kết thúc một trận sớm có dự mưu kế hoạch một cái tất s á t nam nhân đến tột cùng ai mới người thắng sau cùng hẳn là nhị hoàng tử liền muốn lần nữa chết đi sao chiến hạm chậm rãi ngừng ở giữa không trung trừ nhị hoàng tử dẫm lên phi hành khí ra ngoài bên ngoài những người khác toàn bộ là dựa vào tự thân năng lực bay ra ngoài theo mọi người rơi vào h o à n g vu tinh cầu bên trên không trung chiến hạm tên lửa đầy khởi động theo bốn cái ngọn lửa phun ra mà biến mất tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong làm đặc biệt trầm giọng nói nói do không phải trời vì cái gì mệnh lệnh chiến hạm rời đi tinh cầu vạn nhất gặp phải bất chắc tình huống làm sao bây giờ đạo minh tôn không để ý chút nào nhìn một chút làm đặc biệt nói mệnh lệnh này không phải ta dưới ta bản nhân cũng không có, có nghĩa vụ vì nhị hoàng tử phục vụ mười lăm vị hoàng thành quân chiến sĩ nhao nhao tức giận đem nhị hoàng tử vây vào giữa làm đặc biệt trầm giọng nói nói do không phải trời đ ừ n g quên thân phận của ngươi một cái thanh âm lãnh khốc tại bốn phía văng lên xoáy mà ngưng tụ thành một đầu thanh tuyến hấp dẫn lấy tiêu điểm của mọi người một người mặc thuần quân phục màu đen tướng mạo anh tuấn nam tử xuất hiện tiêu cao ngất mũi trụ hai phải dưới mặt sẹo để làm đặc biệt cao mày nói đại hoàng tử điện hạ đại hoàng tử ô dạ lại vào lúc này này xuất hiện sự tình phát triển đã mười điểm sáng tỏ mười lăm cái hoàng thành quân chiến sĩ làm thành hình cung đem tịch mịch bảo hộ lấy tịch mịch thản nhiên nói đại ca thật là ngươi ô dạ cười lạnh nói trừ ta ai còn dám lao động ngươi nhị hoàng tử đại gia a tịch mịch nói đại ca ngươi đối đ ạ i ta như thế nào ta không lời nào để nói nhưng là mời ngươi đem hình nhi thả ô dạ cười hh nói khá lắm s i tình loại từ khi ngươi mười tuổi thời điểm nhìn thấy nàng liền nhớ mãi không quên đến bây giờ đã mười tám năm tịch mịch nói hình nhi đối ta cố nhiên là trọng yếu nhưng là nàng là vô tội không nên liên lụy tiền đến ô dạ cười lạnh nói ngươi yên tâm ta sẽ không động nàng một cây hào bao dù nói thế nào nàng cũng là một viên trọng yếu thẻ đánh bạc không cần thiết vì ngươi liền hy sinh hết cùng sau khi ngươi chết ta tự nhiên sẽ thả nàng trở về ô dạ đã thản nhiên muốn giết tịch mịch cho dù tịch mịch không có một chút kinh ngạc biểu lộ hoàng thành quân đã gây nên bất an kế thừa quỷ nhãn tộc tuyệt học ô dạ đại hoàng tử cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy người làm đặc biệt lo lắng nói điện hạ tịch mịch nói đại ca thật xin lỗi ta không thể chết tại cái này bên trong ô dạ cười ha ha nói ngươi cho rằng ngươi tính là gì cho là có cái này mười lăm con c h ó tại cái này bên trong ngươi liền khỏi phải chết sao nói cho ngươi hôm nay ngươi là h ẳ n phải chết không nghi ngờ chương ba mươi hai cường g i ả đối trọi tịch mịch lắc đầu nói đại ca ta không phải sợ chết chỉ là ta lo lắng huy nhi ô dạ hừ lạnh nói huy nhi ta ngược lại hy vọng các ngươi là một đôi tiêu dao vợ chồng tránh khỏi ta tốn nhiều miệng l ư ỡ i tịch mịch nói đại ca lần này ta trở về liền muốn hướng huy nhi cầu hôn đến lúc đó ta sẽ khuyến cáo phụ hoàng lập ngươi vì thái tử Ta tuyệt đối sẽ k h ô n thành ngươi thành đế vướng chân g trở thạch. đế dạ nhìn chằm chằm tịch mịch nói ngươi cảm thấy hiện tại nói lời như vậy còn có ý nghĩa sao tịch mịch thở dài nói nói như vậy không có một chút đường lùi rồi ô dạ cười lạnh hướng phía đạo minh tôn nhìn một cái đạo minh tôn cánh tay phải vừa nhấc chung quanh đột nhiên toát ra hơn ba mươi tên lính trên vai khiên toàn bộ cầm hạng nặng q u a n g năm pháo nhắm ngay tịch mịch một đám người làm đặc biệt thì vung tay lên mọi người lập tức quay lưng tịch mịch mặt hướng ra phía ngoài tạo thành một cái hình tròn minh yêu lực cấp tốc vận hành bừng bừng yêu khí như có như không tạo thành vòng bảo hộ ô dạ cười một chút cái này coi như là làm là làm nóng người hoạt động đi t h a n h âm rơi xuống thân hình biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở mấy trăm mét trên không trung đạo minh tôn lô thị cùng tề pháp hóa cũng đồng thời biến mất xuất hiện ở giữa không trung một trận đại chiến sắp đến có được tứ giai lực lượng m ộ ư ơ i năm vị hoàn g thành quân phải chăng có thể bảo hộ tịch mịch thuận lợi thoát hiểm đâu thân là đại hoàng tự ô dạ nói do không phải trời lô thị cùng tề pháp hóa lại đem biểu hiện ra sức mạnh khủng bố cỡ nào lúc này tinh cầu bên ngoài lại đang có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đang trôn tranh chiến hạm lục xoát phạm vi dọc theo đường thuyền hướng phía tinh cầu khác một bên bay đi hồng nhan cười nói đạo minh tôn nằm mơ cũng nghĩ đến chúng ta vậy mà theo dõi ở phía sau mà lại tùy tiện thoát khỏi chiến hạm giả đạ thạch thần mắt sáng lên nói phát hiện sinh vật thể lôi t i ê n phóng trầm giọng nói cả cái hành tinh trừ bác bán cầu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử một hàng đội ngũ tại nam bán cầu cũng phát hiện sinh vật thể chỉ sợ đây chính là dấu người chỗ hồng nhan làm lên thao tác viên thuần thục thao tác lên sinh vật máy thăm dò bắt đầu hướng xuống phóng xạ hệ thống máy quét tích, tích người, người t í cái h t khác từ thân n t r một m bảy mươi sáu sắc mặt n như cùng thân thể đồng dạng căng thẳng ám làn da màu xám như là cùng cảnh sắc c r u n g quanh hóa là một thể lôi thiên phóng trầm giọng nói cao một chút chính là đỏ yêu tàu cá la biển thấp một điểm cái tiết là yêu cảnh tộc nhạn du lịch hai người đều là đạo mình tôn thủ hạ bát đại gia đem một kết thúc lâm sát khí như như gió lốc triển khai mười lăm cái hoàng thành quân chiến sĩ kình khí tạo thành lăng lệ vòng phòng hộ mơ hồ hướng ra ngoài k h u y ế t tán ngoại tầng như là sương mù như ẩn như hiện ba mươi mấy tên lính vai kháng quang năng pháo theo ra lệnh một tiếng từ từng cái phương hướng khác nhau hướng phía tịch mịch một đoàn người phong tới quang năng pháo so kích b u ộ c thương cường đại gấp mười binh khí kéo theo to lớn quang năng phát ra ẩm ẩm tiếng vang chỉ vừa phát ra toàn bộ mặt đất đều như là chấn động đều như năng lượng ánh sáng chưa tới hoàng thành quân vòng phòng hộ đột nhiên hóa làm to lớn b o quang ngay tại năng lượng ánh sáng cùng đao khí tương giao phát ra tiếng nổ lớn một tích tắc kia hai đạo nhân ảnh phân biệt đón năng lượng ánh sáng phóng đi làm đặc biệt cùng không nghiệm làm đặc biệt hai tay đủ nâng hét lớn một tiếng minh yêu tứ giai chiến hồn lực hakam giết không trung ngưng ra một đoàn gấp một mươi người lớn màu đen hình cầu theo làm đặc biệt quát một tiếng bỗng nhiên hướng phía phía trước đám binh sĩ đánh tới không nghiệm cũng là hai tay dối ra h é t lớn một tiếng minh yêu tứ giai chiến hồn lực tử quang giết trên thân tuân ra từng mảnh tử từ quang hóa thành từng đạo quanh co dòng điện hướng phía các binh sĩ đánh tới năng lượng ánh sáng cùng đao khí chạm vào nhau cùng làm đặc biệt cùng không niệm lực lượng cường đại h oanh tạc mười công phòng trong địa phương lập tức phát ra núi lở đất nước tiếng giống khói đặc quần quận bên trong tựa hồ vô số đầu bóng người ở trong đó xuyên qua quang năng pháo thanh n m tại các n g õ ngách bên trong vang lên tùy theo mang tới thì là từng tiếng tiếng đều thảm thiết ô giả nói nói rõ không phải trời người những binh lính này dường như không đủ nhịn đạo minh tôn cười nói Chò hay vừa mười ớ mới i nói bắt đầu. Vừa km xong, chỉ là lăm ê cái hoàng thành quân chiến sĩ cơ hồ là s ử suất toàn thân kình khí tụ hợp thành vô so to lớn quang cầu hướng phía trên bầu trời p h o n g tới quang mang đánh tới chỉ là trên bầu trời bắn ra quang mang thực tế quá mức lóa mắt như là mặt trời vẫn rơi xuống không hề cố kỵ cùng trở ngại phá hủy mặt đất bên trên yếu kém ngăn cản Tiếng nổ mà ạ n lớn khiến h cho h to cái cả n h tại i n h phát n chấn động, có chút trời đầy bụi bằm vừa rồi mười km phạm vi địa phương thì xuất hiện một cái sâu đạt trăm m é t đến hô sâu cái khác tám tên hoàng thành quân sĩ binh vậy mà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ tồn lưu không có một tia bụi bặm xuất xuống có chỉ là cái này một cái hô to làm đặc biệt nghiến răng nghiến lợi mà nói hèn hạ vậy mà sử dụng trên chiến hạm quang năm pháo đạo minh tôn cười nói dù sao đều là người sắp chết làm gì để ý dùng cái gì kiểu chết đâu dạng này không thống khổ chút nào chết đi không phải càng tốt sao mọi người nắm đấm nắm phải ken két văng lên trong mắt lửa cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh cầu tiêu đốt tịch mịch vượt bước ra ngoài nói nếu là n h ầ m vào ta cần gì phải thương tới người khác đại ca ngươi ta liền công bằng quyết đấu đi ô dạ ha ha cười nói ta nhìn ngươi là điên đối với như ngươi loại này không có có võ công phí người ta khỏi phải đầu ngón tay đều đem ngươi bóc chết làm đặc biệt hét lớn một tiếng điện hạ ngươi k i n h người quá đáng đạo minh tôn hừ lạnh một tiếng vô lễ lô thị xoa xoa nằm đấm nói lao r a tử liền để ta đi giáo hấn một chút hắn tề pháp hóa tại không trung k h ô người n g hướng phía trước như con tôn một bắn ra, cười nói năm người người hai ta ba lô thị trừng tề pháp hóa một chút ta ba người hai đạo minh tôn trầm giọng nói chớ quấy g i à y đem hắn lưu cho ta cái khác chính các ngươi phân đi về p h â n nhị hoàng tử ô dạ cười ha ha đã hắn có bản lĩnh tìm ta đơn đấu ta cũng có thể suy nghĩ một chút bốn người tứ phương chiến trường liền tại cái này bắt bán cầu triển khai sinh tử quyết đấu thực lực cách xa xinh người phải ngồi đoàn như như thú bị nốt, phải chăng mịch thú chỉ có thể ngồi chờ một có chết đâu. bị lúc này nam ban cầu thạch cẩn cùng lôi thiên phóng đã dẫm lên phi hành khí rơi vào a la biển cùng nhạn du lịch trước mặt thạch cẩn trên mắt thuộc tính máy thăm dò tích tích phát ra tiếng vang cho thấy hai người đẳng cấp a la biển ngũ giai tầng hai l ư ợ g người nhạn du lịch ngũ giai ba tầng l ư ợ g người a la biển cổ quái cười cười không nghĩ tới loại này chim không đẻ chứng địa phương còn có thể toát ra hai người tới nhạn du lịch miễn cưỡng c o người dùng tay trên mặt đất họa đến vé đi mà nói có phải lào thiên cũng cảm giác được chúng ta quá nhàm chán thầy h ầ n nhìn xem hai người phía sau sơn động bên trong toát ra có chút tinh quang lạnh lùng nói ngươi chọn cái nào lôi thiên phóng ôm quyền nắm bắt khớp xương ba ba và nói nhạn du lịch thầy h ầ n ánh mắt chuyển rời đến a la biển trên thân nói đ ộ n g thủ đi a la biển cặc cặc cười cười nói nhạn du lịch ngươi nói là đối thủ của ngươi tương đối thú vị vẫn là của ta nhạn du lịch nắn ngủi trả lời ta lôi thiên phóng cười ha ha nắm tay phải một nắm khớp xương nắn ở giữa trên cánh tay một cái mặt phẳng huyễn thành vô số sức gió tụ、hợp. có được khống chế sức gió tụ gió giới sinh ra cường đại gió có gió gió đại khống sinh thể, theo、lôi、thiên giới do tụ lôi ra phong ó n run g g phải cái, tay một à thét l ê hóa thành h n p o đao tầng tầng tới. con hướng nhạn đánh Phong lớp lớp, con vẹo hướng phía nhạn du lịch phía vẹo đao du sắc bén người siêu việt tưởng tượng nhạn du lịch thân thể lại bị cắt thành vô số cái khối nhỏ nát rơi xuống đất mà đồng thời lôi thiên phóng sau lưng vang lên miễn cưỡng thanh âm mắt của ngươi dường như không quá chuẩn lôi thiên phóng hừ lạnh một tiếng tay phải hướng về sau một giường mấy trăm đạo phong đao hướng phía thanh âm chô đánh tới lôi thiên phóng vừa đậu thủ thành thần rút ra bên hông quang tử đao một chiêu đốt nguyệt không giấu vết huyễn bạo mà ra mạnh liệt sát khí hóa thành con nhím đao cầu hướng phía a la biển run run mà đi a la biển vui vẻ nói có ý tứ hai tay hướng phía trước một chảo vậy mà đem đao cầu nắm trong tay như là khí cầu đồng dạng phịch một tiếng bóp nát thầy thần chấn động đây chính là đệ ngũ giai địa ngục lực lực lượng sao vậy mà có thể đem mình vùng ra đao kình xem như không có gì thầy thần hét lớn một tiếng trên thân tà long đế khí triệt để bộc phát quang tử trên đao đông nhiên ngưng ra tà long thần kiếm một tiếng hạo nhật sơn hà vừa rồi cường đại gấp mấy lần quang cầu phát ra to lớn quang mang hướng phía a la biển đánh tới mấy ngày liền quang đều bị cái này cường đại kính khí bức dưới không gian bên trong càng l à phát ra nóng bỏng ấm vang đã thấy a la b i ể n cười ha ha một tiếng y nguyên không lùi không để không bức không tránh tay phải hướng phía trước một chảo đem ánh sáng cầu nắm trong tay đột nhiên ra s ư ớ c đem nó bóp tản ra đến dư kình bắn ra bốn phía thấu như chung quanh trong núi đá một công phòng trong đá núi ứng lực m à hủy loại thực lực này cách xa cảm giác để thạch thần lần nữa hét lớn một tiếng tà long đế khí mười phần mười bộc phát bỏ qua hết thẻ mánh khoe đại thiên vũ trụ quyết thức thứ bảy bảy diệu thiên hạ xuất thủ bảy đạo lớn bảy cỗ lực đạo thể xác tinh thần hợp một nhân kiếm hợp thể nhưng thấy thạch thận giống như hóa làm một đầu huyết long theo giống to một tiếng chấn thiên động địa mang theo vạn nghiêm chi lực hướng phía a la biển đánh tới n h ã n du lịch từ đầu đến cuối không có ra chiều mỗi lần lôi thiên phóng bắn ra phong đao chem chúng bất quá là hắn giả tượng tựa hồ hắn đã cùng toàn bộ đồng hồ hòa làm một thể không có bất kỳ cái gì quy luật ở đây trên mặt du đãng lôi thiên phóng h ừ lạnh một tiếng song t r ư ở n g hợp lại tụ gió giới phát ra to lớn q u a n mang như mây như nước như gợn sóng lực lượng hướng phía chung quanh q u y t tán chỉ thấy tháng ba năm một không km phạm vi vòng ngoài xuất hiện một tầng bóng loáng hình khuyên vật chất bốn phía thì xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù sắp tới nhãn du lịch không khỏi nhãn tình sáng lên nói kết giới lôi thiên phóng cười nói không sai kết giới chỉ có ngũ giai lực người trở lên mới có thể sử dụng kết giới lực lượng ta cũng phải nhìn ngơi ư lại hướng cái kia bên trong tránh nói xong toàn thân kinh khí bộc phát trên thân quấn ra một vòng sức gió theo h é t lớn một tiếng m i n h yêu ngũ giai lực tụ gió giết trên thân thể quấn ra một vòng sức gió đột nhiên hỗn thành một một cái bao lại lôi thiên phóng q u a n cầu nhãn g ư g phía t du, du lịch ánh đến, lang i hướng phía h bốn mắt manh h điên tới. cũng không lại lên ị c h l quắt khé nói địa ngục lệ thanh r ế t toàn bộ không gian lần nữa biến hóa mặt đất tái hiện nham n thạch tạo thành vô số cao lớn tượng đá chỉ bất quá thời gian một hơi thở mấy chục cái thạch nhân hướng phía lôi thiên phong đánh tới trông thấy thạch cẩn toàn lực quanh đến kình khí a la biển lại không thèm để ý chút nào hai tay y nguyên hướng phía trước một chảo hướng phía huyết long song giác đánh tới huyết long v ấ y đôi u thế đương thiên nghiêng bốn chảo tê động thẳng khóa a la biển toàn thân cao thấp a la biển cười lớn một tiếng trên cánh tay đột nhiên hiện ra từng vòng từng vòng ánh lửa song trường hợp lại một p h ầ n một cái biển lửa hướng phía thạch cẩn vào tới nghìn tính và tính a la biển không có khả năng biết thạch cẩn đã thành t h i quen lấy tả lòng đế khí thôi động hỏa lòng chân khí áp chế hoàng kim chi động khiến cho thạch t h ầ n đối lửa kháng c ự lực tăng cường biển lửa lướt qua thạch t h ầ n kiếm thế y nguyên không thay đổi tại a la biển hơi s ữ n g sờ thời khắc thẳng cắt a la biển mà đi a la biển thân hình manh hướng về sau loại lên trên cánh tay phải lại như cũ chúng một kiếm mà lúc này thạch t h ầ n kiếm thế đến cùng không thể không b ứ c ra trở ra ngay tại thạch t h ầ n vừa lui thời khắc a la biển hét lớn một tiếng địa ngục lửa quỷ r ế t song t r ư ở n g hướng phía trước đây không chung đột nhiên xuất hiện vô số yếu ớt quỷ hỏa đúng đưa không có quy luật chút nào hướng phía thạch gần đánh tới thạch gần chìm quát một tiếng kiếm quân toàn thân nhật nguyện h ợ bích dương khí cấu ngày âm khí huyết nguyệt nhật nguyệt hợp ích mấy trăm cái tinh thể ở chung quanh tạo thành nghiêm mật thủ hộ lấy bốn mười mấy mét bên trong không gian làm sao quỷ hỏa lực đạo vậy mà lớn đến lạ thường cả hai chạm vào nhau thạch thần chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào đột nhiên chiêu thức biến đổi chủ động xuất kích phân mây tán g biển tập thiên hạ đao pháp đại thành hướng bốn b ề quỷ hỏa b ổ ngang mà đi chỉ là thạch thần đang bề bộn tại đối phó quỷ hỏa thời điểm đã thấy a la biển cười hắc, hắc địa ngục quỷ bạo giết chữ sát ra mặt quỷ hỏa cùng quỷ hỏa ở giữa đột nhiên sinh ra cảm ứng mới vừa rồi còn chậm rãi quỷ hòa đột nhiên nhanh chóng xoay tròn không gian chung quanh mạnh biến thành quỷ hòa tạo ra to lớn biển lửa trong biển lửa lửa đâm nào h nào h hướng phía thạch thần c u ố n rết mà tới thạch thần chỉ cảm thấy đối phương lực đạo vô lỗ không bằng vội vàng huy kiếm ngăn cản làm sao ngũ giai lực lực lượng thật sự là lớn đến kinh người thạch thần bị ngọn lửa c u ố n lên hướng phía trên không chung bay đi lại đột nhiên bị hỏa l ự c một ném vây một tiếng hướng trên mặt đất đánh tới mắt thấy mấy chục cái thạch nhân hướng mình đánh tới lôi thiên phóng không sợ hai không kỳ tay trái đập vào cánh tay phải bên trên hai tay đổi thế kết tấn quắt khé nói địa ngục nước ngân sát thủy cầu theo lôi thiên phóng quát khỏe âm thanh đất đèn ánh lửa ở giữa huyện gia giống như rời dây cung chi thế hướng phía tượng đá đánh tới chỉ thấy tượng đá ứng thân màn át tựa hồ không có chút nào cái gì sức chống cự lôi thiên phóng cười lạnh một tiếng hướng phía nhạn du lịch nhìn lại theo biết nhạn du lịch cũng đang cười cười đến mười điểm quỷ dị lôi thiên phóng đột nhiên dưới chân có cảm giác đã vỡ thành hòn đá tảng đá chẳng biết lúc nào vậy mà liền thành chất lỏng màu xám sống trên mặt đất lan tràn bây giờ đã hướng phía trên chân của mình xâm nhập nhạn du lịch cười nói áo gửi tinh cầu tảng đá kỳ thật đối với sinh vật thể không có một chút nguy hại nhưng là hấp thu nước. liền lại biến thành có cường đại tính ăn mòn tảng đá chất lỏng tiếng nói nói lôi thiên phóng đã toàn thân bị che kín tại tảng đá trong chất lỏng nhìn qua liền như là một cái thô giáp giả như núi nhạn du lịch lại khôi phục miễn cưỡng thân sắc nói một tiếng không có tí sức lực nào mà liền tại nhạn du lịch đem cái chữ này nôn ra thời khắc trên mặt đất đột nhiên lộ ra chút điểm sáng màu trắng giống như từ lòng đất bắn ra sau đó toàn bộ mặt đất đều đột nhiên phát ra bạch quang một cỗ cường đại vô so lực lượng từ lòng đất vào tới trong kết giới mặt đất hoàn toàn bị phá hủy có sáng từ dưới đáy bắn bên trên n h ạ n du lịch không khỏi ngay cả đội thân hình trên thân càng là ngưng xuất khí k ì n h vung mạnh mấy quyền mới đưa nguy cơ giải trừ lại nhìn trên mặt đất chẳng biết lúc nào lôi thiên phóng đã từ tảng đá trong chất lòng đi ra toàn thân cao thấp lại không có chút thụ thương n h ạ n du lịch không khỏi ngạc nhiên nói thật nếu không phải hắn am hiểu khống chế loại này tảng đá ngay cả hắn cũng không có năm chắc phải chăng không bị thương tổn lôi thiên phóng cười nói ngay cả huyền thiết thạch đều bắt ta không có điểm biện pháp ngươi cho rằng loại này tảng đá vụn cũng có thể vây khốn ta sao do vốn vô hình nước cũng không sắc xem ra không làm thật ngươi cũng không hăng say nói xong b ắ p thị toàn thân bùng lên gân xanh nổi lên hai bờ vai âm thanh ra một đôi cánh chim màu đen mặt thì hóa thành chim hệ ma thú dáng vẻ nhọn hôn bộ trên thân vũ m a u thì hóa thành vũ v ẻ thân hình đã bùng lên hai lần thân trên hiện ra một bộ ngân sắc chiến giáp tăng thêm thật dài miếng l ó t vai cùng váo t xem ra huy phong l ấ m liệt nhạn du lịch không khỏi thu hồi lòng khinh thị năm mươi phần trăm tiến hóa màu sám rung cho thân thể đột nhiên nh đột giống như vô số cô hồn giã quỷ đang gầm rú lại nhìn lại thạch cẩn ngay tại bị hỏa phong mạnh h ư ớ n g trên mặt đất vùng đi kia cái sắt na thạch cẩn hữu quyền đột nhiên tụ lực hướng trên mặt đất đánh tới mình thì mượn nhờ cỗ này l ự c bắn ngược tại không trung đánh mấy vòng rơi vào ngoài trăm thước mặc dù là vững vàng đứng nhưng là quang tử đao đã chẳng biết đi đâu mà thạch cẩn cũng bị ngọn lửa nhập thể thể nội giống như sinh ra bao quanh hỏa diễm gây nên hỏa lòng chân khí tại thể nội tán loạn nước kim thổ lòng tùy theo bực phát bốn cỗ to lớn chân khí tại thể nội loạt động khiến cho nội thương tăng lên may mắn m ộ t long lục có thể năng lượng tạm thời lớn hơn bốn c ố lực lượng tăng thêm nó nhanh chóng tu bổ công năng khiến cho thạch thần cơ hồ có được bất tử thân sắt nô nói thạch minh đệ trên lệnh quá lớn không nếu chúng ta liên thủ đ ố i địch thạch thần lệnh giọng không có đáp ứng nhưng là toàn thân sát khí bao phủ sắt nô thanh âm lại là một chiêu bảy rượu thiên hạ hướng phía mấy trăm mét trước á la b i ể n c u ố n rết mà đi Á la b i ể n trong lòng ngạc nhiên một chút cười nói hảo tiểu tử vậy mà hoàn toàn không có, có thụ thương dáng vẻ tốt chữ tốt lối ra hai tay hợp lại địa ngục quỷ bạo sát xuất thủ lần nữa thạch thần quát lệnh một tiếng chương n ta h thế phá nào n g ư ba mươi ba sinh động tinh tế bảo người a la b i ể n cười lớn một tiếng chỉ bằng cái này chút lực đạo liền nghị phá ta quỷ bạo sát thạch thần thanh âm chấm xuống tà long kiếm u y ế n tay mà ra huyết long gào thét thiên địa cùng vang lên vương giả chi khí lập hiện cùng loạn c h i tướng tỏa ra huyết long vốn là hòa tính băng châm lại mang thủy tính cả hai hợp một vậy mà sinh ra một loại cổ quái lực hấp dẫn theo thạch t h n hai tay khẽ quấn huyết long băng châm huyễn thành một cỗ cường đại hỏa thủy gió lốc vậy mà đem vô số quỷ hỏa cuốn tới trời đi lên thạch c ầ n thì thân hình loay lên cánh tay phải một quyền hướng phía a la b i ể n ngực đánh tới a la b i ể n cười lớn một tiếng h ả o tiểu tử đúng là tránh cũng không tránh mặc cho thạch c ầ n nắm đấm như mưa rơi đánh vào người thạch c ầ n kêu lên một tiếng giận dữ hai tay bạch quang bộc phát lấy chỉ hòa kiếm hòa kiếm pháp đại thành thẳng điểm a la b i ể n toàn thân các nơi lập cầu tìm tới sơ hở chỗ chỉ là a la biện thân thể vậy mà như là thép như sắt thép thạch cẩn điệp tới chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên nhưng thấy a la biển đột nhiên đầu hướng phía trước một nghiêng tiến đến thạch thần bên t h a y nói quả đ ấ m của ngươi quá mềm thoại âm rơi xuống thạch thần manh cảm giác phần bụng đau xót một cổ lực lượng cường đại tập nhập thể nội thân hình bị lực lượng đột nhiên nâng lên trăm mét thẳng hướng lấy không c h u n g phóng đi thạch thần tại không chung dồn sức đánh mấy vòng cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình rơi trên mặt đất lúc chỉ có thể nửa ngồi s ổ m trên mặt đất tay phải chống đất mà lần này một long lục có thể cũng không có sinh ra tác dụng tựa hồ dùng đến t ự c h ạ n thạch t h ạ c thổ mấy ngụm máu tươi toàn thân đều đã run lên cánh tay phải cũng không khỏi phải đột nhiên run、dậy. a la b i ể n cười hát hát nói thế nào tiểu tử còn có cái gì tuyệt chiêu sắt nô vội la lên ngươi đến cùng có muốn hay không cứu nhà đầu kia thạch t h ầ n c h â m giọng nói đương nhiên nghĩ mà lại nhất định phải sắt nô hừ nói đã như vậy kia cũng không cần xính cái gì anh hùng trên thực tế ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ngũ giai tầng hai l ự c người có được một trăm năm mươi nghìn một ngàn điểm lực công kích lực phòng ngự cũng không kém bao nhiêu đối với sử dụng thương long tiễn miễn cưỡng có thể sử dụng tám mươi ngàn điểm công kích lực thạch cẩn đến nói đích sắc không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng ngũ giai tầng hai l ư ợ người t h Cần đột nhiên cười ha ha như là điên cuồng đứng dậy khẽ cắn ngôi nói t ố t đi mẹ nhà hắn anh hùng vậy chúng ta liền sóng vai làm c h i ế n đi quay đầu bắc bán cầu lô thị thấy mình có đối phó tương đối lợi hại một điểm không nghiệm không khỏi đối tề pháp hóa nháy mắt ra hiệu một chút tề pháp hóa hừ một tiếng đứng ở không trung không hề động lô thị rơi trên mặt đất dần dần bước tiến vào mọi người không khỏi nao h nhau cảnh giới thuộc tính máy thăm dò đã dò xét ra đối phương đẳng cấp cao tới ngũ dài ba tầng lực đối lô thị khiêu khích ánh mắt làm đặc biệt trầm giọng nói không n i ệ m ngươi bảo hộ điện hạ ta tới đối phó đạo minh tôn nhẹ thanh â m sâu kín truyền tới nói chỉ sợ ngươi thân bất do kỳ a tịch mịch cười khổ một tiếng nhưng vẫn cái đi ra năm người bảo vệ vòng nhìn xem không chung ố dạ nói ta đều nói là hai người chúng ta chiến đấu khỏi phải liên lụy càng nhiều người tiến đến ố dạ cười nhạt một chút không để ý tới hắn lô thị ha ha cười nói nhị hoàng tử điện hạ nói chuyện cần phải nhìn trường hợp ta nhìn ngươi có phải hay không chóng đầu rồi nói xong lời cuối cùng lô thị lại một trào hướng phía tịch mịch trộm tới tốc độ kia nhanh chóng lực đạo chi lớn làm đặc biệt cùng không n i ệ m nhanh xuất thủ cứu rút chỉ là hai người mới ra tay đã thấy lô thị thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài rơi vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất lảo đảo mấy bước mới dừng thân lại cái này một cái biến cố chớ nói bên người làm đặc biệt bọn người kinh ngạc ố dạ cùng đạo mình tôn càng là một mặt dị sắc lô thị căn bản không tin tưởng mình làm sao lại bay ngược ra đến chỉ là hắn tiếp cận tịch mịch thời điểm đích xác cảm giác được một cỗ cường đại lực đạo đem mình phản bắn trở về nhưng là loại lực lượng này làm sao lại xuất hiện tại một cái không có võ công hay không tịch mịch trên thân lô thị hư lạnh một tiếng chân bắn ra thân thể đột nhiên như là rất chỉ lực đạo cơ hổ gia tăng mấy lần hướng trên mặt đất tịch mịch đánh tới làm đặc biệt cùng không n i ệ m đều muốn động thủ tịch mịch nhẹ nhàng nói ta tới đến chữ lối ra lại không chút nào động tính chỉ đợi đến lô thị nắm đấm cách tịch mịch thân thể không đến hai công phân thời điểm ánh mắt tịch mịch đột nhiên l ó e lên lô thị thân thể đột nhiên bị phi đạn ra ngoài lần này so với mới vừa rồi còn muốn xa mười mấy mét nếu như một võ giả có thể chỉ là hộ thân khí kình liền đem một cái ngũ dai ba tầng lực người lực lượng b ắ n ngược cái võ giả này đẳng cấp chí ít cũng có ngũ dai tám tầng lực người lực lượng trình độ ngũ giai lực đối với bất luận một loại nào hành vi lực đến nói đều hẳn là phi thường mấu chốt một cái giai đoạn bởi vì nắm giữ vũ trụ lực lượng siêu việt sinh mệnh trói buộc khiến cho lực lượng càng thêm đặc thù hóa cùng cường đại hóa ngũ giai lực một tầng đến ba tầng ở giữa mỗi một tầng lực công kích lên cao 8,000 điểm bốn tầng đến sáu tầng mỗi một tầng lực công kích lên cao 9,000 điểm bảy tầng đến chín tầng mỗi một tầng lực công kích lên cao 10,000 điểm cũng chính là ngũ giai ba tầng lực lực công kích là một t r ă điểm nhưng là ngũ giai tám tầng lực người lại có được hai trăm n g à điểm lực công kích nó phạm vi công kích càng là đạt tới chín mươi công bên trong có tuyệt đối lực lượng bắn ngược ngũ d a i ba tầng lực người lực lượng bình thường cái này một cái phân tích số liệu tại mỗi cái bộ não người đều tiến hành đạo minh tôn trầm giọng nói kiểm sát tới rồi sao tề pháp hóa nhấc d ư ơ n g mắt bên trên thuộc tính máy thăm dò lắc lắc đầu nói số liệu không có một chút biến hóa hay là linh d a i lực người ô dạ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi hướng phía đạo minh tôn nhìn một cái đạo minh tôn hướng tề pháp hóa nói các ngươi cùng tiến lên tề pháp hóa hơi xứng sở thân hình xuất hiện tại lô thị bên người nói động công phu thật lô thị có chút mờ mịt nói ngươi xác định hắn có tư cách này tề pháp hóa trầm giọng nói sự tình vừa rồi ta so ngươi rõ ràng chỉ sợ trong đó có huyền cơ khác hai người chính nói tịch mịch nhàn nhạt chen vào nói các ngươi không phải là đối thủ của ta hai người đồng thời nói âm thanh cuồng vọng hai người từ hai cái khác biệt góc độ hướng phía tịch mịch lao v ù n v ụ t tới lô thị hô to một tiếng địa ngục du lịch quang giết hai tay ngưng ra một cái cự đại lao cá sáng ngời quang cầu hướng phía tịch mịch vạnh đến đồng thời tề pháp hóa không lưng hai tay ở trước ngực ngưng ra một đoàn to lớn lục quang hét lớn một tiếng địa ngục hóa huyết g i ế t hai loại l ự c đạo mới ra lục quang nổ bắn ra giống như giữa thiên địa liền thành một khối không khí đều trở nên ngưng trọng lên một loại khiến người áp lực hít thở không thông hướng phía tịch mịch chen chúc mà tới làm đặc biệt cùng không niệm cùng cũng không khỏi phải lao v ệ t mồ hôi lực đạo loại này to đến hai người chỉ sợ đều phải toàn lực lại tiếp tịch mịch hư lạnh một tiếng ta nói qua các ngươi không phải là đối thủ của ta thoại âm rơi xuống trong hai mắt hồng mang trợt loại lên trên thân vậy mà buộc phát ra cường đại vô so kinh khí kinh hãi lực lượng như quyển đao đồng dạng đem đánh tới lực lượng quyển rét không còn một ngống mà lô thị cùng tề pháp hóa thì tại trong lúc kinh ngạc bị nổ bắn ra ra kình khí vung ra giữa không trùng thật vất vả rừng thân hình trong miệng đã thẩm thấu ra máu tươi tới ô dạ hướng phía đạo minh tôn nhìn thoáng qua nhìn thấy rồi đạo minh tôn gật gật đầu nói nếu là ta đoán không lầm nhị hoàng tử chính là sinh động tính tế bảo người sinh động tính tế bảo người sáu cái c h ữ mới ra như là một viên kinh lôi rơi vào t ì n h cầu bên trên nện lên mọi người tiếng kinh hô sinh động tính tế bảo người là tương đối tính ổn định tế bảo người đến nói vũ trụ ở giữa chủng tộc chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là tính ổn định tế bào người cho nên chỉ phải dựa vào thuộc tính máy thăm dò liền có thể tra được đối phương số liệu mặc dù loại này số liệu là cơ bản số liệu đối lực bộc phát không cách nào tính toán nhưng là lực bộc phát dù sao cũng có hạn cho nên thuộc tính máy thăm dò là phi thường hữu dụng thiết bị một trong nhưng là đối với sinh động tính tế bào người thuộc tính máy thăm dò lên không được bất cứ tác dụng gì bởi vì loại năng lực này người có thể đem chân thực thực lực cận tảng trong nháy mắt bộc phát cùng thu liễm khiến cho thuộc tính máy thăm dò trinh sát không đến trong nháy mắt phản ứng đối mặt sinh động tính tế bào người liền như là gặp được một cái không mỏ ra nội tình người không rõ ràng hắn thực lực chân thật mà trong truyền thuyết càng là vì sinh động tính tế bào người dắt lên một tầng kim bởi vì trong truyền thuyết minh giới thứ nhất đế vương đêm t ố i chính là đời thứ nhất sinh động tính tế bào người a phối hợp hắn lực lượng thần bí khiến cho hắn cơ hồ không có chút nào trở lực leo lên quyền lợi cao phong tại tám đại đế quốc bên trong là một cái duy nhất không có trải qua chinh chiến liền thành lập đế quốc người trong truyền thuyết thần a không nghĩ tới thời gian qua đi bốn trăm ba mươi chín về sau vậy mà lại có một cái sinh động tính tế bào người d i thế nếu là bị thái cổ tiên hoàng biết ô dạ đột nhiên ha ha điên cuồng cười ha h a thì ra là thế thì ra là thế à trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn cùng không phục cuộc vọng thì ra là thế thì ra là thế vì cái gì phụ hoàng một mực không chịu đem lập mình vì thái tử nguyên nhân thực sự ngôi lai chỉ bất quá bởi vì tịch mịch hắn chính là trời sinh hoàng giả à, trời sinh hoàng giả trời sinh hoàng giả ô dạ bạo âm thanh g à o thét thân hình đột nhiên c u ố n lên không khí hóa là một m đạo quan g ảnh dừng lại tại tịch mịch một bước trước đó tịch mịch sắc mặt bình tĩnh đúng vậy hắn biết ô dạ nghĩ cái gì mà chính hắn cũng rõ ràng hoàng giả sứ mệnh hắn vẫn luôn đang trốn tránh trốn tránh bất luận kẻ nào có được ngay cả mình cảm thấy lực lượng kinh khủng để hắn tâm càng thêm băng lãnh trời sinh tính đạm bạc hướng tới tự do khi nào mới có thể đi tới đâu thằng đến một năm kia nhìn thấy hình nhi tịch mịch nhớ tới khoe miệng hiện lên mỉm cười cả đời này tình yêu chính là chỉ thích nàng một cái hắn biết nàng còn là tiểu hải tử hắn có thể bỏ mặc nàng đi chơi có thể bỏ mặc nàng không biết mình yêu nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch nhiều năm như vậy là mình yên lặng b u i tiếp nàng đi qua là mình suy nghĩ chưa ngừng một quyền trọng kích theo dạ tiếng rông đánh vào tịch mịch phân bụn Ô dạ nghiêm nghị nói ngươi dám phân thần bạo quyền xuất kích khớp xương bạo hưởng phía dưới ngũ giai tám tầng lực tám thành cường độ hoàn toàn hoành tiến vào tịch mịch thân thể bên trong tịch mịch bị một quyền này oanh loan liều yêu lại như không có chuyện lạ thẳng t ắ p thân lau k h ô vết mó ở khoe miệng cười khổ một tiếng ánh mắt hồng mang vừa hiện đồng dạng một q u y ề n đánh vào ô dạ trên ngực Ô dạ chỉ cảm thấy một cố cự lực thấu thể mà vào toàn thân các nơi giống như địa giật loại thống khổ này để ô dạ bạo cười một tiếng song quyền vung mạnh hướng phía tịch mịch phần cổ h o n h tới tịch mịch ngạo đầu tránh thoát công kích tay trái hóa trưởng cắt ngang ố dạ b ô dạ hét lớn một tiếng cũng không để ý e o song trường hợp lại hướng phía tịch mịch trước ngực đâm tới hai người bá khí tăng lên điên cuồng chiêu thức tấn mánh trực tiếp đánh vào trên người đối phương lực lượng bá đạo điên cuồng phát sinh theo một cái mở rộng quang cầu hướng phía chung quanh nổ bắn ra mà tới làm đặc biệt bọn người bận bịu hướng về sau rút lô thị cùng tề pháp hóa cũng nhanh hướng bầu trời bay đi điên cuồng bạo tạc ở chung quanh triển khai ầm ầm tiếng nổ lớn kéo theo mặt đất phát ra rung động dữ dội như là núi lửa buộc phát đồng dạng uy lực bao phủ toàn bộ đại đ i ệ ánh mắt trở lại nam bán cầu nhưng nghe thạch gần hét lớn một tiếng n h ậ t nguyện hợp bích theo tả lòng kiếm giận dữ xuất thủ đang lúc a la biển muốn theo tay ứng phó thời điểm đột nhiên cảm giác chung quanh một cỗ cường đại ý niệm lực đánh tới thân thể đột nhiên cứng đờ toàn thân giống như không bị khống chế bị thạch thần chiêu thức chỗ bao phủ lại mọi loại kinh khí điên cuồng gào thét kiếm khí b ộ n phía a la biển đột nhiên hai mắt ngưng lại toàn thân khí kình tùy theo b ộ c phát đột nhiên tránh ra khỏi ý niệm lực chói buộc hai tay hợp lại đem tả lòng kiếm kẹp lấy thạch t h n hư lạnh một tiếng cổ tay phải nhất chuyển tả lòng kiếm kiếm đột biến hóa làm đạo đạo kính khí bắn thẳng đến a la biển n chỉ i là đồng thời a la biển trên thân chiến giáp hệ thống tự động phát sinh tác dụng trên lồng ngực tia đạo hồng sắc tinh phiến hóa thành một bộ chiến giáp bảo vệ thân thể kiếm khi đánh vào chiến giáp phía trên chiến giáp lên tiếng trả lời mà phá mà liền tại chiến giáp ngăn trở kiếm khí trong chớp nhóm này a la biển đã thoát khỏi tâm niệm lực khống chế hét lớn một tiếng phần trăm bốn mươi tiến hóa thân thể đột nhiên biển lớn trên thân màu đỏ mụn nhỏ như là phồng lớn viên cầu tre kín a la biển thân thể viên cầu bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ khe hở từ giữa đó bay ra ngọn lửa màu đỏ đến nháy mắt bao phủ lên a la biển toàn thân nhiệt độ chung quanh lập tức lên cao đến bốn trăm độ tới mà thạch t h ầ n kiếm khí tập tại a la biển trên thân cũng bị toàn bộ bắn ngược trở về thân hình dừng ở sáu thước bên ngoài a la biển quét miệng cười nói t ố t tâm n h ệ m lực tới đi nói xong hai tay dao đan tại trước ngực thân thể hoàn toàn bao phủ tại trong ngọn lửa hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn hướng phía thạch cần đánh tới thạch cần quát lạnh một tiếng bảy rượu thiên hạ kiếm khí điên cuồng p h u n g trào như mánh hổ thoát áp cùng long ra biển khí kình tiêu s ạ phong vân tề động ở giữa bảy nói lực lượng khổng lồ rót thành thạch thần bình sinh sở học đầy trời kiếm khi hướng phía hỏa cầu vào tới đồng thời sát nô nổi giận gầm lên một tiếng tâm niệm tam giai niệm lực nô g i ế t vừa dứt tiếng mặt đất chấn động mấy cái thạch váy nát đất mà ra bay người về phía hỏa cầu đằng sau đánh tới tâm niệm lực tam giai lực lượng xưng là niệm lực có được niệm lực người thú tộc nhân xưng là kẻ giết chóc căn cứ khác biệt tình huống có thể triệu hồi ra đẳng cấp khác nhau lòng đất sinh vật tiên hậu giáp kích phía dưới a la biện lực đạo toàn bộ bộ phát 150.000 m năm ộ t ngàn sức mạnh công kích toàn bộ kích phát hỏa c ầ u hóa thành nói đạo hồng quang hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến chỉ là tâm niệm lực đích thật là một loại lực lượng kinh khủng thúng chi là có được tam giai niệm lực kẻ g i ế t chóc sát nô đâu tại sát nô toàn lực phối hợp xuống thạch thẩn một người xuất thủ giống như hai người xuất thủ a la biện thì giống như bị trói tay trói chân lá hổ trong lúc nhất thời lại bị bức phải chân tay luôn cuống may mắn hắn lực lượng đầy đủ cương đại mới khiến cho có thể thừa nhận được thạch t h n nhiều lần tập kích chỉ là may mà như thế a la biển trên thân y nguyên t h ụ mấy chỗ tổn thương cái này khiến hắn cuồng tính đại phát một đạo quang mang từ bên hông tân ra đỏ rừng rừng mâu hóa làm tinh tinh hạt mưa hướng phía thạch gần vẩy xuống mạ tới tập thiên hạ võ học đại thành thạch gần há lại sẽ như thế bị chiêu thức khống chế đâu ngược lại tại sát nô phụ t r ợ dưới a la biển liên tục bại lui trong lúc nhất thời lại trong lòng sinh ra sợ hai tới đây là trò cười sao một cái linh giai lực người làm cho trói chân trói tay phương diện này đương nhiên cần nhờ thạch gần chiêu thức tinh diệu lại thêm tâm niệm lực khống chế thần trí tầm quan trọng cho dù ngũ giai lực người lực lượng phòng ngự có thể đạt tới một trăm ngàn nhưng là toàn lực b ộ c phát sau thạch t cẩn lực lượng đủ đạt bảy mươi nghìn lực công kích doanh ở trên người cũng không phải dễ chịu thúng chi còn thỉnh thoảng có bị triệu hoán đi ra thạch quái làm quái tại tinh cầu bên trên triệu hoán đi ra thạch quái không sợ hỏa diễm lực lượng mà lại tam giai niệm lực triệu hoán đi ra thạch quái cũng có tiếp cận nhị giai lực người lực lượng a la biện cho dù tiện tay liền có thể đem giết chết nhưng là kiến nhiều cắn chết voi xem ở mắt bên trong đều đã đủ p i ề n bên này chiến cuộc khẩn trương thạch cẩn cơ hồ có ổn siêu năm chắc thắng lợi cảm giác đồng thời lôi thiên phóng cùng nhạn du lịch chiến đấu cũng kịch liệt tiến hành lôi thiên phóng thân ở thạch trong biển mảy may không kinh không l o ạ n có được ngũ giai năng lực giả mang theo ngũ giai tụ gió giới cùng cao mây giáp khiến cho hắn lực lượng đại tăng khống chế gió lực lượng càng là tùy tâm sở d ụ n g dựa theo vũ trụ phát tắc giai đoạn lực người chỉ có thể mang theo cùng có được ngang cấp hoặc là lần đẳng cấp trang bị nếu như vượt qua liền sẽ sinh ra phản p h ệ tác dụng có được ngũ giai một tầng lực người lôi thiên phóng lực công kích chỉ có một trăm bốn mươi ba ngàn điểm nhưng là tăng thêm hai loại trang bị khiến cho hắn lực lượng mánh lên tới một trăm năm mươi năm ngàn điểm lực lượng tiếp cận ngũ d a i ba tầng lực người nhạn du lịch một trăm năm mươi chín nghìn điểm lực công kích trên lệnh bất quá bốn n g h n điểm nó chiến đấu kịch liệt độ liền là phi thường chi có thể nhìn chỉ thấy biển thiên thạch sóng chiều đầy trời sinh sóng ám sát v ầ n quanh sát cơ từ phía lôi thiên phóng tay phải gây họa tay trái dẫn nước phong thủy hợp một phối hợp với kết giới lực lượng khổng lồ cả hai cơ hồ bất phân cao thấp mấy ngàn cái hiệp chiến đấu hai người cũng là vết thương c h r n g chết người trong cuộc người tất nhiên là ngạc nhiên mà lúc này tại phi thuyền bên trên hồng nhan càng là ngạc nhiên không thôi lần thứ nhất nhìn thấy thạch t h n thời điểm hắn đối mặt chính là nhị giai lực người lúc kia hắn lực lượng chiếu tính toán hẳn là tam giai lực người nhưng là huyết ma thú một trận chiến lại buộc phát ra tám vạn điểm công kích lực binh khí nếu như dựa theo binh khí cùng giai đến nói hắn toàn lực xuất kích ra sức đánh cược hẳn là có thể giải quyết tứ giai lực trình độ nhưng là tứ giai lực cùng ngũ giai lực trên l ệ n h thế nhưng là mười điểm to lớn theo giai đoạn lực lên cao tầng một cùng một tầng ở giữa đều đã kéo ra tương đối lớn khoảng cách nhất là tứ giai lực ngũ giai lực cùng lục giai lực ở giữa mỗi một tầng lực công kích ở giữa lớn nhất vậy mà có thể đạt tới mấy chục nghìn điểm trên lệch minh yêu lục giai lực xưng là la s á t lực siêu việt luân hồi cùng chuyển thế nỗi khổ năng lực giả thể năng cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng lực công kích càng là lên cao đến một tầng khác nhất là đến minh yêu thất giai lực thất giai lực được xưng là phần thiên lực thuộc về tiếp cận thần phạm trù lực lượng so với lục giai lực đến nói càng là bên trên một cái cấp độ được xưng là gần với thần nhất người cùng gần với thần nhất lực lượng tầng cùng t ầ n g chi ở giữa t r ê n l ệ n h cũng là phán đoán phải chăng có thể trở thành thần khả năng cũng không đủ nộ g tính người khả năng cả đời không có thể đột phá cảnh giới này mà ngộ tính đầy đủ cao lại có thể đang không ngừng tiến bộ bên trong hướng thần năng lực bước tiến bảo chương ba mươi b ố huy kiếm trạm tơ tỉnh chỉ là thạch c ầ n tại có năng lực phát ra tám mươi n g h n điểm công kích lực tình h u n g giới tại thích h ư ớ n g hai lần trọng lực hoàn cảnh trong thời gian thật ngắn vậy mà có thể cùng ngũ giai lực người so cái cao thấp dạng này tốc độ tiến triển trong lịch sử tuyệt đối là tuyệt vô cận hưu hắn tuyệt đối là trời sinh võ giả chí ít hồng nhan là nghĩ như vậy kỳ thật trên thực tế thạch c ầ n trải qua thể nội hoàng kim tế bảo cường hóa cùng hai lần trọng lực huấn luyện thể năng cùng công lực bên trên đích sắc có gia tăng nhưng là lực lượng y nguyên bồi hồi tại tam giai lực bên trong chỉ là giống như sát nô tâm niệm lực quá nhiễu khiến cho a la biển có chút trở tay không kịp mà thôi mà chỉ cần khi a la biển thích đứng cùng nắm giữ tâm niệm lực phương pháp phá giải thạch thẩn thì thua không nghi ngờ điểm này thạch thẩn cũng thật sâu biết nếu không muốn thất bại chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất phát ra suốt đời sức mạnh lớn nhất thạch thẩn não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu lực lượng toàn thân đột nhiên thu vào lập tức đột nhiên t ụ hợp già ngua tiến tại thể nội đột nhiên thành hình theo tả lòng kiếm chiêu chỉ dẫn thạch thẩn ở không chúng hét lớn một tiếng mười hai sao thần mười hai sao thần ngày đó thạch cẩn bị vũ trụ m ê n h mông sở mê ngược lại thời điểm không ngừng mài hóa bên trong chỗ sáng tạo tạo nên một c h i ê u khác phải biết muốn phát động gian lận năm ma binh thương long tiễn lực lượng ít nhất phải sử dụng toàn thân có thể k h ố n g chế lại tất cả lực lượng nhưng là như thế này toàn lực oanh kích cũng chỉ đối hành động vụng về sinh vật có tác dụng nếu như đối thủ đầy đủ nhanh nhẹn liền có thể đủ đảo tho thoát thương long tiễn lực lượng khiến cho thương long tiễn mặc dù có lực lượng cường đại nhưng là phạm vi công kích cũng không đi thạch cẩn từ tìm kiếm kết hợp luyện chế ra tả long kiếm phương pháp rốt cuộc sáng tạo ra đại thiên vũ trụ quyết thức thứ tám mười hai sao thần mười hai sao thần đem tà long kiếm hóa thành mười một thanh kiếm thân đem thương long tiễn hôn hợp trong đó mười hai đạo kiếm khí kiếm tiễn tương liên chẳng những lực công kích phạm vi tăng lớn mà lại một g i ấ c mà toàn động chỉ cần mục tiêu bị một đạo kiếm khí khóa động cái khác mười một nói liền sẽ từ mười một cái phương hướng khác nhau hướng tiêu điểm tụ hợp mà đi một chiêu này mặc dù biết dùng hết thạch thần toàn bộ lực lượng nhưng là kỳ lực nói đủ để phá hủy một trăm ngàn điểm lực phòng ngự bắc bán cầu điên quần bạo liệt san bằng đỉnh núi lấp đầy khe rãnh sáu mươi công phòng trong địa hình hoàn toàn bị đ ổ i thay đổi cứng rắn mặt đất giống như phấn nộ đậu hũ bị kinh khí vạch ra khoảng cách cực lớn đến chỉ thấy bầu trời bên trong hai đạo quang ảnh tụ hợp lại tản ra lập tức là cường ngạnh lực lượng hướng xung quanh vọt tới nhìn xem hai cái hoàng tử quyết đấu hai phương diện thế lực thì hiện ra không đồng tình tự một cái hoàng thành quân chiến sĩ khẩn trương hỏi làm đại ca ngươi nhìn điện hạ sẽ thắng sao làm đặc biệt lòng tin tràn đầy nói đương nhiên nguyên lai điện hạ chính là trong truyền thuyết sinh động tính tế bào người cái này một khi khởi xướng dẫn đến thật đúng là không được không n i ệ m thở dài nói không nghĩ tới tại điện hạ trước mặt nhiều năm như vậy vậy mà không có phát hiện điện hạ lại có như thế chi thực lực thực tế là sớm đã vượt qua chúng ta làm đặc biệt gật đầu nói điện hạ trời sinh tính mờ nhạt không hỏi chính sự ta nghĩ nếu không phải thái cổ tiên hoàng sớm biết điện hạ năng lực chỉ sợ sớm đã chuyển vị cho đại hoàng tử điện hạ không n i ệ m nói từ trước hoàng vị chi tranh chính là huynh đệ chi đoạn lần này đại hoàng tử quyết tâm đã định không biết điện hạ muốn ứng phó như thế nào mới là nếu là điện hạ thắng làm đặc biệt lắc, lắc đầu nói nhìn kỹ h ã n nói đi đối tình huống trước mắt mấy người chúng ta cũng thực tế bất lực mọi người nhao nhao gật, gật đầu thực lực của đối phương đích sắc quá mức cường đại nếu là điện hạ đều nhịn không được mình chỉ sợ cũng lại không được chỉ là tịch mịch ngày thường bên trong đối người ôn hòa khiến cho tất cả mọi người khăng khăng một mực hy vọng hắn có thể chiến thắng tại một phương khác đạo minh tôn sắc mặt thì là càng ngày càng ngưng trọng tề h pháp hóa nói lao gia tử không nghĩ tới nhị hoàng tử vậy mà là trong truyền thuyết sinh động tính tế bào người nhìn hắn cùng đại hoàng tử đánh c h t như thế khởi kình chỉ sợ khó đối phó đạo minh tôn cười nói ta là không nghĩ tới a luôn luôn mở nhạt nhị hoàng tử vậy mà là sinh động tính tế bào người điểm này đích thật là tính sai bởi vì cho tới bây giờ liền không có hắn động võ ghi chép trận này sự t ì n h lộ ra càng ngày càng thú vị l ô thị thấp giọng nói lao gia tử vạn nhất nhị hoàng tử thắng làm sao bây giờ đạo minh tôn khỏe miệng ngưng cười nói thần lại như thế nào dù sao cũng là cái miệng còn hôi sữa tiểu hài đại hoàng tử là tuyệt đối không thể bại không phải tán thành phái đối với chúng ta phản chiến chúng ta liền phiền phước cho nên nhị hoàng tử nhất định phải chết thông chi chiến hạm tùy thời trợ lệnh quay đầu giữa sân ô dạ cùng tịch mịch ngừng ở giữa không trùng hai người bên trên xích lóa trên thân tre kín các loại vết thương hai người khỏe miệng cũng là vết máu l o â n lộ ô dạ điên cuồng cười to một chút nói không nghĩ tới t ố t bản hoàng hôm nay liền đối ngươi xử x u ấ t công phu thật vừa mới nói xong mọi người tại đây nao nhao ngưng thần cả kinh nói ra đến, đến rồi ra rồi cái gì ra đến rồi chỉ thấy ô dạ trong mi tâm cái kia đạo vết máu chậm rãi nảy nở lợ, thành làm một con máu con mắt màu đỏ con mắt màu đỏ màu đỏ mắt theo mắt đỏ mở ra ô dạ hai mắt nhắm lại trước ngực tinh phiến nổi lên một tầng hát sắc còn mang đem toàn thân t r ụ xuống quỷ nhãn cổ lão quỷ nhãn các tộc nhân vốn có năng lực đặc thù Có được lực, trong truyền thuyết thần bí năng bí mà chính là dựa vào loại năng lực này, quỷ nhãn năng này, là loại vào dựa quỷ theo ộ c có người mới t ể đủ thành lập được hai đời đế thành tại yêu tộc trong lịch sử chính là tuyệt t hai lịch chính hưu. h này là Mà cẩn lập quốc, cái yêu sử vô thời gian trôi qua quỷ nhãn tộc cũng bắt đầu bởi vì lại khoa học kỹ thuật mà sinh ra thoái hóa hiện tượng trong tộc có thể có được quỷ nhãn người đã càng ngày càng ít thú chi là mới hai mươi chín tuổi hoàng tử đâu làm đặc biệt một đoàn người lên tiếng kinh hô đạo minh tôn không khỏi âm thầm gật đầu nói không hổ là đại hoàng tử lại có thể có được quỷ nhãn có thể thấy được chừng cùng nhị hoàng tử liệu mạng thực lực nào biết tiếng nói vừa xong Tịch mịch trên chán vậy mà cũng hiện ra một tơm thành mắt thần mịch chán cũng rực chi hiện hóa nhãn, nhãn, mà máu, ra ra sáng vậy giữa, kia quỷ quỷ đỏ ở lóe bí ý, ô dạ nên nay từng người xưa chưa có tỷ lệ đi. giả xem sắc mặt ngưng lại quỷ nhãn lập tức đem phía trước tịch mịch khóa chặt thử lạnh một tiếng n g ư ờ i giả bộ ngược lại rất man tượng sinh động tính tế b ả o quỷ nhãn h ử tịch mịch quỷ nhãn sinh ra chính là là bởi vì cảm giác được ô dạ sát khí mà không tự chủ được sinh ra tịch mịch cảm giác được thể nội bành trướng lấy sát khí cắn răng nói đại ca đem h ì n h nhi thả như vậy kết thúc đi ô dạ cười ha ha ngươi sợ rồi trong truyền thuyết hoàng giả trong truyền thuyết thần ta cho ngươi biết ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi cái gì thần thoại ta liền muốn nhìn ngươi đến tột cùng có mấy cân nặng có thể ngăn cản ta trở thành hoàng giả đường tịch mịch là sợ là sợ trong cơ thể mình sát khí khống chế lại mình thần chí đến lúc đó ngay tại tịch mịch xứng sờ ở giữa ô dạ quỷ nhãn hồng quang l ó a lên tinh cầu trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo hồng sắc cổ sáng thiên địa đụng vào nhau đem tịch mịch che đậy tại trong đó ô dạ cười to một tiếng c u n g hồng nói địa ngục quỷ nhãn giết cổ sáng như cùng một con giã thu phát cuồng đột nhiên c u ố n thành một đoàn bay tán loạn sát khí cuồng loạn tiêu s ạ sát khí run thăng liền ngay cả là mấy trăm mét phía dưới mặt đất cũng bị kình khí bắn tiến vào xuất hiện từng cái thật sâu lô lớn tới tề pháp hoa trước mắt thuộc tính máy thăm dò ba ba chất đ ộ n cả kinh hắn thở nhẹ nói tháng hai năm một không nghìn điểm lực công kích đại hoàng tử lực lượng đã tiếp cận đến ngũ giai chín tầng lực trình độ đạo minh tôn trầm giọng nói xem ra quỷ nhãn đích sắc có cực lớn tăng cường yêu lực tác dụng đem đại hoàng tử lực lượng tăng lên mấy tầng lúc này cô sáng hóa thành quan g cầu đem tịch mịch quyển tại trong đó thôn vệ lấy nó lực lượng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ mọi người không khỏi nao h nao h cả kinh nói hẳn là tịch mịch chết đi như thế không thành nam ban cầu mười hai sao thần không hổ là đại thiên vũ trụ quyết thức thứ tám chiêu này mới ra thiên địa ả m đạo phát sinh sát ý tại thiên không lan tràn mười hai đạo kiếm khí bao trùm mười km bên trong địa phương hướng phía bị tâm niệm lực tạm thời khống chế a la biển đánh tới mắt thấy a la biển liền muốn tổn thương tại thạch thần tiễn khí phía dưới đã thấy một đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện tại a la biển trước mặt một cái cự đại quang cầu mang theo cường đại báo từ hiện tượng u y ễ n gia thiểm điện ngạnh xinh xinh đón lấy mười hai sao thần c ư ờ n g đại kinh khí hướng chung quanh tách ra người tới bị mười hai sao thần chi lực đẩy lui một bước mà thạch thần thì bị phản lực chấn động đến bay rớt ra ngoài đâm vào mấy chục mét bên ngoài trên sân nham hé miệng lớn khạc ra mấy búng máu thạch thần chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân hoàn toàn biến mất hai tay run dậy cơ hồ không cách nào xuất lực mà ngực kịch liệt cảm giác đau đớn biểu thị mình thụ nội thương rất nặng thạch thần nhịn không được phí sức ngẩng đầu hướng phía tia sáng c tia ảnh nhìn lại một đôi lạnh b u ố t hai mắt một đôi như khuôn mặt như lao gọn là hắn mười lăm cùng an t r í c la quyết đấu mười lăm như vậy an t r í c la đâu phải chăng đã chết đi đây chỉ là có thể dễ dàng như thế ngăn lại mười hai sao thần đây mới thực sự là ngũ giai lực lượng à? thạch thần thụ thương sắc nô cũng là nhận ba động a la b i ể n thần trí đột nhiên tỉnh táo lại nhìn thấy mười lăm kính cẩn nói một tiếng đại thiếu ra thạch thần não hải bên trong loại lên hắn chính là du vũ ca ca nhớ tới du vũ thạch thần lại là một trận đau lòng cách thích c ả mười lăm nói các ngươi lui xuống trước đi đi cái này bên trong để ta đến đối phó a la b i ể n cùng nhạn du lịch gật gật đầu thân hình đột nhiên biến mất tại không trung trang diện bên trong chỉ còn lại có thạch cẩn lôi thiên phóng cùng mười lăm ba người mười lăm đến cùng muốn làm gì mười lăm lời nói ra lại là thạch cẩn căn bản không hề nghĩ tới hắn hỏi du vũ vẫn tốt chứ từ khi s á t s ư n núi tinh cầu từ biệt về sau nàng liền không có trở về nhà thạch cẩn cắn ngôi thơ máu từ khỏe miệng chạy xuống b u ồ n vô cớ một tiếng không có trả lời mười lăm trầm g i i nói ta cũng chỉ có như thế một người muộn muộn người nhất định phải đợi tốt nàng không phải thạch a tuyệt k ô n cẩn h lại là cười khổ một tiếng du vũ đã không tại mười lăm như bị xét đánh thân hình loay lên xuất hiện tại thạch cẩn trước người trái tay vồ một cái đem thạch cẩn cổ áo nắm lên cả giận nói ngươi nói cái gì tốc độ kia nhanh chóng ngay cả lôi thiên phóng cũng không kịp ứng biến lôi thiên phóng vừa định đ h ú n g tay thạch cẩn tay phải có chút giơ lên lắc đầu ra hiệu hắn không nên động quay đầu nhìn mười lăm nói ngươi hay là đến hỏi phụ thân của ngươi đi nói rõ không phải thiên đại nhân mười lăm toàn thân run rẩy nhẹ bung ô tay nắm đấm nắm thật chặt chầm giọng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn không có chút nào tin tưởng du vũ vậy mà không tại rồi không tại là chết ý tứ sao thạch cẩn bi thương nói phụ thân ngươi muốn để hắn gả cho đại hoàng tử tại chúng ta cứu ra hình thiên thoát đi sắt sân núi tinh cầu trên đường hình thiên phát sinh d ị biến phi thuyền bị hủy d ù vũ tự sát m ư ờ i l ă m cả người giống như cứng đờ, hung hăng nhìn chằm chằm thạch gần nói nói như vậy ngươi cũng nên chết rồi thạch gần lạnh lùng nhìn xem m ư ờ i l ă m nói hình thiên nợ máu ngươi cũng có phần m ư ờ i l ă m cắn răng thanh â m như là cắn trúng kim là tầm thường âm vang một tiếng thống khổ nhắm mắt lại cứng đờ hơn nửa ngày đột nhiên nói các ngươi đi thôi đồng thời động bên trong điểm sáng đột nhiên b i ế n lớn xuất hiện tại thạch gần trước mặt một cái nổi giữa không chung người làng nhà hinh nói xong không còn nhớ tới nói xong không còn đi yêu nói xong muốn chém đứt hết thảy chỉ là vì sao nhìn thấy thời điểm lại nhịn không được đi yêu nhịn không được đi thương yêu thạch cẩn đem lăng nhã hinh tiếp trong tay nhìn xem nàng có chút đầu tóc dối bời t i ể u tụy mà mang theo mặt tái nhận nước mắt nhịn không được chạy xuống mà nói nhã hinh mười lăm trầm giọng nói đi mau chờ ta đổi ý các người muốn đi đều đi không nổi thạch cẩn thống khổ ôm lăng nhã hinh một lòng đặt ở trong lòng của nàng cơ hồ mất đi tất cả năng lực lôi thiên phóng cắn r ă n g một cái đông nhiên đem thạch cẩn nhấc lên hướng phía trên bầu trời bay đi nhìn xem ba người bay xa mười lăm thống khổ nhắm mắt lại lẩm bẩm lầu bầu nói muộn muộn hắn là người yêu người đi đại ca cũng chỉ có thể làm đến bước này nói xong gào thét một tiếng m u ộ i m u ộ i tháng 5 năm năm một không km bên trong đột nhiên bị cường đại báo từ lực lượng chỗ phá hủy tháng 5 năm năm một không km phạm vi hiện ra một cái sâu vài chục thước siêu cấp hố to tới lôi thiên phóng bay ở không trung nhìn thấy tình cảnh như thế cũng nhịn không được n g ẩ n ngơ ám đạo nếu là không đi chỉ sợ thật đi không nổi không nghĩ tới đạo minh tôn nhi tử lại có thực lực cường đại như vậy như vậy đạo minh tôn đâu nghĩ đến cái này bên trong lôi thiên phóng tâm tình siết chặt thái không thuyền bên trên lôi thiên phóng tay phải tìm tỏi lăng nhã hinh thân thể yêu khí tùy theo xâm nhập lăng nhã hinh chậm rãi tỉnh lại vừa mắt chỗ là tưởng niệm người sao tấm kia khuôn mặt quen thuộc tấm kia từng tại không phải thiên cùng quay người mà qua mặt cái kia t y người mà qua mặt cái kia từng tại vô số lần đêm trong mộng nhớ tới hắn lăng nhã hinh tâm chua chua đột nhiên ôm lấy thạch ẩn khóc lớn lên thạch ẩn ta rất nhớ ngươi thạch ẩn vừa mới ngừng lại nước mắt lại chảy xuống. Hai tay đem nhã hình ôm thật chặt chặt nhịn không được nói ta ta cái gì hẳn là ta thật sự có tư cách muốn nàng sao ta muốn chiếu cố nàng cả một đời sa thạch cẩn trong lòng thống khổ cười lớn lòng chua xót nước mắt c ũ n g không thể giải hoặc đáp án tại não hải bên trong c h u y ể n động tưởng niệm tưởng niệm yêu thương hẳn là những này chính là có thể cùng một chỗ đầy đủ lý do sao thạch cẩn nắm đấm nắm thật chặt vì cái gì ta muốn tới đến trên thế giới này tại sao phải đụng phải ngươi thống khổ tiếng đều to ở trong lòng phát sinh nước mắt càng phát hung mãnh lăng nhã h i n h nghẹn nào không thành tiếng một lòng nữ tự yêu đ ố i té nhào vào thạch cẩn trong l ò n g ngực một lòng tướng hệ nguyện là vĩnh h ằ n sai là thật sai cùng ngay vốn là không nên rời khỏi vì cái gì rõ ràng yêu nhau lại còn muốn rời khỏi đâu lăng nhã hinh không khỏi thống khổ mà nói ta ta không nghĩ lại rời đi ngươi ẩn thạch thần cười khổ một tiếng đem lăng nhã hinh bung ra ánh mắt bên trong có chút rét run lạnh đến ngay cả mình cũng bị động thương thanh âm nhàn nhạt, nhạt giống như mũi đao cắt vào lăng nhã hinh nói nhị hoàng tử còn đang chờ ngươi một tiếng nhị hoàng tử giống như x é t đánh lăng nhã hinh lê hoa đái vũ vội la lên không ta cùng hắn thạch thần lạnh lùng ngắt lời nói ta mệt mỏi đứng người lên hướng phía trong khoang thuyền đi đến một bước một bước hay là từng đao từng đao nếu như không phải thiên cung ngày ấy là tập luyện lời nói lần này liền coi như là chân thật trình diễn không lời thanh âm là bởi vì đã khóc không thành tiếng lạnh buốt lời nói là bởi vì bất đắc dĩ không có khả năng thạch cẩn một bước đâm tiến vào lăng nhã hinh nội tâm lăng nhã hinh vừa khóc níu chặt thạch cẩn tâm nếu như nếu như mình là thế giới này người thật là tốt biết bao nếu như nàng không phải vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế thật là tốt biết bao đúng vậy nàng là thuộc về thế giới, này, mà ta, là thuộc về thế giới kia hai thế giới khác biệt hai thế giới chính l ệ thực tế quá lớn quá lớn vô số không có khả năng ta lại có thể làm cái gì thạch thần lạnh lùng biểu lộ dưới trong lòng tại điên cuồng cười to khóc lớn nước mắt đã sớm tràn ngập á o công thạch thần thân ảnh càng chạy càng xa lăng nhã hinh đột nhiên c ư ờ i thảm một tiếng lau khô nước mắt nói là ta quá tự làm đa t ì n h sao lôi thiên phóng cùng hồng nhan thấy này biến cố hai mặt nhìn nhau lôi thiên phóng kinh ngạc là đối mặt với lăng nhã hinh tốt như vậy nữ tử vì cái gì thạch thần sẽ b u ô n g tay cho dù có cái nhị hoàng tử lại như thế nào hồng nhan kinh ngạc là không nghĩ tới thạch t h n trừ cùng du vũ có một chân bên ngoài lại còn cùng lăng đại tiểu thư dựng vào câu mị lực của người đàn ông này đích s á c vượt qua người tưởng tượng phải biết vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người đều biết nhị hoàng tử đối với lăng đại tiểu thư cảm mến nhưng là lăng đại tiểu thư cho tới bây giờ liền chưa biểu thị qua cái gì bây giờ đối với một cái đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ vô luận thân phận địa vị so với nhị hoàng tử không biết kém quẳng cách mười vạn tám ngàn dặm lại có thể nhất cử thu hoạch được lăng đại tiểu thư phương tâm vũ trụ thương m ậ u tập đoàn thân là minh quốc tiên cảnh xếp hạng vị trí thứ mười đại tập đoàn nó tài sản chí ít cũng có mấy ngàn nước trở lên chương ó t ể thu hoạch đ ợ c t ư ba mươi lăm quỷ nhan đối u đúng vậy à lý do gì lăng nhã hinh chưa phát giác nhớ tới ban đầu cùng thạch c ầ n tại thái không thuyền bên trong đối thoại hắn muốn đi rồi sao không phải vì cái gì không yêu ta muốn đi muốn đi lăng nhã hinh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng toàn thân đều mất đi trọng lượng lộn bột nói tịch mịch ca c a náo hải bên trong một trận thanh minh tịch mịch ca ca ở đâu đúng vậy từ nhỏ thói quen tịch mịch liền như một cái lớn ca ca đối với mình từng ly từng tí mình tất cả tâm sự đều có thể tượng hắn thổ lộ mình tất cả ý nghĩ đều có thể hướng hắn nói hắn liền như thiên sứ đồng dạng mình tất cả nguyện vọng đều có thể tại hắn tia bên trong thực hiện lăng nhã hình giống như bắt lấy một cọn g cỏ cứu mạng đồng dạng vội la lên tịch mịch ca ca ở đâu lôi thiên phóng hướng phía hồng nhan liếc mắt một cái nữ tử này để cho mình đau lòng à hồng nhan nói tại bác ban cầu lăng nhã hình sắc mặt trắng bệnh vội la lên nhanh mang ta đi nhanh mang ta đi hồng nhan sắc mặt hơi khó đây cũng không phải là đùa giỡn mở đến bắc bán cầu đừng nói chiến hạm còn tại kia bên trong coi như bị đạo mình tôn mấy người kia phát hiện mình còn chạy trốn được mấu chốt là nhị hoàng tử hiện tại sống hay chết hay là cái vấn đề đâu chỉ là lăng tiểu thư cái dạng này chớ nói nam nhân mình xem ở mắt bên trong cũng đau lòng có phải hay không thay cẩn người này hẳn là thật sự là làm bằng sắt tâm địa không được sao một cái chìm mà lạnh thanh âm truyền đến nói mang nàng đi là thay cẩn lạnh thanh âm lạnh người lăng nhã hinh chỉ cảm thấy hắn cách mình càng ngày càng xa mấy bước khoảng cách lại giống như cách giữa thiên địa nào hải bên trong lập tức hôn thiên ám địa nào hải bên trong duy nhất thanh minh chính là tịch mịch tịch mịch ngươi ở đâu tịch mịch tịch mịch ở đâu bên trong mọi người ở đây cho rằng tịch mịch liền muốn bị hồng quang thôn vệ thời điểm hồng quang đột nhiên hướng ra ngoài bỗng nhiên nổ bắn ra r a tịch mịch toàn thân đỏ bừng xuất hiện tại không t r u n g trên thân ánh lửa hứa ra không không phải ánh lửa mà là một loại cùng loại ánh lửa sắc khí tịch mịch huyết nhãn là sắc khí hai con mắt vậy mà cũng biến thành đỏ bừng trở nên đằng đẳng sắc khí cả người giống như biến lỗ thị cả kinh nói thế nào làm sao lại m ắ tề của hắn vậy mà không nhận quỷ nhãn ảnh hưởng. vậy mà quỷ t pháp hóa trả h nhiên thu đột t được n chiến hạm thái tin tức, tử, lao gia nhanh cái thuyền thuyền. mày tra ra gì pháp lời vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tư nhân thái không thuyền đạo minh tôn trầm giọng nói đến cùng là ai đến cái này bên trong tham gia náo nhiệt tề pháp hóa hỏi lão gia tử muốn hay không đạo minh tôn lắc lắc đầu nói trước xem tình huống một chút lại nói tề pháp hóa đột nhiên nói thái không thuyền phát tới thỉnh cầu đối thoại tín hiệu xem bộ dáng là huyến thiên đạo người phụ trách đỏ nhan tiểu thư phi thuyền đạo minh tôn con mắt khẽ hiếp một cái nói hồng nhan nhận lấy thanh âm ca ca tại bốn phía vang lên một cái rộng lớn màn hình xuất hiện tại ba người trước mặt ba thức chỗ trên màn hình là hồng nhan thân ảnh không không chỉ hồng nhan còn có lôi thiên phóng thạch h ầ n lăng nhà h ì n h đạo minh tôn mắt sáng lên đều đến đông đủ hồng nhan lạc lạc yêu kiều cười một chút nói không phải thiên đại nhân xem ra ngươi rất có rảnh rỗi mang theo nhiều như vậy đại tướng đến cái này hoàng vù tình cầu tới chơi đạo minh tôn nói hai vị hoàng tử sự t ì n h ta nghĩ đỏ nhan tiểu thư không có lập trường đ ú n g tay đi hồng nhan cười nói ta là không có lập trường đ ú n g tay thế nhưng là lang đại tiểu thư hẳn là có lập trường đi đạo minh tôn nói loại chuyện này ngay cả ta đều không có lập trường đ ú n g tay các ngươi hay là mình xem đi nói xong hướng thể pháp hoa gật gật đầu màn hình biến mất lại tịch từ chiến hạm đem trong sân tình huống chuyển tới thái không thuyền bên trên nhìn xem đằng đằng sát khí tịch mịch mọi người không khỏi giật mình lôi thiên phóng tuy bị quan hai mươi năm nhưng là y nguyên rõ ràng nhị hoàng tử sự tỉnh sinh ra liền chuyển ra không có giai đoạn lực hoàng tử mà đại hoàng tử thì là trời sinh võ giả chỉ là kỳ quái nhất chính là thái cổ tiên hoàng sùng ái ngược lại là không có giai đoạn lược hoàng tử một cái trải qua thuộc tính máy thăm dò không thử ra võ giả lôi thiên phóng não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu sinh động tinh tế bảo người lại thêm con quỷ kia mắt không ba con quỷ nhãn cái này quả thực là chưa bao giờ nghe thấy nhìn xem tịch mịch cùng ô dạ đỏ lên tối sầm thân ảnh tại không trung dây dưa dây đặc tiếng nổ ở chung quanh bùng lên ra cả cái hành tinh giống như biến thành hai người chiến trường c ư ờ nhìn g người lượng đại mà dọa người lực lượng cơ ồ đồng hồ phá tiếp hủy tinh thể, như theo đều đi xuống, chỉ sợ cả cái hành tinh cũng có thể hủy hai h cái vậy tay đi đều đi lại người trong tất vật trong. vòng nếu xuống, cũng bên n cầu cả cả có 100m kế sợ ở xem như thế lực lượng c ư ờ n g đại liền ngay cả đạo minh tôn cũng nhịn không được nhữ mày lại thân là hoàng tử liền có như thế lực lượng c ư ờ n g đại nếu là lớn lên về sau chẳng phải là nuôi hồ gây họa giết nhị hoàng tử là nhất định phải giết chỉ là như thế nào giết hẳn là ngay cả hồng nhan một đám người cũng giết rồi hồng nhan nữ tử này hắn trước kia liền nghe qua nghe nói cùng vũ trụ thương mẫu tập đoàn bản bộ rất có liên hệ bằng không thì cũng không sẽ phái đến huyến thiên đạo tới quản lý sự vụ xem ra sự tình phát triển đích sắc vượt qua tưởng tượng của mình nên làm như thế nào là tốt đâu lăng nhã hinh cũng bị cứu ra từ cái này bên trong liền có thể ước định đến lôi thiên phong thực lực lớn có đề cao chỉ là cái kia thạch thần du vũ tại sao không có đi cùng với hắn nhớ tới du vũ đạo minh tôn càng thấy thạch thần là phiền phức nhân vật lăng nhã hinh nhìn xem toàn thân phát r a đỏ trói con mang tại không trung giết chóc lấy tịch mịch thần chí đột nhiên một bộ lại cũng không chịu nổi như thế đã kích ấy ấy một tiếng hắn không phải tịch mịch ca ca thân thể nghiêng một cái hướng trên mặt đất n g ã xuống may mắn lôi thiên p h ó n g xem thời cơ phải nhanh đem lăng nhã hinh đỡ lấy hồng nhan thầm than một tiếng chừng thạch gần một chút lăng đại tiểu thư dạng này nữ tử mình cũng nhịn không được tổn thương ngày này lại còn có tuyệt tình như thế người đi tổn thương hắn cái này nhân tâm thật sự là làm bằng sát sao hồng nhan từ lôi thiên p h ó n g trong tay tiếp nhận lăng nhã hinh chậm rãi đưa nàng đỡ trở về trong phòng đi thạch gần đứng tại chủ trong khoang thuyền nhìn trên màn h n h tinh cầu bên trên đánh nhau như thế lực lượng cường đại lại kích không dậy nổi hắn nửa phân hứng thú lôi t i ê n phong nói nhất định rất đau a thạch c ẩ n nhắm mắt lại gật gật đầu nội thương đau nhức thêm để ý đau nhức tinh thần đau nhức tăng thêm đau nhức hôn thành một thể để thạch c ẩ n đau đến sắc mặt co q u á c ấy ấy phải không thể lời nói lôi thiên phóng thở dài nói tâm ta biết ngươi nhất định có rất đặc biệt nguyên nhân khác bằng không thì cũng không tốt đi tổn thương tốt như vậy nữ hải tử chỉ là làm như vậy thực tế quá tàn nhẫn đối ngươi còn là đối với nàng hẳn là ngươi thật nghĩ dạng này đưa nàng cung cấp tướng tay để sao thạch c ẩ n hít sâu một hơi thê thảm cười khổ nói yêu không thể yêu ta thực tế bất lực lôi thiên phóng lẳng lặng nhìn thạch cần nói từ bỏ chính là vĩnh viễn mất đi từ lần từ biệt này t i ế p này người lạ ngươi khả năng chịu đựng lấy như thế thương thế đâu t h ạ c h t cần vô lực nắm chặt n ắ m đấm chết lặng nói từ bỏ chính là vĩnh viễn mất đi thế nhưng là có lúc ngươi không thể không mất đi bởi vì ta ta không dám đi yêu nàng lôi tiên h phóng nói một đại nam nhân còn có cái gì không dám đi yêu đây này t h ạ c h t cần nói ta có thể đem lý do nói thành ta cùng nàng không thuộc về một cái thế giới nhưng là nhất chân chính lý do là dung mạo của nàng quá giống thê tử của ta lôi tiên phóng sững sờ một chút nói ngươi kết hôn rồi thầy cần gật đầu nói lôi à ta tam thê tử. có cái l thiên phóng thở dài nói minh bạch là bởi vì ngươi không đủ hiểu rõ nàng đi không đủ hiểu rõ một người mới có thể đem một người khác xem như vật thay thế quá yêu sâu đậm một người mới có thể đem một người khác xem như vật thay thế xem ra các ngươi yêu không đủ sâu thạch thần cười khổ một cái ngươi không cảm thấy tại n à y sinh thời điểm đưa nó cắt đứt càng tốt sao lôi thiên phong thật sâu nhìn thạch thần một chút ý vị thâm trường mà nói có người một khi bỏ lỡ liền lại cũng không về được thiên hạ này không có chuyện không giải quyết được thạch thần thở dài nói thật sao như vậy có ai có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ đâu lôi thiên phong sửng sốt một chút không nói gì vũ trụ mênh ngông mênh ngông cuối cùng lại ai có thể chân chính thống trị đâu giữa người và người t r a n lệch lớn như vậy một cái thế giới cùng một cái thế giới khác khoảng cách dạng này thương cảm liền như là phát phát hiện mình bất quá là vũ trụ ở giữa một hạt bụi muốn nắm giữ toàn bộ vũ trụ m ì n h mông một mực bất đắc dĩ đến cực đoan lòng chua sót lôi thiên phóng nhìn xem thạch thần thương cảm ánh mắt đột nhiên không biết mình nên nói cái gì cho phải hồng nhan đứng tại cửa hầm l ặ n g lặng nghe xong hai người đối thoại không khỏi thở dài một tiếng nguyên lai、like, như thế à không thể đi yêu yêu bất đắc dĩ yêu thay thế yêu À, không muốn yêu tốt bao nhiêu hồng nhan đột nhiên có chút may mắn mình chưa hề có tình yêu xuất hiện ta chính là kiêu n ạ o công chua a đem tất cả nam nhân đều d n g tại dưới chân thế nhưng là vì cái gì trong lòng luôn có chút không cam lòng đâu hồng nhan nhịn không được lắc đầu ta suy nghĩ cái gì mọi người ở đây c á c nghĩ các thời điểm tinh cầu bên trên cũng phát sinh biến hóa chỉ thấy ô dạ toàn thân hắc quang v ầ n quanh lực lượng đột nhiên lần nữa tăng lên màu đỏ quỷ nhãn phát ra lóa mắt như huyết sắc mặt trời q u a n mang chung quanh hình thành một cái đường tính ba mươi mấy mét quả cầu ánh sáng màu đen tới tịch mịch hai tay hơi bày trên thân nổi lên màu đỏ chót quang sắc chung quanh đồng dạng hình thành một cái đường tính ba mươi mấy mét quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọt tới hai người đồng thời thân ảnh khẽ động hướng phía ở giữa c h ạ m vào nhau mà đi hai cỗ to lớn kỉnh khí trình mặt p h ẳ n g hướng chung quanh tán động ra tinh cầu thì nếu như dưa hấu đồng dạng bị loại này kỉnh khí như đao cắt ra một đầu đại đại lỗ hồng đến bừng bừng chiến khí hướng phía chung quanh lan tràn như là sóng cuồng quyển trời đồng dạng đem cứng rắn cự thạch như là giấy đồng dạng hướng mấy trăm mét cao trên bầu trời bay tới đạo minh tôn đột nhiên hạ lệnh động thủ vừa mới nói xong thạch thẩn chỗ thái không thuyền bên trên màn hình đột nhiên l o i lên máy móc như là mất linh ngay tại trong nháy mắt này trên chiến hạm đột nhiên bắn ra một đạo cự đại cột sáng hướng phía tinh cầu bên trên v ọ tới t kinh tiên h động địa ầm ầm nổ vang vang vọng tất cả mọi người m ặ nghĩ n đang nhìn giữa sân vừa rồi mọi người trô đứng vậy mà xuất hiện một cái thâm bất khả chắc lô lớn đến cả cái hành tinh bắc bán cầu cơ hồ tác động đến một trăm công phòng trong địa phương khói đen bừng bừng đạo minh tôn v i ệ n vừa rồi thừa cơ cứu ra ô dạ ô dạ bị lực lượng chấn thương cùng nộ đem đạo minh tôn đẩy ra nói ai bảo ngươi nhung tay đạo minh tôn cũng không tức giận nói kết quả mới là trọng yếu nhất vì để phong v ọ n nhất dù sao ngươi ta đều không có mười phần năm chắc ngươi có thể đánh bại hắn ô dạng nghẹn lời một chút sắc mặt run rẩy một chút đích xác vừa rồi chạm vào nhau thời điểm tịch mịch trên thân bạo phát đi ra sát khí h i ể n quá mức khủng bố ngay cả mình đều có chút sợ ý ở điểm này hắn không thể không b ộ i phục đạo minh tôn lao gian chỉ là tôn nghiêm của võ giả để hắn nuốt không d ư ớ i khẩu khí này tới màn hình khôi phục lại thời điểm trang diện bên trong tình cảnh đã kết thúc lôi thiên phóng cao mày nói đại hoàng tử thắng làm đặc biệt bọn người ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy tịch mịch tung tích từng cái thất kinh mọi người ở đây đều coi là tịch mịch đã chết thời điểm mới vừa rồi bị chiến hạm quang tử pháo đánh ra sâu không thể triệt bên trong cái hang lớn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại sắc khí một đạo hồng quang tử đó chậm chạp dâng lên là tịch mịch không là cái k i a tam nhãn đỏ bừng tóc loạn tản ra đến giống như ma thần hàng thế tịch mịch ố dạ trận to mắt nói hắn vậy mà đạo minh tôn cắn răng nói không tốt tề pháp hóa trầm giọng nói lao gia tử muốn hay không một lần nữa lô thị hoảng sợ nói lao gia tử không tốt hắn hiện tại có đạo minh tôn cùng ố dạ đồng thời hỏi bao nhiêu lô thị mang theo khủng hoảng thanh âm nói tháng hai năm 9 h n không nghìn sức chiến đấu vẫn còn tiếp diễn nối liền thăng bên trong thuộc tính máy thăm dò đột nhiên bột một tiếng bạo chết theo t h ể pháp hóa cũng đi theo bạo chết tới ô dạ cơ hồ lạ quát cái gì tháng hai năm 9 h n không nghìn đây không phải là lục giai bốn tầng lực lục giai bốn tầng lực cao tới tháng hai năm 9 h n không nghìn sức chiến đấu đối với hai mươi tám tịch mịch có thể ủng có như thế lực lượng mạnh mẽ không có bất kỳ người nào dám khinh thị với hắn muốn làm một trời sinh h o à n g dạ dù sao không phải thổi ra mà từ ngũ giai lực đột nhiên lên tới lục giai bốn tầng lực ở giữa kinh biến lại có bao nhiêu người chịu được nổi đâu mọi người đã không có có tâm tư suy nghĩ cấp số này phải chăng chính là tịch mịch lực lượng mạnh nhất làm đặc biệt cùng không niệm bọn người nhìn thấy tịch mịch không có chết đại hỉ vây lại lớn tiếng nói điện hạ thân hình chưa tiến vào đã thấy tịch mịch hư lạnh một tiếng trên thân s á t khí đột nhiên quẩn hành ra giống như lợi đao càng đem đến đây năm người đồng thời trẻ thành bụi bẩm không có phản kháng không có hồi âm không có để lại bất kỳ ngôn ngữ năm cái tứ giai lực người sinh mệnh giống như này biến mất cái này chỉ sợ là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tình hình đi vì chiến mà chết làm chủ mà sinh lại chết tại chủ nhân thủ h ạ cái này có phải là chiến sĩ bi ai đâu đạo minh tôn trầm giọng nói không tốt hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng nếu là lực chú ý chuyển rời đến trên người chúng ta liền không dễ làm Ô dạ cắn răng nói ý của ngươi là đạo minh tôn hít sâu một hơi nói đi vừa dứt tiếng bốn người biến mất tại không trung lập tức chiến hạm bắt đầu hướng phía nam bán cầu lái đi lưu lại hồng nhan thái không thuyền lôi t i ê n phóng tau mày nói xem ra đ hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng phi thạch thẩn g trong lòng run dày một chút vì hồng nhan cái này lơ đãng mà đau lòng lôi thiên phong trừng hồng nhan một chút nói xem ra chỉ có chờ đợi đợi đến nhị hoàng tử khôi phục trạng thái bình thường thời điểm mới có thể đi xuống loại kia lực lượng kinh khủng tiện tay liền giết chết tứ giai lực người ta cho ũ n g k ô n g đủ tới bây giờ chỉ đem nam nhân xem như bàn đạp hồng nhan trong lòng đột nhiên khéo động bên hai vậy mà đỏ lên quay đầu đi không còn dám nhìn lôi thiên phóng lôi thiên phóng lại bị hồng nhan động tắc làm cho xương sở ánh mắt thì chuyển rời đến tinh cầu bên trên chờ đợi lấy nhị hoàng tử sát khí biến mất s á t khí chậm rãi biến mất tịch mịch chậm rãi khôi phục lý trí thở t h ậ dài hắn biết lại giết người đối với hai cái này hắn đột nhiên hơi c h ó n g chết lặng phải thương cảm đều mất đi tư vị đúng vậy hắn không nghĩ triển lộ võ công không muốn cùng người tranh đoạt nguyên nhân là bởi vì hắn phạm qua một cái tội lớn ngập trời a người người đều biết nhị hoàng tử thân mẹ ruột tại sinh nàng thời điểm khó sinh mà chết nhưng lại không có ai biết ngày đó khủng bố tịch mịch biết tịch mịch nhớ được bởi vì hắn biết trong cơ thể của hắn còn có một chính mình khác một cái giết cho mình một cái tự tay giết chết mâu thân mình người khi mẫu thân đem mình sinh ra tới thời điểm sắc khí của hắn vậy mà đem toàn bộ trong điện mười mấy miệng người toàn bộ quyển giết sạch người biết cái bí mật này toàn bộ đều bị thái cổ tiên hoàng diệt khẩu mà thái cổ tiên hoàng cũng đồng thời biết tịch mịch thân phận chân chính sinh động tính tế bào người trong truyền thuyết hoàng giả có người kế tục ó gì không nhanh chỉ là tịch mịch trong trí nhớ vẫn giữ một khắc này cho nên hắn từ đây cũng không tiếp tục bại lộ võ học hắn trầm mặc hắn tịch mịch thân ở nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong hắn thừa nhận như thế cô độc cùng tự trách nhưng là lực lượng trong cơ thể cũng không bởi vì chính mình không bại lộ mà biến mất ngược lại trưởng thành theo t u ổ i tắc cùng kiềm chế càng ngày càng cường thịnh thàng đến gặp được lăng nhã h ì n h một khắc này nàng giống như một cái tiểu thiên sứ xông tiến vào trong đầu của mình chiếm hữu mình tất cả ánh mắt tịch mịch thay đổi biến phải chủ động đi học tập một vài thứ trở nên là quan đối đ ạ i thế giới này chỉ là hắn biết phụ hoàng còn đang chờ mình chờ mình đáp ứng kế thừa hoàng vị chỉ là mình thật sự có thể có dũng khí đi kế thừa hoàng vị sao mình có phải là hay không cái bất tường người tịch mịch một mực tại hỏi mình hiện tại đại ca cũng cùng mình trở mặt thành thụ hẳn là không phải vì hoàng vị mà giết mình cho thống khoai sao còn bắt cóc h i n h nhi tịch mịch cắn răng đại ca vì bảo hộ h i n h nhi ta cũng sẽ không lại hướng ngươi thỏa hiệp ngay một khắc này tịch mịch trong lòng đột nhiên sinh sôi lê n một cỗ sắc cơ như cùng một căn ngọn lửa đồng dạng ở trong lòng chậm rãi t h ă n g lên chương 36, thứ 1 2 t t r cái điều chỉnh người thái không t h u y ề n khi lăng nhã hinh nhìn thấy tịch mịch thời điểm hốc mắt vành mắt c h ú n g một cái xoay một vòng bổ nhào vào tịch mịch mang bên trong khóc lớn lên tịch mịch đau lòng n u ố t mái tóc của nàng nói đừng khóc đều đi qua lăng nhã hinh n h ẹ n n g một chút tịch mịch tiếp tục nói hình nhi về sau ta nhất định bồi tiếp ngươi không tốt lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi được không lăng nhã hinh ngẩng đầu lên cắn môi hăng hái gật đầu tịch mịch khỏe miệng lộ ra ý cười nắm chặt tay của nàng nói kia cùng ta trở về đi lăng nhã hinh gật gật đầu ánh mắt hướng phía thạch thần thoáng nhìn rốt cục cũng không tiếp tục nhìn hắn thạch thần con g thân hướng phía phi thuyền bên kia đi đến thân ảnh kia bên trong không nhìn thấy bi thương không nhìn thấy bi thương nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm bởi vì hắn đã đem hết thệ tất cả đều chôn dưới đáy lỏng nhìn thấy ánh mắt tịch mịch hắn biết nàng sẽ rất hạnh phúc đi gặp lại tương lai hoàng phi thạch thần khỏe miệng cười khổ một tiếng hướng lôi thiên phóng nhìn lại ngươi bây giờ có tính toán gì lôi thiên phóng nói hiện tại có bạch gác quân đoàn trông coi gió linh t i n h cầu muốn đi mở ra phong ấn chỉ sợ quá mức khó khăn ta nghĩ đến hoàng thành tinh hệ đi gặp mặt tiên hoàng chờ mong có thể tẩy thoát ta yêu vũ tộc tội danh hồng nhan không biết từ cái kêu bên trong xuất hiện nói ta thị sát công việc cũng trên cơ bản hoàn thành cũng cùng nhau muốn về tập đoàn tổng bộ lôi thiên phóng hỏi t h ạ c t â n công ngươi chuẩn bị đi nơi nào thạch thầy khổ một tiếng nghĩ ngợi nói ta có thể đi đâu vậy chứ nợp hệ t h chẳng biết đi đâu a n c h ế t la cũng không biết tung tích phải vì hình thiên cùng du vũ báo t h ủ lại lại không có thực lực kia chỉ có thể chậm đợi thời cơ có lẽ đúng vậy đi tám bước tinh cầu một chuyến đi mình đã đáp ứng muốn b ổ i nàng nhìn tuyết thiên huyễn mây tuyết bây giờ mặc dù nàng dù nhưng đã chết đi nhưng là mình cũng hẳn là đi hoàn thành cái hứa hẹn này nghĩ xong thạch thần nói ta muốn đi tám bước tinh cầu hồng nhan trầm ngâm một chút nói trước mắt ngươi thế nhưng là người bị tình nghi thân phận thông hướng từng cái vũ trụ c à n g đều không thiện tiện tay từ mang bên trong lấy g a tinh xảo thẻ kim loại đưa cho thạch t ầ n nói đây là tập đoàn chúng ta điều chỉnh người tấm thẻ ngươi lại cầm lên thay thần mắt có chút sáng lên điều chỉnh người hồng nhan nói bởi vì tập đoàn cùng quan phương có chỗ liên hệ cho nên chuyên môn có cùng quan phương liên hệ bộ môn cái ngành này liền xưng là điều chỉnh người chuyên môn thuận theo quan phương yêu cầu quá trình điều chỉnh nội bộ tài nguyên điều động hoặc là thỏa mãn quan phương một hệ liệt yêu cầu tại trong tập đoàn quyền lợi khá lớn có điều chỉnh người tấm thẻ ngươi liền có thể tùy ý ra vào các cái hành tinh mà không bị đến quan phương kiểm tra đối chiếu sự thật hồng nhan vừa nói bên cạnh nhìn nhìn lôi thiên phóng lôi thiên phóng cũng chính cảm thấy nữ từ này hăng hái nhịn không được hướng phía nàng nhìn lại hai cái ánh mắt giao kết lôi thiên phong trong lòng lại cũng không nhịn được k h é động hồng nhan vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác đem tấm thẻ đưa tiến vào thạch gần trong tay nói ngươi đã đã cùng bốn tập đoàn ký kết lại cứu lang đại tiểu thư hiện tại ta liền bổ nhiệm ngươi làm luyến thiên đạo điều chỉnh người dạng này liền xem như đạo minh tôn muốn động ngươi hàm bao cũng được suy nghĩ liên tục vừa rồi từ lôi thiên phong miệng bên trong biết được thạch gần đúng là hắn ân công hồng nhan không khỏi vừa xung động vậy mà đem thạch gần bổ nhiệm làm cực trọng yếu điều chỉnh người thân phận cái này có thể nói là nàng xưa nay chưa thấy không vì tư lợi cử động nhưng là kỳ quái lạ nàng tâm lý ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên thầy thần đem tấm thẻ nhận vào tay hiện tại đích thật là cần muốn cái thân phận này thời điểm có thể tự do ra vào huyến thiên đạo đối với mình đến nói cũng là mười điểm trọng yếu thầy thần nghĩ nghĩ v ư ơ n g vàng một giọng nói tạ ơn hồng nhan cười nói bất quá cái này tờ chống tấm thẻ hiện tại còn không có tác dụng chờ một lát trở lại phân công ty ta sẽ đem ngươi các loại đặc thù dùng chuyên môn hệ thống máy quét quét hình sao đưa vào dạng này ngươi liền thành danh phủ kỳ thực điều chỉnh người điều chỉnh người vốn có quyền lợi là kiểm tra đối chiếu sự thật từng cái phân công ty vận hành tình huống liên hệ quan phương tiến hành toàn diện cầu thông làm việc tại toàn bộ minh quốc tiên cảnh bây giờ có một trăm hai mươi ba cái điều chỉnh người tăng thêm ngươi chính là một trăm hai mươi bốn vị hồng nhan trong miệng ý cười trong khẩu khí còn hiện lên không thể hoài nghi tinh thần trách nhiệm cũng chính là thạch thần một khi tiếp nhận cái thân phận này mang ý nghĩa hắn liền chính thức bị đặt vào vũ trụ thương m ậ u tập đoàn một viên thạch thần trong lòng thở dài mình bị thương nhã hinh đã đủ nặng nếu là không vì nàng làm chút chuyện trong lòng ấ y náy thì sẽ càng lúc càng lớn nếu như có thể vì nàng làm một việc đền bù mình áy náy là một cái điều chỉnh người lại chưa chắc không thể đâu chỉ là mình vì nàng làm một chút đây hết thảy có phải là hay không nàng thật muốn đây này nghĩ đến nàng hiện tại nằm tại tịch mịch trong ngực nghĩ đến tịch mịch kia ẩn tình ánh mắt thạch thần trong lòng đau xót nào hải bên trong không chịu được nhớ tới trước kia đủ loại vung chi mà m không đi ném chi mà m không bỏ loại này lòng chua x ó t giống như lưới tơ đem thạch thần c u ố n ở trong đó càng phát ra khắc cốt minh tâm chỉ là đạo minh tôn cùng ô dạ sẽ dễ dàng như thế từ bỏ r ế t chết tịch mịch kế hoạch sao chỉ là đây hết thảy tựa hồ đã cùng thạch t h n không quan hệ khi hắn làm ra từ bỏ làm nhã hinh một khắc này hắn liền cảm thấy mình cùng thế giới này đã không hề quan hệ chỉ là càng lớn vòng xoáy lại l i ề u mạng đem thạch thần kéo vào tinh bạch tinh hệ đoàn tám bước tinh cầu bắc vũ trụ cảng đường kính hơn 1.700 công bên trong tám đi bộ tinh mặc dù nhỏ nhưng lại có bốn cái cự đại vũ trụ cảng đặt riêng tại tinh cầu đông tây nam bắc tứ cực phía trên từ tinh không xa xôi nhìn lại tám bước tinh cầu như là một cái phát ra kỳ dị sắc thái pha lê cầu tám loại nhan sắc vờn quanh ở giữa tăng thêm chung quanh x ư ơ n g mù sắc lợn lờ chỉ xem nhìn từ xa liền làm cho người mê mội cực kỳ thiên luyến mê tuyết chính là là nằm ở tinh cầu bắc cực vạn cực trên tuyết sơn xuất g a tri cảnh c h u y ế nhưng là chính bởi vì thiên huyễn mây tuyết chỗ kỳ diệu tăng thêm vị trí địa lý chi hiểm yếu khiến cho tám bước tinh cầu du lịch bộ môn quản lý chuyên môn thiết lập ngoại cảnh thông đạo có thể nhìn từ đằng xa đến nó cảnh cái này đương nhiên cũng là vì người xem an toàn bởi vì vạn cực núi tuyết chính là từ phương viên mấy mười km núi tuyết tạo thành thiên ý khó dò, nếu như tiến bảo rất khó cam đoan không phát sinh an toàn sự cố mặc dù chỉ là ở ngoại vi quan sát nhưng là thiên huyễn mây tuyết ý nguyên có thể lấy nó đặc biệt mị lực liệt vào tám bước c h i cảnh một trong như vậy nếu là đến nội bộ đi nhìn đâu trừ phi là cao cấp võ học người không phải không có người nào có cái kia gan phải chạy đến vạn cực núi tuyết trung ương đi nhìn truyền thuyết vạn cực núi tuyết phân ba tầng có thể tiến vào hạch tâm nhất bộ phân ít nhất cũng phải là ngũ giai lực người nhưng là cho dù như thế nếu không hủy hoại cảnh vật chung quanh Tăng thêm địa hình phức tạp, hệ thống điện tử tinh hình điện không cách nào vận hành, vệ tinh không cách nào phức hệ cách cách địa quay các vệ trụ lúc o cho ạ vạn i khiến n cực i giống tuyết như mê u này g cũng người có tích Lúc tiến n ít dấu vệ. ở vạn cực núi tuyết tầng thứ ba lộ ra thạch thần thân ảnh mặc dù là tầng thứ ba nhưng là c u ồ n g bạo cự gió sen lẫn nắm đấm lớn khối tuyết thổi tới trên mặt tuyết càng là sâu đạt cao mười mấy mét nếu là không có chút bản lãnh đích sắc rất khó tiến vào từ lần cũng càng có thể thấy được thiên huyễn mây tuyết sức hấp dẫn trí lớn thạch t h n từng bước một hướng phía trước đi đến tuy chỉ là một bước lại là một bước mười trượng đạo tuyết vông â n thạch t h n trong lòng cười thầm đại khái ai cũng không nghĩ ra một cái người bị tình nghi sẽ còn tại cái này bên trong nhàn nhã thưởng tuyết đi nghĩ tới người bị tình nghi ba chữ thạch thần lại không khỏi nhớ tới du vũ du vũ chết mình cũng là khó từ nó d â y dứt nghĩ đến cái này bên trong thạch thần không khỏi thở dài một tiếng cất bước hướng phía trước đi đến phong thanh tựa như truyền tới một thanh âm thạch tiên sinh thạch thần lúc trước vẫn chưa chú ý nhưng là về sau càng phát cảm giác thật là có người đang gọi mình lúc này mới hướng chung quanh nhìn lại tuyết lớn mạnh mẽ đã ảnh hưởng nghiêm trọng thạch t ầ n đối chung quanh sự vật cảm giác chỉ có thể công tụ hai mắt tại cũng không tính nặng nề g h băng khí bên trong tìm kiếm hô mình người chỉ thấy phía bên phải phương mười m ở địa phương xa đang có một cái bóng đen đang hướng phía mình với gọi mà thạch g ầ n thì dần dần thấy rõ ràng bộ dáng của nàng man man man man chính đang lớn tiếng chào hỏi cùng phất tay cái kia khả ái mà tính trẻ con biểu lộ để thạch g ầ n cảm giác mười điểm thân thiết không khỏi phất phất tay cất bước hướng bên kia đi đến đợi cho gần thạch g ầ n mới phát hiện ở đây không chỉ man man một người cái kia mặc phòng t u y ế t phục mang mạng che mặt nữ tử nhưng chẳng phải là phát tay áo như sao mặc dù là g à y đặc quần áo lại như c ũ không che giấu được thức tha dáng người cho dù mạng che mặt mang theo cũng không che giấu được sắc mặt r g n g r à o chỉ là k i ê n một đôi mắt băng băng không biết là bởi vì tuyết quan hệ hay là như cũ tại sinh thạch thần khí đâu tại phát tay h á o nhi bên người còn có bốn người cả người cao chừng một thước tám hai mươi bảy hai mươi tám thân thể cường tráng mặc đơn bạc đồ thể thao rất trên mặt anh tuấn một đôi mắt giàu có địch ý nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thần một cái khác một m bảy mươi sáu tả hữu hai mươi bảy hai mươi tám cũng là dáng dấp mười điểm anh tuấn n o nớt n làn ra lại để nữ nhân còn muốn ao ước ba phân chỉ là đôi mắt kia cũng hào không kỵ ý nhìn t r ò n g t r ọ c thạch hận lại đằng sau cả người cao chừng một thứ tám t r ư ừ n g ba mươi tuổi làn da hơi đen tương đối bùn ngựa cười chính là trên đầu mọc ra bốn cái sừng con hướng về sau con đi bồi lên tóc tán loạn nếu không phải dáng dấp anh tuấn xem ra sống tượng một con sấu xí bốn góc gấu đen đương nhiên ánh mắt của hắn cũng là nhìn t r ò n g t r ọ c thạch hận nhưng là chỉ có một người ngoại lệ người mặc áo sơ mi trắng ngồi tiếp tiếp thân kẹp khắc trang một thân tóc đen nhánh dài qua chân kia cao ngạo ánh mắt mà ngay cả thạch hận nhìn cũng không nhìn một chút càng chưa nói tới cái gì đ ấ ba người sáu hai mắt phát ra cơ hồ muốn đem thạch thần điện giật chết một vạn lần sóng điện bất quá thạch thần đối bọn hắn bất quá thoáng nhìn ánh mắt cuối cùng rơi vào man man trên thân man man nháy mắt nói thạch tiên sinh cũng tới nhìn tuyết thạch thần sắc mặt mặc dù không có biểu lộ nhưng là vẫn hòa h o a n lấy gật gật đầu cái t u y ế t như nữ tử nam nhân ngữ khí có chút nịa mai mà nói ta nhìn vị tiên sinh này cũng phải cẩn thận cái này bên trong cũng không phải người bình thường đến địa phương hắn đã phụ thuộc tính máy thăm dò trông được đến thạch thần đẳng cấp chỉ là hắn vừa vừa nói ra ba nam nhân đồng thời xưng sở thạch tiên sinh họ thạch người bình thường linh gia lực người nhìn nhìn lại thạch thần dáng vẻ ba người não hải bên trong đột nhiên hiện ra một người cái kêu mặc đơn bạc quần áo thể thao nam tử đầu tiên đạp mạnh ra một bước sắc mặt đại hỷ vươn một cái tay nói tại hạ m ặ c cho kiếm vung tạm đảm nhiệm vũ trụ hàng nhuận tập đoàn mua bán đồng sự chức vụ mời thạch tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn vũ trụ hàng nhuận tập đoàn mua bán đây là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tại huyến thiên đạo dưới một vóc dáng tập đoàn có thể tuổi còn trẻ mặc cho đồng sự có thể thấy được thật có bối cảnh có thủ đoạn thạch thạch t n nhạt nắm một chút tay của hắn ngay sau đó kia tượng nữ tử nam nhân vậy mà phát ra phong khoáng cười một tiếng nhanh chân đi tới nói kính đã lâu thạch tiên sinh đại danh tại hạ lệnh tu nước tạm đảm nhiệm huyến t i ê n đạo nói chấu nghiên cứu ván nghiên cứu viên mời nhiều chỉ giáo nói chấu nghiên cứu ván là huyến t i ê n đạo không phải trời lệ thuộc trực tiếp dưới nghiên cứu cơ cấu có thể tiến vào được sở nghiên cứu đồng dạng đều là kinh nghiệm phong phú người lấy trẻ tuổi như vậy liền tiến vào nghiên cứu cơ cấu thật sự là ít gặp đợi một thời gian lời nói tiền đồ cũng là vô khả hà lượng chỉ là vừa mới hắn kia một tiếng n ĩ a mai cùng hiện tại ý c ư i quả thực dối trá t h ạ c h ẩ n cũng lời để ý đến hắn này cũng khiến cho lệnh tu nước một mặt xấu hổ Theo mà đ ế nạp thì là hơn 30 tuổi nam tử đưa tay t hơn là nam nói, đưa i thiên Hạ huyến đạo ạ Gấu Đen, n mây tinh tế địa sản tập đoàn giám đây ố c chỉ xin giáo. Nạp m tinh tế địa sản tập sản đoàn, địa đây là vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn huyến thiên đạo công ty con làm vũ trụ thương mẫu tập đoàn điều chỉnh người tự nhiên không phải đơn giản như vậy hồng nhan giao cho thạch gần mấy trường cd bên trong bao gồm một loại trong đó chính là minh quốc tiên cảnh từng cái tập đoàn tin tức phát tay háo nhi cùng man man còn đang kỳ quái vì sao ba người đột nhiên trở mặt mặc dù là chào hỏi nhưng là trong giọng nói có rõ ràng ý lấy lỏng mặc cho kiếm vung một câu lập tức giải khai hai người nghi hoặc mặc cho kiếm vung cười nói thạch tiên sinh đến đây nhìn tuyết không biết du vũ tiểu thư làm sao lại không ở bên người đâu du vũ đạo minh tôn đại nữ nhi phát tay háo nhi náo hải bên trong đột nhiên hiện lên ngày ấy thạch tần ôm một nữ tử g á n g lâm tại tinh cầu bên trên tình tiết hẳn là phát tay háo nhi nhịn không được hướng phía thạch tần nhìn lại chỉ thấy thạch tần sắc mặt có chút run dậy một chút nói đến ta là mang nàng đến xem tuyết phát tay háo nhi đột nhiên minh bạch cái gì nguyên lai nữ tử kia quả nhiên là du vũ chỉ là nàng đến tột cùng là như thế nào chết mà thạch gần vậy mà tại nàng sau khi chết như thế s i tâm để hoàn thành chưa chết hứa hẹn là hứa hẹn sao nhìn tuyết tại nguy hiểm nhất vạn cực trong núi tuyết nhìn thiên huyễn mây tuyết nhìn xem thạch gần lạnh như băng biểu lộ phát tay háo nhi đột nhiên cảm giác có chút hàn ý thản nhiên nói đi thôi nói xong nhưng vẫn cố lấy hướng phía trước đi đến phát tay háo nhi k h ẽ động t i ê u háo trắng tóc đen nam tử lập tức đi theo giống như một cái bảo tiêu ba nam nhân càng là trượt dầu trượt quá khứ bảo hộ ở hai bên của nàng man man b i u môi nói xem ra tiểu thư còn tại giận ngươi nha thạnh nhàn nhạt cười một chút không có trả lời chậm dãi hướng trước mặt đi đến man man thật chặt đuổi theo nhưng lại nhận không mà hỏi kia là thê tử ngươi sao đơn thuần man man cũng sẽ không nghĩ quá nhiều nghĩ tới ngày ấy thạch thần chỗ tấu chi khúc liền nhịn không được bị loại này bi thương bao phủ càng đối thạch thần cùng nữ tử kia việc nhiều lòng hiếu kỳ thạch thần nhẹ khẽ hít một cái khí quay đầu nói ngươi cảm thấy thật sao man man gật đầu nói như không đúng vậy làm sao kia thủ khúc như vậy bi thương đâu man man nghe tâm đều cảm thấy đau quá đau quá thạch thần thở dài nói từ khúc bi thương không nhất định là bởi vì tình yêu có đôi khi đối với sinh mạng thương tiếc đối vận mệnh phản kháng đồng d ạ n g có thể tạo thành một bài bi thương từ khúc tới man man dùng sức gật đầu dịu dàng nói yên nàng yêu ngươi sao thạch cẩn cười khổ một tiếng cái này đã không trọng yếu như vậy không phải sao nhìn xem man man mảnh mai đi từ từ như ngăn không được tuyết như gió ngẩng đầu nhìn một chút phía trước thạch cẩn vươn tay khẽ cười nói đi tôi h bọn hắn đi xa man man nhẹ nhàng vươn tay đặt ở thạch cẩn lòng bàn tay bên trong bị nắm chặt một s á t na kia một cô ấm áp khí kỉnh thấu thể mà vào man man ánh mắt đột nhiên mông lung một chút nhìn xem thạch cẩn như bay thì mang theo mình trước tiến vào Trung quanh phong tuyết bay tán thạch tận chút. trước đột tại trước tuyết tượng, tròn tới quanh chuyển lui, phong loạn giữa, nhìn không gần, gần phía trước người nhiên dừng phong như như vòng đồng dạng giữa, bay dựa Phía phía bay bay vậy cái nhỏ long tuyết phong từ từ thành hình, lại lại, là là ở được mà xem ra phía trước chính là vạn cực núi tuyết tầng thứ hai mặc cho kiếm vung trầm giọng nói phía trước chính là vạn cực núi tuyết tầng thứ hai cái này giao lộ là tầng thứ hai lôi vào theo từ xưa tới nay thăm dò tầng thứ hai có hai mươi bên trong phạm vi bên trong tràn ngập vòi rồng lớn nhất liền xem như phong nhãn cũng có được ba mươi m đường kính nhưng là kinh khủng nhất còn không phải long tuyết phong mà là ở vào biến mất trạng thái long tuyết phong nơi này long tuyết phong một khi ở vào biến mất trạng thái liền sẽ phát ra một loại kỳ dị khuyết tán lực so với long tuyết phong hấp lực đến nói càng thêm cường đại gấu đen cười nói nhân huynh không cần phải lo lắng tay h áo nhi tiểu thư mang theo đeo giọt nước chính là thiên địa kỳ t r ầ n chúng ta chỉ muốn đi theo tự nhiên cũng không sợ những này mây tuyết ét đ giờ huynh công lực thâm hậu cũng hẳn không có vấn đề chỉ là thạch tiên sinh ba người mặc dù biết thạch cần là du vũ bạn trai lại là bình dân anh hùng nhưng là đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng chưa từng gặp qua phải biết muốn chống cự nơi này phong tuyết nếu là không có tứ giai lực thật đúng là làm không được trừ phi là có đặc thù bảo thạch thạch thần tự nhiên không có tứ giai lực nhưng là hắn lại có phong thủy liên trải qua yêu vũ tộc các trưởng lao chế tạo phong thủy liên c ó thể nói là t r o n g tộc cấp hai trí bảo lực lượng cũng có thể đạt tới tứ giai lực trình độ nếu không phải hắn là lôi thiên p h ó n g ân nhân chỉ sợ cũng không là có thể tùy tiện đạt được phong thủy liên chẳng những có chế tạo ra phong thủy kết giới chi dụng càng là có thể cùng phong thủy sinh ra trung tan hiện tượng mà không bị nó xâm hại bảo thạch mang theo cùng binh khí có chỗ không giống có đặc thù bảo thạch cũng không cần cùng giai lực lượng người mới có thể thu hoạch được đeo g i ọ t nước chính là một loại trong đó truyền thuyết chính là địa tôn hầu đang nghe nàng diễn xuất về sau phái người đưa đi thiên địa trí bảo cao tới lục giai lực bảo thạch nếu là đánh giá lên giá cách để nói chỉ sợ cũng có mười triệu tiền vũ trụ có thể thấy được địa tôn hầu xuất thủ chi rộng huống hồ tới hắn loại trình độ kia tu vi lục giai bảo thạch đối với mình đã vô tác dụng quá lớn nhìn xem ba người ánh mắt thạch cẩn thản nhiên nói câu không có việc gì ngữ khí đơn giản mà kiên định để người không thể nghi ngờ chỉ là phát tay háo nhi có chút liếc thạch gần một chút vậy mà phát hiện tay hắn bên trong cầm man man tay biến sắc quay đầu đi thôi lại làm ộ t tiếng đi thôi é da giờ dẫn đầu đi vào trong gió tuyết kính khí cường đại che kín phía dưới long tuyết phong bị đánh t ắ n đến phát tay háo nhi theo sát lấy đi vào trong gió tuyết ở phía trước long tuyết phong gặp chi mà hóa tản ra đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chương ba mươi bảy thiên h u y ệ n mây tuyết ba người vội vàng nâng lên khí kinh đi theo tại đeo g ọ t nước trong phạm vi không chế ba người cũng bình yên vô sự man man không khỏi tới gần thạch gần một chút thầy cẩn không có chút nào x a đọc nắm tay của nàng nói cẩn thận một bước phóng ra cổ tay trái phong thủy liên phát ra một có chút nước sắc q u a n mang chung quanh long tuyết phong biến mất h e o liền ngay cả gió cũng biến thành yếu ớt lộ ra một đầu rõ ràng đường tới hai người theo sắt trên đó không chút nào rơi vào phía trước mấy người mặc cho kiếm vung ba người thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn xem ngạc nhiên phát hiện tình huống này nhịn không được trong mắt thả ra vẻ ngạc nhiên đến không hổ là bình dân anh hùng cũng khó trách có thể thu được du vũ phương tâm khí thế như thế và bình tĩnh khiến người ta cảm thấy một loại dần dần mà đến áp lực bất quá may mắn ba người đồng thời cao h ứ n g là người này may mắn không phải là tình địch không phải thật đúng là một loại tiềm ẩn nguy hiểm mặc dù hai người thân phận và địa vị cũng không tệ bất quá nếu là du vũ tiểu thư đều có thể coi trọng người như thế nào kém đâu thầy cần lười đi nghĩ người khác cái nhìn hoặc là dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến bọn hắn nghĩ gì tầng thứ hai mặc dù nguy hiểm nhưng là long tuyết phong tạo thành thế giới băng tuyết quả nhiên là có một phong cách riêng đồng b n mà lên mây tuyết từ trên mặt đất dâng lên nhàn nhạt, nhạt đông tuyết tán bay mà đi cùng trắng xóa bầu trời đụng vào nhau giống như bầu trời sinh ra vô số cái vòng xoáy vừa bay đến trên bầu trời bông tuyết lần nữa tán lạc xuống xoắn ốc như bông tuyết rực rỡ như hoa mưa rơi xuống t r u n g t r u n g điệp điệp hòa thuận vui vẻ tiêu tiêu như nước sạch mà tới thạch c ầ n không khỏi thầm khen một tiếng c h ắ c không được du vũ nghĩ đến như thế chi cảnh quả không phải nhân gian có thể nhìn thấy như vậy tầng trong nhất thiên huyễn mây tuyết lại là như thế nào một cái c h à n g c ả n h đâu chàng biết lúc nào man man đã không còn nắm thạch c ầ n tay lại kéo cánh tay của hắn một đôi mắt chăm chú vào thạch cẩn trên thân loại kia không hiểu ấm áp để nàng bất chi bất giác dựa sắt vào tại cái này xinh đẹp như túi cảnh sắc bên trong không biết là người đã xây nhập cảnh bên trong hay là cảnh xây nhập người bên trong đâu dù cho là dựa sát vào nhau một lát ấm áp tại man man thuần chân trong tâm linh chậm rãi sinh sôi lấy một loại tình cảm nảy mầm tuyết tan ở trong lòng lại ấm áp phải làm cho man man cảm động mọi người đi tại tầng thứ hai chính cảm thấy vì sao không có một chút thời điểm nguy hiểm đột nhiên nghe tới ầm ầm tiếng nổ lớn từ phía trước chuyển đến mặc cho kiếm v u n g không khỏi sắc mặt đại biên nói không tốt tuyết lở vừa dứt lời xa xa đã nhìn thấy đai trời tuyết lãng tạo nên mấy trăm mét cao lan tới mọi người không khỏi quá sợ hãi bị t r ô n sống cảm giác cũng không phải người người đều muốn nếm thử coi như không chết nghĩ leo ra cũng tìm không thấy gắng sức chỗ liền như là rơi tiến vào lưu xa bên trong coi như sống sót cũng tìm không thấy đừng ra Tác sợ lở vợ không sợ hai không hoảng hốt đeo d ọ t nước tự nhiên phát sinh phản ứng từng vòng từng vòng dòng nước đem thân thể nhốt chặt trong chốc lát hoa thành một cái hơn mười m lớn cao mấy chục mét nước kết giới tới kết giới tứ giai lực người mới có thể sử dụng lực lượng dựa vào đặc thù bảo thạch lý nguyên có thể cấu tạo thành đơn giản kết giới tới mọi người hơi cảm giác tâm mình phía trước ầm ầm tiếng nổ lớn lên tuyết lãng như là dòng lũ bước lên đánh tới mọi người chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảnh mênh ngông chi sắt che mặt mà đến kết giới thụ c h ấ n phát ra tư tư tiếng vang đến mọi người thân ở trong kết giới cũng là giống như vạn nghiêng trọng lực ra thân giống như vạn nghiêng chi lực đ è xuống ác sở lở vở thân thể không khỏi l ắ c một cái bảo thạch lực lượng là theo người sử dụng lực lượng mà mở phát ra tới lục giai lực bảo thạch lớn nhất có thể cung cấp cho lục giai lực người bốn mươi n g h n điểm kém theo lực nhưng là tượng beo d ọ t nước loại này bất luận một loại nào người đều có thể thao túng bảo thạch phát huy năng lượng phải nhờ vào người sử dụng lực lượng đến xem tượng h á c sở lở vợ dạng này cơ hồ không có s ử suất lực lượng mà phát huy ra bảo thạch lực lượng cũng chỉ bất quá mười ngàn điểm tải hữu lực phòng ngự như thế nào trải qua được d u n g động đại địa tuyết lở đâu mặc cho kiếm v u n g ba người lo lăng xuông đối với kết giới lực lượng ba người vô pháp tiến hành can thiệp e t a giờ thì một người ngăn tại h á c sở lở vợ phía trước toàn thân tụ lên khí kình một khi có bất kỳ tình trạng bảo hộ h á c sở lở vợ là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết trung thành như vậy biểu hiện không khỏi làm thạch t ầ n đang nghĩ cái này e t a giờ đến cùng cùng các sở lở vợ là quan hệ như thế nào đâu chỉ là thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều Kết giới tại trùng trùng giới điệp điệp mọi người bắt đầu lung lay chính y sát t phủ h kinh ngạc thời điểm chỉ thấy thạch gần trên cánh tay trái phát ra một vòng một vòng nước sắc qua mang vậy mà dọc theo kết giới bích lâm thanh kéo dài tới đi Vừa m lạnh tu nước nhịn không được cả kinh nói thật là lợi hại quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng thuộc tính máy thăm dò căn bản thăm dò không ra lực lượng nhưng là loại khí thế này mặc cho kiếm vung cùng gấu đen cũng nhịn không được sợ hai thán phục thạch thần hoàn toàn b ộ phát sau tà lòng đế khí đem thạch thần bao phủ lại giống như một đầu cự long xoay quanh vương giả chi khí mang theo kia lạnh lùng biểu lộ thật sâu khắc sâu vào trong mắt mọi người xuyên tấu h qua kết giới phong thủy liên cũng cùng đeo g i ọ t nước thành lập một loại thần bí cảm ứng liên hệ á c sở lở vợ chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ dị từ đeo g i ọ t nước bên trên chuyển đến xuyên tấu h qua kết giới xuyên tấu h qua phong thủy liên tiến vào thạch thần ở sâu trong nội tâm tới thạch thần thể nội tự động truyền ra một loại cường đại kháng cự lực thẳng đem á c sở lở tư tưởng x các sở lờ vợ tâm thần hơi chấn động một chút sắc mặt khi biến liếc quá mức nhìn thạch gần một chút trong lòng kỳ dị thạch gần tinh thần lực đúng là cường đại như thế vì sao ngay cả mình còn không thể nào vào được đâu nàng làm sao biết thạch gần bản thân chẳng những có phi thường cường đại ý chí lực tăng thêm sát nô tâm niệm lực cùng thể nội các loại sức mạnh hỗn hợp mà thành lực lượng không phải bình thường tư tưởng người không chế có thể tiến vào được các sở lờ vợ trong lòng lại là rời sông lấp biển cái này cái nam nhân tựa hồ có cái gì ma lực một lần hai lần ở trước mặt mình thần ý cho dù hắn là lạnh lùng như vậy cho dù đối với mình như thế vô lễ cho dù như thế cao ngạo mình vì sao vẫn là không nhịn được nhiều liếc hắn một cái đâu nghĩ đến cái này bên trong á c sở lở vở không khỏi ở trong lòng thở dài phân loạn tư duy dạo trong đầu lại tìm không thấy một tia không linh nhưng vào lúc này mọi người r e o hò một tiếng tuyết lở cuối cùng kết thúc còn lại đến bất quá là chầm chậm xoắn tới tuyết lãng chỉ là kết giới cũng bị tuyết lớn bao phủ phải chỉ còn đỉnh chóc nhất điểm không gian thạch gần tay trái y nguyên đặt ở kết giới bên trên thản nhiên nói các ngươi đi lên trước thoại âm rơi xuống theo thạch gần ý niệm kết giới đỉnh trên miệng xuất hiện một cái xoay tròn lấy vòng xoáy chầm, chầm phong thanh tuân ra tiến vào mặc cho kiếm vùng hướng phía h á c sở lở vợ nói tay áo nhi tiểu thư mời đi lên trước đi h á c sở lở vợ liếc thạch cẩn một cái nói các ngươi lên trước h á c sở lở vợ đã lên tiếng mọi người cũng không nhiều lời nao nhao hướng phía kết giới lối ra bàn tới et à giờ thì bắn người tới đem man man hướng không trung nhấc lên mình thì đi theo trong kết giới một lát tan tĩnh lại chỉ còn lại có thạch cẩn cùng h á c sở lở vợ thạch cẩn cùng nửa ngày thấy h á c sở lở vợ không có động tĩnh quay đầu đi nói ngươi đi lên trước á t sở lở vợ lẳng lặng nói ngươi đi lên trước thạch cẩn mầm bực một tiếng đợi cho nhìn thấy á c s ở lở vợ thân ảnh biến mất cảm giác được khí tức của bọn hắn đã tại trong phạm vi an toàn thời điểm thạch thần lúc này mới hét lớn một tiếng tà long đế khí đột nhiên tuân ra kết giới đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trường ngay tại cái này khuếch trương một nháy mắt thạch thần bắn ra thân bay ra kết giới bên ngoài đi thạch thần ở không trung nhẹ ung dung rơi trên mặt đất áo k h u y ế t phiêu nhiên ở giữa uyển như người trong trốn thần tiên coi thường hết thẻ ánh mắt cùng cái này băng tuyết c h i cảnh xem ra đúng là như thế phối hợp cùng không thiếu sót mọi người chính đang thán phục ở giữa lại nghe man man vươn tay bên cạnh chỉ bên cạnh kinh hỷ nói nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại khói tuyết n g ô n g lung ở giữa xuất hiện một tòa cự đại như tháp băng sơn đến như là tay cự phách hoàn mỹ điêu khắc kia bóng ánh sáng long lanh tuyết chất giống như tinh linh phát ra tầng tầng vầng sáng đến sắp đoạt người mắt không hề cố kỵ phóng xuất ra thiên nhi lực băng sơn bay thẳng thiều, đầu nhìn nó đỉnh đã bị băng khí hình thành tầng mây chỗ che đậy tại băng sơn bốn phía thì đứng vững vô số kéo dài núi bảy trừ mọi người tới con đường này ba mặt bảo vệ mà đứng mọi người lúc này ngay tại ở dưới chân núi nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên núi tuyết bảy không khỏi từng đợt sợ h ã i t h ả n phục mặc cho kiếm vung nói cái này bên trong không có ghi chép có người đến qua nhưng là chúng ta đi tới tựa hồ cũng không khó à. kỳ thật nếu không phải đeo g i ọ t nước cùng phong thủy liên lực lượng mọi người chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xông tới gấu đen nói như có thể trở thành ngũ giai lực người đều bận rộn thăng quan phát tài đi ai còn có nhàn tâm tới làm cái này cùng nhã sự đâu ba nam nhân không khỏi cười một cái còn lại bốn người thì là mỗi người đều mang biểu lộ etta g vẫn là lạnh như băng ngang đứng thẳng hai mắt vờn quanh b ố n phía trình cảnh giới tư thế man man một mặt kinh h ỉ chi ý hiếu kỳ đánh ra b ố n phía thỉnh thoảng vì cái này cùng mỹ cảm phát ra tiếng thắng thở h á c sớ lờ vợ cùng thạch lần ánh mắt đồng thời tập trung ở cái này tòa cự đại mà cao ngất băng sơn phía trên kỳ thật hai người vừa vừa đi tiến vào cái này bên trong đeo giọt nước cùng phong thủy liên liền cùng lúc phát sinh cảm ứng thạch cẩn chậm dãi hướng băng sơn đi đến chỉ cảm thấy bây giờ thấy lại không giống kêu băng thể bên trên là bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt chất lỏng n ằ m ngang lưu động thạch thần nhịn không được trái r ô i tay ra ngón tay vừa tiếp xúc đến băng thể băng thể giống như nhận liệt hỏa giao h ò a lập tức hướng chung quanh khuếch tán ra đến trong chốc lát lại hóa ra một cái cung cấp một người tiến vào cửa chỉ là coi như dựa vào thạch thần thị lực lại cũng không nhìn thấy cửa phía sau đồ vật tầm mắt của mọi người lập tức tập trung ở cái này bên trong đến mặc cho kiếm vung nhìn một chút ác sờ lở vở ánh mắt nói cái này chật đầu hay là ta đến đánh đi nói xong cũng không khỏi phải mọi người bị bạch một bước tiến lên liền hướng bên trong hướng không nghĩ tới kia nhìn như là cửa lại tựa hồ như kết giới mặc cho kiếm vung đụng đầu vào phía trên liền bị đạn bay ra mọi người s ữ n g sở thạch lẩn mặt mày có chút ngưng lại cũng không nói lời nào một cước đạp đi vào thân hình lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mọi người không hiểu chút nào man man không khỏi kêu lên thạch tiên sinh thạch tiên sinh sau nửa ngày lại không hề có động tĩnh gì man man không khỏi gấp chạy đến á c sở lở vợ bên cạnh nói tiểu thư thạch tiên sinh hắn á c sở lở vợ nhìn một chút man, man ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ thản nhiên nói Ta vào xem. đối mặt với cái này thân như tay chân tỉ muội ác sở lở vợ cho tới bây giờ là khó đã cự tuyệt yêu cầu của nàng có lẽ trên thế giới chỉ cần nàng muốn chính mình cũng sẽ không cự tuyệt nhưng là như người này là thạch t h n đâu ác sở lở vợ lập tức bị ý nghĩ này giật nảy mình không khỏi cười ngây nô một chút vấn đề này thực tế quá hoang đường quả thật mình bị thạch t h n cái chủng loại tiệc ả m giác thần bí hấp dẫn cũng chỉ là một chút xíu hấp dẫn đồng dạng in h i mà không dạy nổi bất cứ tiệc ả m tình nào bên trên tác dụng h u ố n hồ yêu lên một cái trong lòng có những người khác nam nhân là bi ai nhất sự tỉnh Hác sở l ở vợ một khi nghĩ thông suốt tâm tình lại triệt để b ù ông lòng lên đối thạch thần cũng một điểm không tức giận lúc đầu căng thẳng tâm trợt nhẹ xuống tới thạch thần ở trong lòng cũng biến thành không quan trọng gì nhìn xem hác sở l ở vợ không có động tĩnh man man không khỏi lại kêu lên tiểu thư Hác sở l ở vợ khẽ cười nói ta hiện tại liền đi vào nói xong liền muốn đi vào mặc cho kiếm vung ba người vội vàng vội la lên tay háo nhi tiểu thư vẫn là để chúng ta tới đi cái này bên trong chỉ sợ có gì đó quái lạ sở lờ vợ nói cái này bên trong sắp đặt phong thủy kết giới không có đặc thù b ả o thạch cùng năng lực là không vào được các ngươi hay là ngốc ở bên ngoài đi nói xong tiếp cận băng sơn thời điểm cũng đi theo biến mất mới vừa rồi còn vội vã gọi t h á c sở lở vơ đi vào hiện tại t h á c sở lở vơ đi vào man man vẫn không khỏi phải khẩn trương nói s t á giờ ngươi nói tiểu thư sẽ có hay không có sự tỉnh s t á giờ ngươi nói tiểu thư m ẽ có hay không do d ự man man khẩn trương nhìn xem băng sơn mọi người cũng không khỏi cực kỳ tấm suy đoán băng sơn đến tội cùng có cái gì đến tội cùng là ai thiết hạ phong thủy kết giới đâu tám bước tinh cầu vạn cực băng núi tầng thứ ba thạch gần mới đạp mạnh tiến vào trong núi băng liền không khỏi bị tình cảnh bên trong cả kinh n g ẩ n ngơ cái này cái kia bên trong là cái băng sơn nội bộ hoàn toàn là một cái băng tuyết thế giới à, trắng xóa đại địa trắng xóa bầu trời phong tuyết che trời mà đến chung quanh tán lạc tinh thể khối băng trình hình lục lăng cách đó không xa lại còn có một dòng sông đang lưu động bên trong giải lấy thuần trắng tinh tiến treo đến thạch gần một t r ợ n g ạ c nhiên á c sớ lờ vỡ thân ảnh xuất hiện tại thạch gần bên n g nói xem ra đó cũng không phải một cái đơn giản kết giới thạch gần nói c h u y ê n thuyết tứ giai lực người có thể sử dụng kết giới lực lượng chia làm trên trăm loại loại này kết nối một địa phương khác kết giới hẳn là không gian kết giới hát sở lờ vợ nói không gian kết giới cũng coi là kết giới lực lượng t r u n g cấp lực lượng có thể người sử dụng trên cơ bản tại ngũ giai lực người phía trên có thể tùy tiện tìm đến chỉ sợ trong đó có huyền cơ khác thành thần đột nhiên nói trừ phi là tự nhiên kết giới lời nói này ra để hát sở lờ vợ cũng không khỏi phải giật mình tự nhiên kết giới trong truyền thuyết khi tự nhiên đ ủ có sinh mệnh thời điểm vô số sinh mệnh hệ thống vì bảo vệ mình mà hình thành kết giới tự nhiên phong thủy kết giới chính là từ ủng có sinh mệnh phong cùng thủy tạo thành tăng thêm phong thủy kết giới cùng không gian kết giới trùng điệp quan hệ khiến cho hai người càng đối cái này ủng có sinh mệnh phong thủy chi sản sinh hứng thú nầm hậu đeo d ọ t nước cùng phong thủy liên lúc này đồng thời phát ra ánh sáng dịu dịu sau đó càng ngày càng đậm đến đến đem hai người bao ở trong đó thân thể trở nên nhẹ nhàng vô so đeo d ọ t nước cùng phong thủy liên ở giữa vậy mà sinh ra nhẹ nhẹ tơ tằm đến dây dưa ngay tại thạch tần cùng ác sợ lở vỡ lấy vì chuyện này cùng ủng có sinh mệnh lực lượng phong thủy chi ý có liên quan thời điểm thạch thần bên trong cánh tay trái lục trứng bắt đầu đạo động thạch thần thể nội một long lục có thể phát ra lục quang đến thạch thần chỉ cảm thấy thể nội nhận nội thương nhanh chóng khôi phục đồng thời lục trứng phát ra cực lớn hấp lực xuyên thấu qua phong thủy liên cùng đeo d ọ t nước cùng áp sợ lở vỡ lực lượng trong cơ thể nối liền cùng một chỗ toàn bộ trắng xóa đại địa bên trên giống như xuất hiện một đạo lục sắc cột sáng đem thạch thần cùng áp sợ lở vỡ bao khỏa ở giữa giữa thiên địa hàn khí quay chung quanh chung quanh dần dần biến thành băng thể đem hai người đông lạnh tinh cầu bên trên cực hàn chi khí xuyên thấu qua lục trứng lực lượng tiến vào hai người cùng lục trứng trong thân thể khi ế n cho m ộ thạch loại ạ sức m n kỳ diệu trong thân thể làng tràn, t làng h t gần chỉ mở t h ấ mắt ra thời điểm phát phát hiện mình chẳng biết lúc nào không ngờ bay đến mấy trăm mét trên không chúng đến mà b á c sở l ở v ỡ lúc này chính hướng trên mặt đất bay xuống mà đi thạch thần ám nói một tiếng không tốt kinh khí v ả i thân lập tức hướng trên mặt đất bay xuống mà đi một ô m đồm ở b á c sở l ở v ỡ thấp giọng hỏi tay áo nhi tiểu thư b á c sở l ở v ỡ khe nhắm đôi mắt đẹp một mặt tiểu tụy h tựa hồ đã mất đi c h i giác thạch thần rơi trên mặt đất về sau tự nhiên không thể đem nàng đặt ở bằng địa chi bên trên đành phải đưa nàng kế tiếp theo ô m trong ngực kinh khí đẩy vào nó thể nội hy vọng có thể kích thích các sở lờ vợ lực lượng trong cơ thể khiến cho tỉnh lại nào biết thạch t h n lực đạo vừa vào các sở lờ vợ thể nội lại nhập một cái động không đ y kia không hề có tác dụng thạch cẩn chính không biết như thế nào cho phải thời điểm b át sở lở vở trên n h ữ cổ kia đã biến thành màu trắng xanh đeo dọn nước phấn vỡ đi ra thạch cẩn trên cổ tay trái phong thủy liên đồng thời hóa thành nát kết thúc mất đi đeo dọn nước cùng phong thủy liên liền tương đương mất đi đối phong thủy c h ố n g cự lực chỉ là thạch cẩn trừ cảm giác được thể nội m ộ t long lục có thể có tăng cường hiện tượng bên trong cánh tay trái lục c h ứ n g càng là bởi vì hấp thu gió thủy chi lực trở nên nóng ánh sáng long lanh bên trong một loại sức mạnh ngao ngoe muốn động Cái này, chờ ở sinh này mạng ở t h ể điểm còn chưa liền thời ra đời l ấ y hấp thu cần á c sức loại mạnh cảm giác được ác sở lở vợ khí tức trong người ổn định xem bộ dáng là vừa rồi lục c h ứ n g thông qua hai người hấp thu lực lượng khiến cho ác sở lở vợ thể lực tiêu hao chỗ đến không khỏi sinh lòng ấ y nay cảm giác vội vàng dùng nội lực ngăn trở chúng quanh hơi lạnh một tay lấy ác sở lở vợ ôm lấy xuyên qua tầng băng hướng phía bên ngoài đi đến man man bọn người chính tại chờ đợi lo lắng vừa thấy được thạch thần xuất hiện chúng người vui mừng xoáy mà nhìn thấy hắn ôm ác sơ lở vở đại hỷ trở nên lớn kinh mặc cho kiếm v u n g ba người muốn xông qua lại bị ép đ g thân hình cao lớn chặn lại man man thì xông tới cả kinh kêu lên tiểu thư thạch thần thản n h i ê nói n không có việc gì chỉ là thoát lực mà thôi mặc cho kiếm v u n g ba người nhịn không được lẩm bẩm một câu nói thoát lực man man nói kia、yeah, vậy làm sao bây giờ a thạch thần nói nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì chúng ta mau đi trở về đi nói xong thạch t ầ n lại cứ như vậy đem ác sơ lở vở ôm vào trong n ự c hướng phía trước đi đến mặc cho kiếm vung ba người đồng thời s ư n g sở c h ơ mắt nhìn thạch thần ôm ác sở lở vở hướng phía trước đi đến ba cái người đưa mắt nhìn nhau lại không người dám nói cái gì thạch thần loại kia lạnh lùng bên trong khí thế lại khiến người ta cảm thấy một loại uy hiếp người khí phép tới chương ba bình sinh không yêu phong lưu loại làm bảo tiêu của ta đi thạch thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ ác sở lở vở vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy từ từ ngày đó hộ tống ác sở lở vở trở lại lục lâm tinh cầu đến bây giờ đã có mười mấy ngày tại man man trợ rút thạch t ầ n khắp nơi điều tra lấy an chết la cùng nở phệ tỷ tin tức nhưng là từ khi tại ở gần s á t sân núi tinh cầu mười ba năm ánh sáng địa phương phát sinh tội phạm bị cấp tin tức về sau hai người liền như là từ trên đời bốc hơi đừng nói mình huyến thiên đạo đã đem hai người liệt vào cấp hã tội phạm nhưng là mặc dù như thế hơn ba trăm người vậy mà biến mất sạch sẽ mà triệt để điểm này cơ h ộ i trở thành quân bộ vô cùng nhục nhã nghiêm mật quân đội lục soát vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiến hành mà không có ai biết thạch gần lại ở chỗ này chuyên thuộc về bác sợ lỡ vợ tinh cầu bên trên chuyện này nếu là chuyện đi chỉ sợ thạch gần thanh danh lại sẽ xôi trào dương dương lên cao bởi vì tại các sở lở vợ bên người nam nhân trừ nàng chuyên môn đầu bếp ssa giờ bên ngoài chưa từng có cái thứ hai nam nhân có thể tại t ì n h cầu của nàng bên trên ngẩn đến vượt qua một ngày thế nhưng là thạch cẩn không phải ngốc một ngày mà là đã có hơn mười ngày các sở lở vợ là ngày thứ hai liền tỉnh lại thân thể cũng đi theo từ từ khôi phục mà bởi vì muốn thông qua man man cha tìm ăn chết la hai người tung tích thạch cẩn cũng liền lưu tại t ì n h cầu bên trên nhưng là trọng yếu nhất chính là các sở lở vợ căn bản không có phản đối không chỉ có không có phản đối mười mấy ngày hôm nay các sở lở vợ lấy đeo dọn nước hư hao yêu cầu thạch t ẩ n tại mình tìm tới kiện thứ hai phòng thân vũ khí trước đó dự ở bên người làm bảo tiêu lời này hiện phải ít nhiều có chút vô lại nhưng là thiên hạ nam nhân chỉ sợ đều sẽ vui lòng tiếp nhận loại này vô lại bất quá thạch t ẩ n lại không nghĩ như thế nói thực ra khi hắn nghe tới bác s ở lỡ vợ câu nói này thời điểm nhịn không được chừng nàng một chút ấ y náy về ấ y náy muốn mình ở bên người một mực bảo hộ lấy nghĩ như thế nào cũng cảm giác khó chịu thú hổ sự tình cũng không phải là lỗi của mình bất quá bác sợ lỡ vợ câu nói thứ hai lại làm cho thạch cẩn ít nhiều có chút kỳ quái ta giữ ngươi lại đến là bởi vì man man thích ngươi thầy ạ cần dễu cần nói ngươi cũng không phải là muốn làm bà mai a Ác sở lờ vợ nhẹ nhàng nói loại người như ngươi không thích hợp người thích thầy ạ cần nói đã như vậy cần gì phải giữ ta lại đâu Ác sở lờ vợ nói t ư ở n g nghiệm là sẽ nước tràn thành lụt ngươi bây giờ cho nàng ấn tượng thực tế quá tốt quá tốt nàng sẽ kìm lòng không được yêu ngươi nhưng là ở chung lâu tự nhiên sẽ phát hiện ngươi nhất n h ư ợ c điểm trí mạng thầy ạ cần thản nhiên nói ta nhất ngược điểm trí mạng、Hác、sở lờ vợ nói đa tình từ sau khi ngươi xuất hiện không lâu liền trước sau có hai nữ nhân lăng tiểu thư cùng du vũ tiểu thư hai vị đều có thể nói là phú gia thiên kim hào môn tử đ ệ không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại mười 10 triệu trăm triệu trong nam nhân đơn giản như vậy trổ hết tài năng thu hoạch được trái tim của bọn hắn thực tế là kỳ tích nhưng là nữ nhân chỗ yêu nam nhân tuyệt đối không thể quá đa tình nghe lên h á c sở lở vợ trong miệng nói ra lăng nhã hinh cùng du vũ thạch cẩn trong lòng không khỏi đau xót mặt ngoài lại khinh thường nói cái này kêu là đa tình sao kia ta có hay không hẳn là nói cho ngươi ta có tám cái thê tử đâu h á c sở lở vợ sửng sốt nói tám cái thê tử thạch ẩ n nói nếu như muốn để man man không còn trầm mê n g ư ơ i đem câu nói này trực tiếp nói cho nàng liền có thể cần gì phải không phải giữ ta lại á c sở l ở vợ nói n g ư ơ i đừng quên nữ nhân luôn luôn si tình có lẽ cho dù biết ngươi có tám cái thê tử nhưng là nếu như nàng cảm thấy ngươi đối với hắn còn có tình cảm nàng tuyệt đối không tốt từ bỏ t h ầ t h ầ n lạnh lùng chừng á c sở l ở vợ một cái nói ngươi làm như vậy là tại tổn thương nàng á c sở l ở vợ thản nhiên nói chỉ là để nàng thấy rõ ràng sự thật có nam nhân là yêu không được thầy cần cười lạnh một tiếng đứng lên nói ta cảm thấy không cần thiết lại nói tiếp nếu như ngươi không phải đem trách nhiệm đẩy tại trên người của ta tốt ta sẽ cho ngươi đồng dạng hộ thân vũ khí nhưng là ta sẽ không ở bên cạnh ngươi làm bảo tiêu Ác sr lờ vợ lạnh lùng nói ý của ngươi là ngươi có thể nhận tâm đem ta để qua cái này bên trong không có một chút năng lực phòng ngự nói ra câu nói này ngay cả Ác sr lờ vợ trong lòng cũng có chút kinh hãi mình câu nói này phải chăng có xin tha thứ hương vị đâu chỉ là bình sinh chưa hề có nam nhân dạng này kiệt ngạo không vấn dạng này đối với mình làm cản cho dù hắn có tám cái thê tử thầy thần sắc mặt cứng đờ nhìn một chút sr lờ vợ nói Ta biết chuyện của ngươi, ngươi người chuyện s ù n nhiều như cũng không phòng ngự biện g giờ bái bây bất pháp, tới thiết thế, chỗ chỗ ở cho ở sẽ kỳ lờ à b ở vợ nói thật sao thế nhưng là ngươi bây giờ đối ta đã là rất không tôn kính thầy c h n cười lạnh một tiếng ta vốn là không thuộc về thế giới này cho nên ngươi căn bản không có tồn tại nguy hiểm làm gì dùng lý do đến lưu ta sợ l vợ nói đây chính là ta muốn lưu lại ngươi điểm thứ hai đúng vậy trên thế giới này có rất ít người dám đối ta lên suy nghĩ nhưng là lại không phải bất luận kẻ nào chí ít còn có hai người dám. t h ạ c h t ầ n lạnh lùng nhìn xem hát sơ lờ vơ nghe nàng tiếp tục nói tiếp qua ba tháng chính là thái cổ tiên hoàng đại thọ tám mươi tuổi tam đại danh linh đem đồng thời lên trận hiến nghệ đây cũng là danh linh bên trong muốn tranh đoạt thứ nhất cơ hội tốt nhất nếu như các nàng có cơ hội nhất định sẽ t r ư ớ c thiếu một cái đối thủ mà cao hứng t h ạ c h t ầ n nói ngươi, like, ngươi là a i ngươi l sợ các nàng xuất thủ hát sơ lờ vơ nói những năm này ta nhận uy hiếp cũng không ít may mắn có đeo d ọ t nước bảo vật thông linh thời khắc vì ta nhắc nhở mới khiến cho ta mỗi lần biến nguy thành an bây giờ bảo vật không tại liền chỉ có muốn ngươi đến bảo hộ thạch c ầ n nói ngươi cảm thấy ta có khả năng bảo hộ được ngươi sao b á c sở l ở vơ hỏi ngược một câu hẳn là ngươi nhận vì bảo vệ không được ta thạch c ầ n cười nhạt một chút đương nhiên có thể nhưng là ta không nghĩ nói xong liền muốn hướng phòng đi ra ngoài b á c sở l ở vơ bị ngữ khí của hắn đánh đứng lên nói thạch c ầ n ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám đi ra ngoài ta liền đưa ngươi tại cái này ở đây mười mấy ngày tin tức truyền đi thạch c ầ n cười ha ha một tiếng tay áo nhi tiểu thư ngươi cho rằng ta thạch cẩn là ai hướng phía hát sở lờ vơ lạnh nhìn thoan qua cười ha ha đi ra cửa Hác sở lờ vợ nhịn không được tức giận đến toàn thân phát dun cái này cái nam nhân tính là gì nam nhân một điểm cũng không hiểu nữ nhân cao não không do nữ nhân tự tôn như thế côn vọng lớn như thế nam nhân lại còn sẽ có người thích chỉ là mình một lòng t r â n ổn cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng dù cho là đi theo bên cạnh mình đây cũng là trong thiên hạ nam nhân muốn làm nhất đến sự tình khát vọng mà không thể thành sự t ì n h từ mình chính miệng nói ra đây là gì trở ân huệ Hác sở lờ vợ tự tin bị đánh trúng không sai biệt lắm vỡ nát trong lòng nhịn không được có cái ngoan độc ý nghĩ thật nghĩ đem việc này công bố ra ngoài tia thạch thận quả thực sẽ trở thành nam nhân thiên hạ đấu kỵ đối tượng nó hậu quả khủng bố không khó tưởng tượng chỉ là cái này tức giận vì sao cảm giác được là lạ đây này hoàn toàn không giống ngày thường bên trong mình cuối cùng là làm sao rồi á c sở l ở vợ không khỏi trong lòng giật mình ta sẽ không phải là thích cái này cái nam nhân đi nghĩ đến cái này bên trong á c sở l ở vợ không khỏi lắc đầu tự rêu nói làm sao có thể loại này phong lưu nam nhân bình sinh không yêu phong lưu loại một lòng chỉ đợi si tình lang ta chỗ muốn tìm cái k i a bồi mình một đợi một thế người lại đến tột cùng ở phương nào đâu lục lâm tinh cầu sân bay khi man man biết được thạch cẩn muốn rời khỏi tin tức lúc thạch cẩn đã sớm ngồi phi thuyền rời đi lục lâm tinh cầu trông thấy hắn rời đi chỉ có s t da g i a g về sau nói cho các s ở lỡ vợ cùng man man nói hắn nói hắn muốn mượn phi thuyền dùng một lát ngày khác nhất định đem hộ thân bảo thạch trả lại cho ngươi hắn vậy mà thật sự là như thế vô tình man man không khỏi lắp bắp nói hắn muốn đi đâu bên trong a s t a g nhìn xem phía chân trời xa xôi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo nói nam nhân mộng tưởng có lẽ chính là lưu lạc thiên nga đi nguyên lai、like、có đôi khi quay người lại chính là vĩnh hằng nguyên lai、like、nhìn qua một chút về sau hắn liền sẽ biến mất man man nước mắt nhịn không được chạy xuống cái này chờ tuyệt t ỉ n h cùng quyết liệt giống như từng đ a u phá ở trên ngực loại đau khổ này để nàng nhịn không được bổ nhào vào á c sợ lở vở mang bên trong khóc giống lên á c sợ lở vở trong lòng thầm than một tiếng đây có phải hay không là hắn dùng phương thức của hắn tại cự tuyệt man man đâu đây có phải hay không thật sự là mình mong muốn đây này phía chân trời xa xôi nhìn không thấu phải chăng cái này cái nam nhân cũng là như thế mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình h a n g hái nạo khí hoài nhưng hiện tại cái tinh cầu này đã, đã không còn dấu vết của hắn có lẽ không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp nhau đi trong lòng có chút không còn s ơ lờ vợ trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút đau nhức đau đến đúng là như thế rõ ràng lục lâm tinh cầu bên ngoài ba trăm năm ánh sáng tư nhân phi thuyền thạch cận lái tự động hướng dẫn hệ thống hướng phía phương hướng tây bắc đi tới thẳng đến thạch cận tại phụ cận một cái khỏa tiểu hành tình càng thêm giàu thời điểm không ngờ ngoài ý muốn đụng phải ưng ơ cùng báo nhìn thấy bạn cũ ba người không khỏi đều rất cao hứng thế là cùng nhau đi tới vũ trụ cảng bên trong quán cà phê nghỉ ngơi quán cà phê bên trong tụ mãn đến từ các cái địa phương đám người tạm thời coi là lấy hưu nhàn nơi trốn mặc dù là một cái tiểu tinh cầu nhưng là cảm giác hay là rất náo nhiệt ưng không khỏi ha ha cười nói t h ạ c h huynh ngươi thật sự là quá lợi hại quân bộ đám người kia cả ngày diễu vo dương oai kết quả lần này thế nhưng là ném lớn người chẳng những ba trăm tên người bị tình nghi đều bị cứu đi mà lại ba cái cấp hát tội phạm cũng không có tìm được thanh huynh ngươi lại nhàn nhã ngồi tại cái này bên trong uống cà phê đến tột cùng có pháp bảo gì mau cùng anh ta hai nói một chút lần sau chúng ta thành người bị tình nghi thời điểm cũng muốn sử dụng báo không khỏi trách mắng ngươi tiểu từ này mở miệng liền không có lời hữu í c h À, thạch Huynh, nói thần ậ t đ lắc à m u đầu i nói hai vị thế nhưng là hiểu lầm ta là thiếu đại khái tính thiếu đi thiếu người ta đổ vật phải trả báo thở phào nhẹ nhõm nói còn tốt không phải vậy nhưng thật quá đả kích người bất quá m u ố n l ấ y đ ư ợ c lục g i a i l ự c bảo thạch c h ỉ sợ k h ô n g dễ d à n g à. thạch t h ầ n nói không dễ dàng cũng chỉ có phương pháp a báo gật gật đầu nói lục giai lực xưng là la sát lực lực lượng khiến cho người sử dụng siêu việt luân hồi chuyển thế nỗi khổ vô luận là năng lực hay là bản thân thể chất đã lên cao một bậc thang có thể phối hợp nó s ử suất lục giai lực bảo thạch cũng liền lộ ra hết sức lợi hại bình thường lục giai lực bảo thạch giá cả cân bằng tại mười triệu đến một trăm linh ữ a ế u n triệu ở giữa báo nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một cái nói đeo d ọ t nước ngươi nói là địa tôn hầu đưa cho tay háo nhi tiểu thư viên kia đeo d ọ t nước sao thạch gần gật gật đầu ưng ở một bên cổ quái trên dưới dò xét thạch gần nói thạch minh ngươi sẽ không phải là nói ngươi đem tay háo nhi tiểu thư đeo d ọ t nước làm cho hòng đi thạch gần cười khổ một tiếng cái này không thể nói là ai sai bất quá ta là nhất định sẽ trả cho nàng một cái ưng cùng báo cũng nhịn không được lại gần nói thật giả ngươi nhìn thấy tay háo nhi tiểu thư rồi hai người ánh mắt đại phóng điện chủ đề lập tức chuyển rời đến áp sờ lở vờ trên thân thạch gần sừng s ố t một chút nói, thầy là thấy. Ưng lớn cần、like、m i không khỏi mười điểm buôn mực một cái danh linh thật sự có lớn như thế mị lực sao tương đối với mình đến nói t h ầ t cần thực tế tìm không thấy nữ nhân này có cái gì tốt lại yêu thích ghép một người lại yêu phát táo lại vênh váo hung hăng nhìn xem hai người thất thần thạch thần thúc g ụ c đổi u mau nói cho ta biết đeo g i ọ t nước giá trị bao nhiêu tiền báo chừng thạch thần một cái nói tượng loại này thích đứng tính mạnh lục giai lực bảo thạch so với bình thường lục giai lực bảo thạch càng thêm chân quý chỉ sợ giá cả muốn lên đến sáu mươi triệu tả h ư u thạch thần chấn động trong lòng sáu mươi triệu báo thở dài nói bất quá muốn kiếm tiền cũng có mấy đầu đường có thể đi thạch thần hỏi vội cái gì đường báo nói thứ nhất trước mắt nhất thời thượng nghề nghiệp đội thám hiểm bởi vì từng cái đế quốc ở giữa đều tại triển khai phía đối diện cảnh chỗ các cái hành tinh thăm dò cùng chiếm lĩnh khiến cho thám hiểm mới tinh cầu trở thành một hạng mới phát nghề nghiệp nghe nói tốt nhất tinh cầu có thể bán đến mười triệu một cái thạch thần mừng l ớ n nói kia thực tế quá tốt báo lập tức liếc hắn một cái nói nhưng là đội thám hiểm không chỉ có muốn tổ chức đầy đủ thiết bị mà lại muốn giàu người có kinh nghiệm tuyển đoán chừng quang tổ kiến sơ kỳ tốn hao liền muốn tại bảy trăm vạn t à hưu muốn tìm tốt tinh cầu chỉ sợ cần mười mấy thời gian hai mươi năm thạch thần không khỏi một trận thất lạc nói mười mấy hai mươi năm vậy vẫn là nói những phương pháp khác、cả. báo tiếp tục nói loại phương pháp thứ hai chính là người chấp hành nghiệp đoàn thật ạ i toàn bộ trong rất n bộ đế quốc i nghiệp biệt gia ề đều u dạng này nghiệp đoàn, nhưng đúng tính n là khác chất, h có p nghiệp đoàn về sau, có h thành ể trở n gần ư được ờ i tiếp nhận nhiệm、vụ. tại nhiệm chấp có hành, nhận hoàn thành thể h p đạt vụ, vụ về sau, có thể đạt được phần thưởng nhất thường định, bình h n i ệ mắt vụ vụ, chia làm A, Z26 cấp, cấp cao, cấp có cấp chí cũng có thể thu hoạch được thấp nhất, như thể thành nhiệm thể thu thưởng. Thầy tối tiền A, A A làm m Z26 Z đạt ít nếu Cần mắt sáng lên nói này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt bất quá người chấp hành đến t ộ t cùng là vì nghiệp đoàn hoàn thành nhiệm vụ gì đâu chính là nghe tới nước bên trong nổi tiếng nhất một cái đi biết truyền hùng một cái nhiệm vụ mà tới t h ạ c h t h ầ n ngạc nhiên nói đến tội cùng là nhiệm vụ gì lại để hai vị như thế cảm thấy hứng thú báo thần bí cười nói ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú t h ạ c h t h ầ n cũng bị khơi dậy hứng thú mà hỏi đến tội cùng là cái gì báo thấp giọng nói thiên cầu h ạ đồ t h ạ c h t h ầ n hơi s ữ n g sở nhịn không được thở một n g ụ g nói hẳn là chính là trong truyền thuyết huyền thiên đại đế thời đại tam thánh tứ hiền một trong thánh sở lấy thiên cầu hà đồ báo thấp giọng nói không sai huyền thiên thượng đế thứ nhất vũ trụ thời đại có được thần ma cao cấp nhất lực lượng tam thánh tứ hiển càng là trong đó nhân vật đứng đầu thánh thiên cầu hà đồ truyền thuyết chính là tập hợp nó võ học tối cao sáng tác mặc dù là vẽ ở một chương đồ bên trên nhưng lại ẩn thiên địa chí cao võ học nếu là có thể hoàn toàn học được hắn tuyệt đối có năng lực xông lên thất giai thần lực chỉ là cái này đồ lại là ủng có vô hạn t r í lý người bình thường cho dù đạt được cũng bất quá một tờ giấy lộn nếu là ngộ tính không tốt căn bản là không có cách phá giải cho nên thiên cầu hà đồ mặc dù truyền lưu thế gian nhưng lại từ đầu đến cuối không có người luyện thành qua thầy hỏi đã truyền lưu thế gian mà có ghi chép hẳn là có người sở hữu đi như vậy nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì đây báo cười nói xấu chính là ở chỗ cái này người sở hữu không là người khác lại là trong truyền thuyết ba trăm năm trước thoát đi s á t sườn núi tinh cầu đệ nhất nhân hiên viên 13. thì ra là thế vậy đi mục đích liền là vì cướp đoạt trong tay hắn thiên cầu hà đồ sao báo cười nói không chỉ là như thế kỳ thật quân bộ nội bộ sớm liền phóng ra tin tức nếu như có thể bắt được h i ê n viên mười ba lời nói quân bộ đồng dạng sẽ ra giá cao tiền mua thách thần nói h i ê n viên mười ba đến tột cùng là cái hạ người gì vì sao lại bị giam tiến vào s á t sườn núi tinh cầu đâu sau đó vì sao lại mất tích nhiều năm như vậy về sau lại xuất hiện đâu báo l ắ c lắc đầu nói liên quan tới hắn tất cả ghi chép đều bị tiêu chử sạch duy nhất truyền lưu thế gian chính là hắn luôn luôn có một bộ bằng đá phật tượng chân đạp phi hành khí cùng hắn là thoát đi sát sườn núi tinh cầu đệ nhất nhân bất quá thách linh ba trăm năm sau sát sườn núi tinh cầu tuyệt đối là càng mạnh nhưng là ngươi vậy mà có thể từ đó đào thoát có thể thấy được ngươi tiềm lực mạnh trí tuệ chi sâu chuyện lần này thế nhưng là cái lớn thời cơ tốt thách thần trong lòng thật có chút động tâm nếu là thật sự có thể được đến thiên cầu hà đồ cũng luyện bên trên trong đó võ học lời nói liền lại cách về nhà gần một bước chỉ là càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú lại là h i ê n viên mười ba đến tột cùng h i ê n viên mười ba là cái hạng người gì đâu tại dạng này thế giới lại có cái con phật tượng hành tẩu nam tử t h ba trăm t mười một năm yêu nghi ngờ tinh đại chiến bên trong yêu tộc đại thắng thần quốc thích việc lớn hám công to cản khôn đại quốc lại phát sinh nội đoạn ủy nhãn tộc hậu duệ đỏ đồng tay cầm thần binh mắt đỏ chiếm linh hoàng cung từ mà thành lập lên mới đế quốc tên là mới minh quốc truyền hùng đi tại một trăm mười năm trước thành lập đời thứ nhất hội trưởng chính là chính là năm đó theo đỏ đồng tiên hoàng xuất trinh hoành chính đại tướng quân rời khỏi quan trường về sau cùng mấy cái bộ hạ cũ tổ chức mà thành truyền thuyết là vì thành trừ lưu hùng bốn tộc thế lực còn x u ấ t lại mà thành lập theo thời gian s ó i mòn nghiệp đoàn mục đích tính cũng theo đó cải biến chủ yếu là tiếp nhận từng cái người ủ ị thác ủ ị thác từ nghiệp đoàn bên trong từng cái người chấp hành hoàn thành ủy thác nhiệm vụ nhưng là do ở đời thứ nhất hội trưởng quan hệ truyền hùng đi cùng quân bộ quan hệ y nguyên liên hệ chặt chẽ nghe nói vẫn nhận lấy nội bộ nhiệm vụ bí mật hiện tại hội trưởng đã là đời thứ ba cũng chính là h à n h chính đại tướng quân cháu trai hát thành năm gần ba mươi tuổi liền kế thừa khổng lồ nghiệp đoàn chức hộ i trưởng toàn bộ nghiệp đoàn quản lý người chấp hành tổng số đã vượt qua sáu vạn người nghiệp đoàn tổng bộ thiết lập tại huyện thiên đạo tới gần một mây nói ba phẩy không không không năm ánh sáng cự nhân tinh hệ chủ tinh cự nhân tinh cầu cự nhân tinh cầu chỉ một viên có được mười hai nghìn bốn trăm công bên trong đường kính hành tinh bởi vì sinh ra cự nhân mà nội danh lúc đầu yêu tộc người hai m năm đều là tương đối bình thường thân thể nhưng là cự nhân tinh cầu người bình quân thân cao ba thước ba trở lên bình thường nhân thân cao đều là khoảng bốn m nơi này tộc đàn được xưng là cự yêu tộc liền xem như tại ưng cùng báo xem ra người nơi này liền đã là rất cao bốn mét cao độ thế nhưng là ưng hai lần cao à, lại thêm dáng người khỏe mạnh một điểm xem ra liền như là một ngọn núi thạch cận liền càng là phiến phước bởi vì thạch cận tại trong ba người thế nhưng là thấp nhất ba người mới ra vũ trụ cảng người ta tấp nập cảng bên trong cao lớn đám người phun trào ba người thấy không rõ lắm phương hướng chỉ có thể theo biển người đi tới thẳng đến bị chen đến xuất trạm địa phương mới lộ ra một tia quan g minh tới ba người lớn thở dài một hơi mà tùy theo ánh vào thành thị cũng không phải là lấy cao làm chủ kiến trúc phong cách chính là lấy khổng lồ khu kiến là lấy lồ thạch r ú c vì thần đột nhiên mắt sáng lên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc từ trong đám người thổi qua vội vàng hướng trước mặt chạy tới ư ơ n g cùng báo thấy thạch thần đột nhiên có mà thay đổi tĩnh vội vàng đi theo hỏi thạch huynh làm sao rồi thạch thần mắt bắn bôi phía chỉ là núi cao đám người thực tế quá trở ngại tầm mắt của mình nhưng là mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thạch t h n tuyệt đối có thể khẳng định vừa mới nhìn đến nữ tử kia chính là ngày ấy tại bình nguyên tinh cầu tiếp đi nở phệ tỷ cái kia gọi du nữ tử ngày ấy nở phệ tỷ tâm tình xa suốt thời điểm t ừ n g đối này có chỗ lộ ra có thể thấy được nữ tử này cùng nở phệ tỷ có không hề tầm thường quan hệ cùng mục đích như vậy nàng lại tại sao lại xuất hiện ở này đâu đối mặt với hai người hỏi thăm thạch thần đành phải lấy một câu tưởng rằng đụng phải người quen xong việc như là có người nhắc lên cự nhân tinh cầu bốn chữ nhất định sẽ ngựa bên trên liên tưởng đến buôn bán trận đến làm h u ế n thiên đạo quản lý phương bắc biên cảnh tây bắc lâm một mây nói cùng tu dô si phương tướng quân trực thuộc khu đông lâm tu la nam phương tướng quân trực thuộc khu nó vị trí địa lý đương nhiên là mười điểm trọng yếu tại minh quốc tiên cảnh pháp luật bên trong vẫn lưu lại nguyên thủy chế độ nô lệ bất kỳ người nào đều có thể hùng có số lượng nhất định nô lệ nô lệ hẳn là đối chủ nhân tuyệt đối phục tùng không thể có được nhân thân quyền lợi nhưng là nếu như chủ nhân sau khi chết nô lệ liền cần trở lại từng cái buôn bán trận tiến hành lần nữa buôn bán cũng chính là một khi trở thành nô lệ liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở đương nhiên cũng có một cái khả năng kia chính là có người nguyện ý lấy giá cao vì những này nô lệ chủ thân c nô, muốn, muốn nô, nô, nô lệ nơi phát ra rất nhiều chủ yếu là có ba loại một là từ nghèo khó hạ tầng xã hội nhân dân chủ động đem nhi nữ bán cho buôn bán trận hai là do ở chủ nhân bị niêm phong về sau nô lệ tự động thuộc về cùng chủ nhân tử vong về sau tự động thuộc về ba thì là từ đội thám hiểm tìm kiếm tinh cầu mới thời điểm chỗ lấy được kiểu mới nhân chủng tám đại đế quốc đều từ cho là mình là đại đế quốc cho nên đối những chủng tộc khác tự nhiên có loại một loại cảm giác ư u việt thái cổ tiên hoàng mặc dù thân là minh quân y nguyên tuyên truyền yêu tộc là trong vũ trụ huyết t h ố n g cao quý nhất hết thể chủng tộc khác cùng sinh mệnh đều sẽ vì yêu tộc chỗ phục vụ mà cái này luận điệu cũng thay đổi trước kia tiên hoàng chủ nghĩa bảo thủ tác phong cho nên tại cải cách bên trong tám thành phái cùng phái bảo thủ là thủy hòa bất dung mà minh quốc tiên cảnh phương bắc thiên vực thần quốc cùng ngày trước ngay tại khuyết trương phương hướng tây bắc dị năng đế quốc đều cảm giác sâu sắc minh quốc tiên cảnh đối với minh n g uy hiếp từ đó tại trên biên cảnh lớn đồn trọng binh để phòng ngừa đột nhiên tới chiến tranh buôn bán trận tổ chức là từ nghiệp đoàn phát triển mà đến theo nô lệ nguyên miệng dần dần mở rộng khiến cho một cái nghiệp đoàn đã bất lực tiến hành kinh doanh về sau liền biến thành từng cái nghiệp đoàn liên hợp tổ chức tiến hành chia thân vì tất cả nghiệp đoàn bên trong có đủ nhất ảnh hưởng truyền hùng hành chủ lực chỗ cự nhân tinh cầu tự nhiên buôn bán trận cũng là nhất lưu nghe nói đã từng buôn bán ra cao tới giá trên trời bảy trăm ngàn nô lệ vào đêm thời điểm hưng cùng báo mang theo thạch t h ầ n xuyên qua xa hoa trụy lạc đường đi đi tới thứ nhất buôn bán giữa sân cự nhân tinh cầu thứ nhất buôn bán trận buôn bán trận kiến trúc cách thức y nguyên khai thác cổ la mã đấu trường phong cách vây lại vây lại tròn cái vòng thành phía dưới cùng trên bình đài chính là buôn bán nô lệ chỗ thứ nhất buôn bán trận x ư n g là là cự nhân tinh cầu tốt nhất buôn bán trận tự nhiên phong cách cũng có chỗ khác biệt liền ngay cả chỗ ngồi đều chia làm ba cấp dưới nhất tầng tùy theo buôn bán giữa sân bình đài hướng chung quanh n g h i ê n tuyên kéo dài mà đến chỗ ngồi chính là phổ thông khán đài bình thường ra trận giá cả là ba trăm tệ nhưng là nếu như muốn đi vào trước tháng ba năm một không sắp xếp ủ n g có người màn hình điện tử màn vị trí thì cần ba phẩy không không không nguyên trở lên giá cả tại bình thường khán đài phía trên lại dựng lên một tầng rộng lớn không trung bình đài chỉ một vầng loan n g u y ệ t hình rắn tại bốn vách tường phía trên cái này bên trong chính là tôn quý ghế khách quý có thể tiến vào nơi này đương nhiên là phụ cận các cái hành tinh hoặc là ngoại lai hợp lý chính giàu có đang cầm quyền giai cấp nó ra trận phí cũng nâng cao đến mười ngàn tiền vũ trụ đương nhiên những này món tiền nhỏ đối đương quyền giai cấp đến nói tự nhiên không tính là cái gì có thể tại cái này bên trong đãi đến một cái tốt nô lệ đối bọn hắn đến nói cũng là kiện không sai tiêu khiển húng chi nhiều khi vì kéo tốt quan hệ dựa vào thân phận và địa vị chẳng những sau khi đi vào không trả tiền ngược lại sẽ nhận quà tặng loại hình đây cũng là rất nhiều người đư a Ở quyền nguyện ý tới đây trọng yếu nguyên nhân mà tại cái này ghế khách quý trên b ì n h đài tại toàn bộ buôn bán trận trên không nổi lơ lửng mười mấy phòng nhỏ nhìn như trôi nổi nhưng thật ra là lấy đặc thù tính chất vật thể liên tiếp càng thiết có người thông đạo xem ra cao nhã mà thẩm bí có thể tiến vào những này tiểu người trong phòng đương nhiên là tầng cao nhất đang cầm quyền giai cấp càng là bình thường bình dân tiếp xúc không đến tồn tại tựa hồ là khó được xa xỉ một lần ương cùng báo liền s u ấ t huyết nhiều mua ba hàng đầu v ẽ vào cửa ba người ngồi tại một cái to như vậy tròn vị phía trên phía trước chính là cao lớn màn hình điện tử màn biểu hiện ra trên mặt đất b u ồ n bán trận tình huống ánh đèn soạt sáng lên toàn bộ bầu trời tăm tối cũng bị chiếu thành quang minh chi ban ngày tất cả ánh sáng tuyến lại đ ỗ n g nhiên bắn về phía to như vậy b u ồ n bán đ ạ i một cái cao lớn mặc đồ vét yêu t ộ c người đứng ở phía trên hai tay cao dương lớn tiếng nói hoan lên các vị tham gia tối nay buôn bán trận bản nhân cũng không nói nhảm lập tức vì chư vị giới thiệu đêm nay muốn bán đấu giá vật phẩm người chủ trì dứt khoát mà lưu loát nói chuyện lập tức nên được ở đây mấy ngàn người tiếng vỗ tay thạch thần không khỏi c a o mày nói đem sinh mệnh xem như hàng hóa đến buôn bán thực tế là có chút không đạo đức ương cười cười nói thạch huynh ý kiến của ngươi chính là cùng người khác không giống người nơi này thế nhưng l à ư ớ c gì có thể tìm tới cái tốt nô lệ mang về nhà báo cười nói kỳ thật ta cũng có ý nghĩ này chỉ là trường kỳ phiêu bạn bên ngoài không có chỗ ở cố định mang người ngược lại phiền p h ư c ương chập miệng nói kỳ thật cũng sẽ không đứng tại bên cạnh hắn chính là một cái kiểu tiểu nhân nữ tử linh lung dáng người phổ thông tư sắc chỉ là một đôi mắt có chút mị mị phải làm cho ở trong sân người đều rít gào lên thanh âm còn có một đám người tại thạch gần đằng sau không ngừng quát chính là nàng chính là nàng người chủ trì thanh âm lại vang lên nói vị này cao lớn nam nô lệ còn không có tên là chúng ta tinh cầu nổi tiếng nhà thám hiểm p h ạ p di tiên sinh lại lần nữa gần phát hiện tinh cầu bên trong siêu tập đến thoại âm rơi xuống tại chỗ khách quý ngồi đứng lên một thân ảnh chỉ gặp hắn đầy mặt sợi dâu dáng người hoành thực thân cao bốn m ba mấy hai mắt tinh quang bạo phát ý cười bên trong mang theo một loại tà ác cảm giác tới phổ thông trên khán đài lập tức phát ra bạo trời giống lên một tiếng phạm di p h ạ p di p h ạ p di ở thời đại này thám hiểm giả sung làm mở mở cương thổ tiên phong đội nhất là tượng p h ạ p diệt loại này có thể tại ngắn ngủi thời gian hai mươi năm bên trong phát hiện m ộ ư ơ i bốn k h o a có thể dùng tính c ầ u nó thanh danh tự nhiên là nhận khen ngợi đạo minh tôn không phải trời đã từng tự mình tiếp đ ạ i hắn trao tặng nó quốc gia thám hiểm giả xương hào mà khiến cho nó từ một tên phổ thông đội thám hiểm giải tế lên tới quốc gia đ ư ờ n g quyền giai cấp đến mà nó bán cho quốc gia m ộ ư ơ i bốn hành tinh cũng khiến cho nó có mấy trăm triệu tài sản riêng theo p h ạ p diệt ngồi xuống trong tràng lại từ từ an tĩnh lại người chủ trì cao giọng nói vị này nam nô lệ bắp thịt g á n trác thân thể cường tráng tội tắc hai mươi ba tuổi chính vào tráng nhân kỷ bán b giá đầu giá, giá ắ theo đầu là tệ. Vị này nữ nô lệ giá c tha, phong thái nhẹ nhàng, trên là tấm thân bắt tệ. t phong nhẹ nhàng, h nữ, bán đầu giá giá bắt đầu là là đầu đầu thanh âm rơi xuống các nơi thanh âm bất đồng bắt đầu vang lên giá cả càng là bỗng nhiên đề cao ương cùng báo cũng đi theo không ngừng gọi tốt đương nhiên bọn hắn cũng không muốn mua cũng chỉ là đến góp tham gia náo nhiệt thay thần ngồi tại chỗ nghe mọi người huyên náo thanh âm đột nhiên mà có ra một loại cô đơn cảm giác lúc đầu nhìn thấy ương cùng báo có một loại cảm giác thân thiết không nghĩ tới người của hai thế giới chính là người của hai thế giới mình vô luận như thế nào tới đón thụ thế giới này tư tưởng đều là không thể nào mình dù sao cũng là cổ nhân bất lực tới đón thụ những này mà lại hiện tại c à n g hoang đường chính là lúc đầu xúc nô tại t r i ề u tấn thời điểm cũng là rất bình thường nhưng là mình tiếp nhận chủ nghĩa nhân văn tư tưởng là truy cầu nhân tính là mình đối tính mạng con người cùng quyền lợi cũng có rất lớn nhận biết không nghĩ tới tại cái này cùng cao cấp trong xã hội vẫn tồn tại nô lệ hiện tượng khiến cho thạch thận sinh hoạt tại một loại mâu thuẫn trong tư tư n g không khỏi phiền n ã o cực kỳ tiếng người càng là huyên náo thạch t h n càng cảm giác cô đơn cái này bên trong cũng không phải là nhà của mình à, nhà của mình tại xa xôi xa xôi mà không thể thành địa phương n g u y ệ t nhi hiện tại đang làm gì đấy phải chăng cũng tại tưởng niệm mình đâu luôn luôn hy vọng mình tưởng niệm nàng sâu nhất thời điểm cũng là nàng nhất tưởng niệm mình thời điểm a thế nhưng là cái này chờ tưởng niệm có thể hay không đến kia xa xôi phong ấn lại thứ nhất vũ trụ đâu lúc này thầy h ẩ n trong lòng càng là nổi lên một cái nghi vấn đã thứ nhất vũ trụ đã bị phong ấn như vậy mình vì cái gì còn có thể từ thứ nhất trong vũ trụ đi tới thứ nhì vũ trụ đâu trong này nguyên nhân đến tột cùng ở nơi nào Nam đầu đế long hay là thể nội kia lực lượng thần bí đâu từng cái nghi hoặc tại thạch c ầ n trong đầu sinh ra liền như là trong vũ trụ này có vô số không h i ể u chi như mê lấy nhân loại chi lực thạch c ầ n lại có hay không thật sự có thể giải khai đâu đầu ra tựa hồ đến thời điểm tiếng người quả thực huyền não đại khái trừ thạch c ầ n bên ngoài những người khác đều đứng lên có càng là cuồng khiếu không thôi ưng kéo lên một cái thạch c ầ n nói cái này cô nàng coi như không tệ a thạch c ầ n nhàn nhạt liếc màn hình điện tử màn một chút ai ngờ chỉ là cái này tho nhìn thạc ánh mắt lại dừng lại tại trên người cô gái này chỉ gặp nàng dáng người cao điệu lại có một m bảy mươi ba t à hữu tóc mây như mực nhiễm hàm răng nhược ngọc ngừng đôi mắt sáng nhẹ chuẩn bị như tơ người mặc phụ dung lùa mỏng lại để người giống như nghe được mười dặm xà hương h ô n người nhập say dù cho là đứng tại trên bình đài thân làm nô lệ loại kia dễ hỏng khí chất dẫn tới mọi người nao nhao g h é mắt mà nữ tử này mua mà quy bán giá quy định vậy mà là thạch ử này, t cẩn cũng nhịn không được lại mảnh nhìn một chút chỉ là cái này một nhìn kỹ thạch cẩn lại nhìn thấy nữ tử kia trong mắt bi thương am hiểu xem nhân tri thuật thạch cẩn tất nhiên là nhìn thấy nữ tử thân có vương giả tri tượng cái này chờ khí chết cái này cùng quật cường dưới bi thương đúng là vong quốc tri tướng thạch thần trong lòng giận dữ s i ê u tập tinh cầu phá hủy phía trên sinh vật cấp thấp vì nước sử dụng buôn bán trên đó sinh mệnh đối tinh cầu tiến hành cực độ khai thác đây chính là các đại đế quốc nhiệm vụ sao phân nộ trong lòng từ trong mắt toát ra lửa đến thạch thần đột nhiên đối minh quốc tiên cảnh sinh ra cực đoan đoán giận cảm xúc tới mà lại đồng thời một cái ý nghĩ ra hiện tại trong đầu của hắn chỗ thân đúng vậy đưa nàng chỗ thân chỉ là không đợi thạch t ầ n làm ra hành động điên cuồng đấu thầu thanh âm đã vang lên năm trăm ngàn sáu trăm ngàn giá cả thẳng tắp bên trên báo tố Bất t quá vài i ế ngay đã tại thanh r i giá ệ u cả g k i nuốt n ư em dần dần lắng lại thời điểm liền tại người chủ trì đều điên cùng thời điểm một thanh em dường như sấm sét vang lên nói ta phải vì nàng chuột thân thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại như là châm đồng dạng chu i tiến vào mỗi người lỗ thai bên trong kiên định không thể nghi ngờ thanh âm không có người bất luận kẻ nào hoài nghi người này là đang nói đùa chỉ là một tiếng này rung động toàn trường một cái có thể buôn bán đến hai triệu nô lệ phải vì nó chú thân cần giá cả đến cùng là bao nhiêu đâu giá cả có lẽ là tiếp theo cái này nhân tài là trọng yếu nhất hắn phải trăng điên rồi tại ánh đèn tê tụ phía dưới đứng tại bình thường trên ghế thạch cẩn đã là chúng nhân chú mục tiêu điểm rồi mặc vào biến hình giả thạch cẩn là một người tướng mạo phổ thông nam tử nhưng là trên người hắn thấu lộ ra ngoài loại kia vương giả chi khí ngạo nghệ chi phong lại làm cho mọi người nhao nhao cảm thấy rung động người này đến tột cùng là ai chỉ nhìn khí thế kia có thể như thế ưng ơ cùng báo vừa mới bắt đầu là cảm giác được phi thường tự hào ánh đèn tụ hợp tại thạch thần trên thân đồng thời cũng đem hai người cho chiếu bên trên nhưng là hai tâm tình người ta lập tức chuyển xấu thạch thần đầu sẽ không là hằng đi vừa muốn nói kiếm tiền mua lục giai bảo thạch bây giờ lại phải vì nô lệ này c h u c thân chỉ sợ vì cô gái này c h u thân giá tiền tất cả mọi người nhìn qua thạch t h n trừ một người nữ nô lệ Tâm tư của người à n tựa hồ không tại thạch thần trên thân, loại kia triệt để tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng nàng. tựa hồ đã đối bất tác kia hồ không hồ chứ không thấy không kỳ vọng ngập lòng nàng, luận dụng, nàng n gì g loại đối cái có có cảm có lẽ, để đã đã bất kỳ người nào trợ ợ giúp đ ư chủ nàng. Người c trì ở phía dưới la lớn vị tiên sinh này là muốn vì nữ nô lệ c h u c thân thạch thần gật gật đầu người chủ trì sắc mặt hơi s ư n g sờ một cái ngồi tại bình thường người trên khán đài phải chăng có năng lực vì như thế một cái đắt đỏ nữ nô lệ c h u c thân đâu hắn ánh mắt không khỏi chuyển rời đến ghế khách quý phía trên pháp di đứng lên nhìn chằm chằm thạch t h n nhìn thoáng qua nói tiểu huynh đệ thực tế hảo phách lực nếu ngươi muốn mua ta liền cho ngươi ra một cái thích hợp giá cả nói xong tay trái vươn ra một ngón tay mọi người dưới đài nhao nhao phỏng đoán nói mười triệu pháp dịt ánh mắt ngưng lại nói một trăm triệu một trăm triệu muốn mua một nữ nô lệ vậy mà hoa một trăm triệu tiền vũ trụ nếu là thật sự có người làm như vậy đây chẳng phải là bệnh tâm thần sao nhưng là mấu m chốt là muốn khi cái này bệnh tâm thần cũng cần tư bản tùy tiện xuất ra một trăm triệu đến mua một nữ nô lệ mọi người tại đây nhao nhao phỏng đoán ánh mắt của tất cả mọi người lần nữa tụ tập tại thạch thần trên thân cùng pháp dịt mở ra giá trên trời thạch thần sắc mặt không có chút nào trở nên khiếp sợ hắn như thế nào mới có thể xuất ra một trăm triệu tiền vũ trụ đến đâu hẳn là hắn thật sự là điên rồi phải không chương bốn mươi n g ư ờ i tự do thạch thần không có điên mặc dù một trăm triệu giá cả vượt qua dự liệu của hắn nhưng là tên đã trên dây đã không phát không được bởi vì hắn đã có một cái ý nghĩ bởi vì hắn trông thấy một người ngồi tại chỗ khách quý ngồi cái kia ba m năm mấy thanh niên nam tử một mặt trầm ổn hai thai bên cạnh sừng cong n h ê n g xuống người này không là người khác chính là cự nhân tinh hệ vũ trụ thương mẫu phân công ty giám đốc、Lê thạch thần hướng phía l ệ c h nhìn lại nói lệch tiên sinh lệch thực tế không ngờ được cái tên điên này sẽ biết hắn xứng sở lên tiếng thạch thần từ trong ngực lấy ra điều chỉnh người tấm thẻ tay phải bắn ra tấm thẻ đ ồ n g b ề n như mây hướng phía lệch bay đi chỉ là chiêu này liền có thể ngờ tới thạch thần công lực đã ổn tại tam giai lực trở lên mà không ít mang theo thuộc tính máy thăm dò người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng linh giai lực người lấy linh giai lực người thân phận sử dụng ra tam giai lực người lực lượng nhìn qua đi săn giải thi đấu người nhao nhao chân kinh hẳn là gần nhất lưu hành loại hình thức này sao lệch hơi hơi chần đem tấm thẻ tiếp trong tay không nhìn còn khá nhìn một chút chân kém chút cho mềm xuống dưới trong miệng càng là kinh ngạc phải kém chút không có kêu thành tiếng đúng vậy điều chỉnh người toàn bộ vũ trụ thương mẫu tập đoàn có được mấy nga nước tài sản có vô số công ty cùng từ tập đoàn mà toàn bộ minh quốc trong tiên cảnh cũng chỉ có chỉ là một trăm hai mươi ba tên điều chỉnh người điều chỉnh người ý vị như thế nào mang ý nghĩa có được đặc thù quyền lợi có được đối tất cả tập đoàn nhân viên tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật quyền lợi bọn hắn như bóng với hình vô lô không bằng như là không khí ở khắp mọi nơi điều chỉnh người chính là khiến cho toàn bộ vũ trụ thương mẫu tập đoàn có thể như là hương thịnh trọng yếu nguyên nhân một trong mà muốn trở thành điều chỉnh người trừ là tập đoàn cao tầm thân tín bên ngoài còn có ứng phó các loại nan để mạnh đại năng lực mà thân là điều chỉnh người cũng tuyệt đối có quyền lợi điều động một trăm i triệu tài chính t h y t cẩn thận như nói một trăm i triệu không có vấn đề đi dù cho là cự nhân tinh hệ người phụ trách so với điều chỉnh người đẳng cấp nhưng lại không biết thấp bao nhiêu lệch vội vàng ca ngợi không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề hãn đương nhiên sẽ không nói ra điều chỉnh người sự tính đến đây chính là cơ mật trước mặt mọi người tiết lộ cũng quả thực là để cho mình xuống đ à i không được chỉ là cái này một trăm triệu điều động lô thủng tự nhiên cũng muốn điều chỉnh người đến bổ khuyết bên trên về phần như thế nào bổ khuyết vậy thì không phải là chính mình sự tình mình chỉ cần phụng mệnh làm việc liền có thể muốn ngồi vững vàng vị trí này lấy xưa nay sẽ không nghĩ quá nhiều hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến nhiều liền là như thế nào để lấy lòng trước mắt cái này điều chỉnh người trong lòn dê của hắn cũng tại quầng hỷ a nếu như có thể để hắn hài lòng đem mình thu là tâm phúc mình liền thành toàn bộ tập đoàn cao tầng tâm phúc đến lúc đó còn không phải đòi tiền đến tiền m u ố nữ n đến nữ a n g h ị đến cái này bên trong lệch nhịn không được cười tùng tìm mắt cái này đột nhiên tới sự kiện làm cho mọi người tại đây giật mình một cái có thể như thế nhẹ nhõm từ vũ trụ thương m ậ u tập đoàn trong tay đ ề u đi một trăm triệu người tuyệt đối cùng cao t ầ n g thoát không được quan hệ nhìn xem lịch một bộ nịnh b ỡ khuôn mặt mọi người liền đã sáng tỏ không ít chỉ là phạm dịt có chút xuống đài không được cảm giác cái giá tiền này đích thật là thiếu có người có thể giao nổi chỉ là có thể nhận biết cái này thần bí người trẻ tuổi phạm dịt tự nhiên sẽ không đem sắc mặt lộ ra chỉ là ha ha cười nói người trẻ tuổi hào khí phách nói xong h ư ớ người phía n g chủ trì nhẹ gật đầu, đã có l ự chút hẹn, tiền tự nhiên đã là vận trong bàn tay. Người chủ trì có trì ít kích động nói vị tiên sinh này ra một trăm triệu giá cao hiện tại người chủ trì đ ố i nữ nô lệ nói ngươi tự do thanh âm huyền áo biển người hoan hô lên ánh đèn chiếu g ọ i bắn phá phía dưới thanh t ầ n kia bình tĩnh trên mặt mặc dù không chút biểu tình nhưng là nội tâm cũng là có chút kích động mặc dù không biết cử động lần này là tốt là xấu nhưng là tâm tình vui vẻ lại làm phải tự mình phi thường cao hứng nữ tử đôi mắt bên trong chút phóng ánh nước mắt lắp bắp nói tự do rồi vừa mới nói xong tiếng khóc lại càng thêm nồng đ ậ m lên ương cùng báo trong mắt tràn ngập hưng phấn không nghĩ tới thạch gần vậy mà có thể tiện tay điều động một trăm triệu tài chính mà lại là từ vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tay bên trong có thể thấy được thạch gần bây giờ đã nay không phải tích so cái này cái nam nhân từ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm liền tràn ngập kỳ tích vô số không có khả năng ở trong tay của hắn đã liền phải dễ như t r ở bàn tay đơn giản ương cùng báo đ ấ y lòng đột nhiên dâng lên một loại sùng bái cảm giác loại kia đi theo nguyện vọng liền từ giờ phút này dâng lên cái này cái nam nhân đến tột cùng trong tương lai lại muốn làm ra gì cùng đại sự kinh thiên động địa đến đâu thạch thần thân hình k h ẽ động như là lược ảnh rơi ở trong sân trên bình đài nữ tử kia phấn nộn trên hai gò má treo đầy châu lệ nghẹn ngào tiếng khóc dẫn tới thạch thần có chút tâm yêu tới gần một điểm thạch thần k h ẽ thở dài nói ngươi tự do nữ tử cực kỳ bi thương cười khổ một tiếng ngầm đầu nhìn thạch thần một chút quay đầu lại hướng phía ghế khách quý phạp d ị ệ t nghiến răng nghiến lợi mà nói giết tộc nhân ta mối hận ta nửa đêm nhất định sẽ báo thù h ế t hận kia trong mắt toát ra lựa giận giống như muốn đem toàn bộ quảng trường đều thiêu hủy đồng、dạng. thạch cẩn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân trong mắt cũng sẽ có như thế thịnh nội chi hòa tới quả thật là vong quốc c h i tướng diện tộc mối hận thạch cẩn trong lòng thầm than một tiếng như thế mềm mại nữ tử lại trên lưng như thế nặng nề g h gánh vác quả nhiên là thiên đố hồng nhan p h ạ m d ị ệ t trong lòng hơi một sợ lại khinh thường cười một tiếng hướng phía thạch cẩn lại cười một tiếng quay người mà đi v u ô n ban trận tự nhiên cũng theo đó kết thúc không ít người thì là thèm nhỏ r ã i nhìn xem nửa đêm cái này ngày trước đã tự do nữ nhân à chỉ là đứng tại bên người nàng cái kia dù không cao lớn lại khí thế mười phần nam nhân đến t u ộ cùng là người nào vậy lại có ai dám gây một người đàn ông như vậy đây mới thực sự là bệnh tâm thần không ít người mang theo thèm thèm ánh mắt rời đi nửa đêm mắng s o n g s o n g lại thân thể nghiêng một cái tựa hồ tinh lực dùng hết hư thoát thạch thần tới gần có chút bao quát cánh tay đưa nàng vịn vào tay chỗ kia thuận hoạt ra thịt trêu đến thạch thần không khỏi tâm thần rung động và mũi chỗ mùi thơm cũng là động lòng người không thôi ưng cùng báo cũng đi theo chạy tới hai người nhìn xem như thế mỹ nhân t u y ệ t sắc cũng không biết nói như thế nào mới tốt lệch thừa dịp đám người cũng đi theo tới cung kính đem tấm thẻ đưa cho thạch t ầ n nói các hạ đại nhân khó được đến đây thuộc hạ đã vì đại nhân chuẩn bị kỹ càng biệt thự mời đại nhân nể mặt tiến về thẻ đ ỗ n g nhiên cung kính như thế lấy lòng thành thần dù ý tự nhiên là rõ ràng cực kỳ thành thần tự nhiên cũng không từ chối nhẹ gật đầu bốn người cùng một chỗ hướng phía buôn bán trận đi ra ngoài đợi đến bốn người đi một cái khôi ngô bóng người từ trên cao nhất phòng nhỏ bên trong vật ra thân ảnh dừng lại tại không trung tại bên cạnh hắn đứng một cái khác bạch thi tung bay n ắ m tử khôi ngô người không là người khác chính là truyền hùng làm được hội trưởng hát thành đứng ở bên cạnh hắn thì là dưới tay hắn đại tướng bạch triều tiên hát thành nói không nghĩ tới lại có điều chỉnh người đến đây cự nhân tinh hệ ở trong đó phải c h ẳ n g có một ít kỳ q có đâu bạch triều thiên trầm ngâm một chút nói điều chỉnh người danh xưng ơ ủy ảnh vô tung tùy thời gánh vác cao tầng bố trí xuống tới nhiệm vụ mà lại vũ trụ thương m ậ u tập đoàn bản thân cùng cung bên trong cũng có được cực lớn quan hệ hội trưởng là sợ người này là cung bên trong p h ả i tới h ắ c thanh lắc đầu nói sợ là không sợ chỉ là hiện tại thời cơ cũng chưa thành thục chúng ta s ợ dĩ rời xa từng cái chính trị thủ thành mà đem tổng bộ thiết lập tại cái này bên trong liền là vì an tâm tiến hành chúng ta hoạt động nếu như bị cung bên trong người nhiễu loạn sợ chọc phiền t o á i không cần thiết bạch t h i ê u thiên nói đã là như thế chúng ta liền không cần đi trêu chọc hắn chính là chúng ta lui một bước hắn tự nhiên cũng sẽ có điều phân tức h á c thành gật đầu nói không sai nhất là p h ạ m diết ngươi muốn dặn dò hắn không nên khinh cử vọng động bạch t h i ê u thiên cười nói lao tiểu tử kia lần này thế nhưng là mất lớn mặt mũi ta sẽ căn dặn hắn hắn có gan to hơn nữa cũng không dám chỉ é、e、hội trường chỉ lệnh h á c thành nói hy vọng hết thể bình an vô sự đi Hiên viên h i ê n viên mười ba xuất hiện tại cùng một mây đạo giao giới ba trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong mười hai hành tinh bên trên tựa hồ là tại tìm tìm thứ gì hát thành cao mày nói tìm tìm đồ không phải là và mở ra thiên cầu hà đồ bí mật có quan hệ sao bạch t r i ê u thiên cười nói hội trưởng không cần phải lo lắng lần này chúng ta chiêu mộ ba phẩy không không tên người chấp hành tuyệt đối có năng lực đem hắn vây khốn về phần sự tình phía sau hát thành nói chỉ lên trời ngươi cùng ta mười lăm năm không có, có một chuyện khiến ta thất vọng qua lần này ta cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi quyền quyền giao cho ngươi đi làm đi b ạ cự h nhân tinh cầu phiêu giã khu biệt thự thứ tây khu mười tòa nhà đưa tiễn bác sĩ về sau tương cùng báo cũng đi theo trở về phòng liền chỉ còn lại có thạch thần một người ngu tại nửa đêm gian phòng bên trong nửa đêm liền như là nửa đêm yên tĩnh lẳng lặng nằm ở trên giường tự nhiên nhắm lại hai con người tản mát tại đầu giường bên trên mái tóc lộ ra một loại mê người ma lực thạch thần đi đến trước cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ về sau lúc này mới quay người chuẩn bị đi ra cửa một cái thanh âm sâu kín từ thạch thần sau lưng vang lên nói dạy ta v õ c ô n g được không thạch thần hơi sững sờ xoay người lại nhìn thấy nửa đêm trống r ỗ n g lại tràn ngập sát cơ ánh mắt s á t nâu không khỏi lắp bắp nói thật nặng sát cơ sóng não của nàng sóng thật mạnh nếu như tiến hành học tập tâm n h i ệ m lực tuyệt đối có năng lực trở thành làm dùng tâm n i ệ m lực tao thủ thạnh lùng cười một tiếng đắp được một chữ liền như là quyết định nửa đêm cả đời chỗ đi con đường nếu là lúc trước thạch cẩn tất không sẽ như thế nhưng là du vũ cùng hình thiên chết để hắn tâm trở nên n m a n đ ộ c cơ hồ đối toàn bộ minh quốc tiên cảnh tràn ngập c ừ hận hiện tại hắn liền như là một cái người chơi điều khiển một bàn như thế nào để hỗn loạn càng hỗn loạn cờ nửa đêm không có bất kỳ cái gì cảm kích giống như bị thạch cẩn dùng một trăm triệu tiền vũ trụ chuộc về thân tự do chỉ là hai hàng thanh lệ từ khoe mắt của nàng rơi xuống thạch ẩ n không nói gì thêm đóng cửa lại hướng phía gian phòng của mình đi đến sắt nô do dự nói thạch vĩnh đệ ngươi sẽ không thật nghĩ dậy nàng vo công a thạch thần thản nhiên nói không sai mà lại ngươi còn muốn dạy cho nàng làm dùng tâm nhiệm lực sắt nô sửng sốt một chút nói một nhân thân kiêm hai loại hành vi lực cái này thạch thần nói vừa rồi bác sĩ kiểm tra thời điểm ta đã cẩn thận phân tích qua nàng kết cấu không thuộc về tám lớn loại người trong tộc tuyệt đối có khả năng thoát khỏi tám loại tiến hóa phương thức trói buộc hai loại hành vi lực nàng tuyệt đối có thể nắm giữ thậm chí so tám đại chủng tộc nắm giữ được càng tốt hơn sắt nô bị thạch t h n lời này cả kinh x ư n g sở lại không có chút nào phản bác chi lực lời này nghe trái ngược lẽ thường nhưng là từ thạch cẩn trong miệm nói ra nhưng lại là như thế để người tin tưởng vững chắc thạch gần cái chủng loại kia tín n i ệ m sớm đã trong lúc vô tình lây nhiễm s á t nô khiến cho hắn dần dần không phản bác nữa thạch gần lời nói tới l i ê n như là ưng cùng báo đồng dạng bắt đầu chậm rãi trở thành thạch gần tín đồ cái này thần bí nam nhân a đến tột c ù n g muốn trong tương lai thời không bên trong nhấc lên bao lớn gọn sóng đến đâu mà cái này bất quá là hết thể bắt đầu mà thôi ngày thứ hai nửa đêm trong phòng lấy thạch gần hiện tại võ học đủ đã tế thân vì một đời t ô n g sư cảnh giới coi như tại cái này thứ nhì vũ trụ đến nói y nguyên có được cường đại tiềm lực kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú kỳ thật thứ nhì vũ trụ người đối với địa cầu võ công tâm pháp đích xác q u y ế t tiếu nhận biết ở địa cầu cổ võ học đang không ngừng chiến tranh cùng thời gian biến thiên bên trong từ từ biến mất cuối cùng tức thì bị công nghệ cao lấy được tại thần ma hấp thu công nghệ cao thời điểm cũng chưa chú ý tới loại tiến hóa này hình thức mà tám đại chủng tộc lực lượng trên cơ bản đều bắt nguồn từ g e n càng là thuần chính g e n lực lượng càng cao nhưng là nội lực tiến hóa hình thức khác biệt chính là nó có thể hấp thu càng nhiều lực lượng mà hình thành mô g e n mới không ngừng siêu việt bên trong có được không ngừng phát triển năng lực nhất là tượng thạch cẩn thể nội có được cường đại tiềm năng thân thể càng là bởi vì bị phá hủy mà hình thành hoàng kim tế bào lực lượng hình thức càng là trình tự do phát triển trạng thái g e n trên cơ bản không d ậ y nổi bất cứ tác dụng gì nửa đêm quả như sát nô giảng thật là một cái võ học kỳ tài chi phí thời gian một ngày lại liền đem thân pháp cùng tâm pháp n h ự kỹ nhìn xem nửa đêm thân như linh yến nhẹ nhàng nhẹ múa ô nhu n bên trong tràn đầy tràn ngập sắc ý thạch thẩn nhịn không được gật gật đầu mặc dù nàng hiện tại nội lực cũng không phải là rất mạnh nhưng là chiêu thức thuần thục trình độ cũng là vượt qua tưởng tượng của mình thạch thẩn nhìn xem nửa đêm dừng lại nói thân pháp cùng tâm pháp đều cần mỗi ngày luyện tập mới có thể kéo dài tăng trưởng hiện tại nên do một vị khác dạy ngươi nửa đêm mặt không biểu tình nhìn xem thạch thẩn cũng không bởi vì chúng quanh chỉ có một mình hắn mà cảm giác đến bất kỳ ngạc nhiên tựa hồ hết thể tình cảm đều cùng nàng vô duyên như sắc nô lấy hiện tại tinh thần lực mặc dù không cách nào huy nhưng lại đầy đủ có năng lực hóa thành h u y ế n ảnh theo thạch gần dứt lời tại thạch gần bên người trong hư không huyễn ra s á t nô thân ảnh đến vẫn là tóc dài tha thân giống như là ác quỷ chưa gặp hắn có bất kỳ ngôn ngữ trong không khí đã truyền đến s á t nô thanh â m nói ta hiện tại muốn dạy ngươi là như thế nào sử dụng sóng điện não trở thành bát đại hành vi hình thức một trong tâm nhậm lực nửa đêm vẫn là như vậy lạnh bớt loại kêu c ử u hận thấu xương bao phủ lấy lý trí của nàng để nàng căng cứng thần kinh bên trong chỉ tồn tại lấy sắc ý hết thể s ợ hai đối với nàng mà nói đều đã không tồn tại sắt nô tiếp tục nói, tâm niệm lực có thể lấy một loại sóng điện não hình thức trở thành tại cái khác bảy đại hành vi lực sánh ngang năng lực tuyệt không phải ngẫu nhiên tâm niệm lực mặc dù là thú tộc đặc hữu năng lực nhưng là chỉ cần sóng điện não siêu cường người đồng dạng có thể vận dụng tự nhiên mấu chốt ngay tại như thế nào lợi dụng lực lượng tinh thần suy nghĩ mặc dù là vô hình mà phiêu miểu nhưng là trải qua đặc thù vận hành pháp môn về sau chúng ta có thể đem suy nghĩ biến thành vật hữu hình bén nhọn phải không giới bất luận cái gì lợi khí muốn giết chết đối phương chỉ cần một cái ý thức một ánh mắt coi như tại chúng ta sau khi chết sắt là... nô vừa nói nửa đêm lẳng lặng nghe vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì nhưng là kia trong mắt chỗ thấu lộ ra ngoài khát vọng đã cho thấy hết thảy bát đại hành vi lực lấy hát cám lực lượng chứ danh minh yêu lực lấy thần bí chú lực làm cơ sở thần chú lực lấy cường hãn cùng bá đạo chiến văn năng lực chứ danh cường binh lực lấy công nghệ cao cùng sinh mệnh kết hợp h o à n mỹ chứ a danh sinh vật máy móc lực lấy huyện hóa vô tướng chứ a danh ma huế y t lực lấy quỷ dị khó lường chứ a danh dị năng lực lấy quân huyết bạo phát chứ a danh cuồng chiến lực mà tâm niệm lực thì là giết người ở vô hình cao siêu năng lực tăng thêm cường đại tâm niệm lực chẳng những có thể lấy triệu hồi da sinh vật hơn nữa còn có thể khống chế đối thủ tư tưởng tuyệt đối có năng lực so sánh trong đó bất luận cái gì đồng dạng hành vi lực thành ầ n một bên nghe sắt nô đối nửa đêm giải thích cũng biết đến đối với tâm niệm lực phương pháp khống chế tinh thần lực của mình không khỏi cũng tới thăng một cái cấp độ đúng vào lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến ưng thanh ấm nói thạch huynh ở đây sao s ắ t nô loại lên biến mất trong không khí tinh thần lược lùi về thạch cẩn trong đầu thạch cẩn thì quay người mở cửa ương ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa nói hôm nay là đi thỉnh cầu nhiệm vụ thời gian thạch cẩn gật đầu biểu thị ra đã hiểu quay đầu đ ố i nửa đêm nói ngươi liền ở đây nghỉ ngơi chờ chúng ta trở về nửa đêm không có trả lời chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại khoanh chân trên giường ương kỳ quái nhìn một chút nửa đêm lại kỳ quái nhìn một chút thạch cẩn thẳng đến thạch cẩn đóng cửa lại mới hỏi nàng làm sao có điểm là lạ thạnh không có trả lời nói làm chính sự quan trọng đúng vậy chính sự vì cái gì thạch tần không phải muốn đi tiếp thu nhiệm vụ đâu rất đơn giản lý do chính là thạch tần vì chuộc về nửa đêm tự do hoa một trăm triệu tiền vũ trụ mặc dù điều chỉnh người có thể tự do điều động tài chính nhưng là không đại biểu số tiền này là thuộc về điều chỉnh người còn nếu như có thể đạt được thiên cầu hà đồ liền tuyệt đối có thể bán đến chí ít một tỷ tiền vũ trụ cho dù trong truyền thuyết không ai có thể nhìn h i ể u bức tranh này nhưng là càng là không giải được mê càng đối người có lực hấp dẫn một tỷ tiền vũ trụ bất quá là cái cơ số mạ thôi chương ó t bốn mươi mốt cấp a người chấp hành muốn trở thành người chấp hành cần ba bước bước đầu tiên là xét duyệt nó thân phận cùng bối cảnh tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu bước thứ hai là thông qua sơ bộ xét duyệt về sau nhận lấy cùng năng lực xứng đôi nhiệm vụ bước thứ ba thì là chính thức tiếp nhận cấp bậc t í n nhiệm vụ trở thành người chấp hành người chấp hành làm nghiệp đoàn thành viên lành nghề sẽ nhận lấy người bị thác bố trí nhiệm vụ cũng có thể từ gần đây đến xuất hiện nhiệm vụ bên trong tiến hành t u ể lựa nhiệm vụ cấp bậc từ cấp a hướng r cấp giảm dần người chấp hành căn cứ năng lực của mình tiến hành lựa chọn cấp a nhiệm vụ thuộc về đẳng cấp cao nhất bình thường người chấp hành là sẽ không đi lựa chọn trên cơ bản hoàn thành bọn chúng chính là đặc thù người chấp hành đặc thù người chấp hành chia làm cấp a người chấp hành cấp b người chấp hành cùng cấp c người chấp hành ba loại hoàn thành cao cấp nhất nhiệm vụ thân phận của bọn hắn đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật hành động đặc thù hóa mà muốn trở thành cái này ba loại người chấp hành chẳng những muốn có được t r í ít tam giai lực bên ngoài còn cần có thân phận và địa vị giới thiệu người đặc thù người chấp hành tiền thuê phi thường cao bình thường có thể thu hoạch được đoạt được vật năm thành lợi nhuận mà đối với thiên cầu hà đồ dạng này tuyệt đối cấp h a nhiệm vụ nó tiền thuê càng là cao đến dọa người tục chuyên nói lần này truyền hùng đi chỗ điều động đặc thù người chấp hành vậy mà nhiều đến ba nghìn người có được ba phẩy không không không cái tam giai lực trở lên cao thủ có thể đủ cho thấy truyền hùng đi không giống với phổ thông nghiệp đ chỗ lại thêm lần này điều động cái khác phổ thông người chấp hành nhân số cơ hồ đạt tới mười n g h n người thạch thần n từ biết những ngày về sau liền cảm giác nếu như muốn trở thành người chấp hành chỉ sợ còn phải phí nhiều tuần trương tài đi nào biết được sự tình lại là đơn giản như thế chỉ bằng lấy một câu ừng báo cùng thạch thần liền thuận lợi tiến vào truyền hùng đi chỗ cao ốc bảy mươi ba tầng mà thạch thần sợ liệu không kịp chính là nguyên lai hưng cùng báo đúng là huyện yêu tộc tộc trưởng tẩy luyện biển hai vị công tử cũng là huyện yêu tộc này g sau tộc trưởng nhân tuyển người thừa kế mặc dù xã hội phát đạt khiến cho các phương diện thế lực nhiều nguyên hóa nhưng là tộc trưởng chi danh lại là vĩnh hằng không ngã q u y ề n uy biểu tượng ngồi tại tộc trưởng chi vị bên trên liền có thể hiệu lệnh tất cả tộc nhân hoàn toàn xứng đáng trở thành thế lực đứng đầu tám mươi tám ca yêu tộc dù đã phân hóa không ít nhưng là huyện yêu tộc cái này nhóm thế lực rất mạnh tộc quần thế lực bất kỳ một thế lực nào đều không thể khinh thưởng mà cái thân phận này tự nhiên cũng khiến cho ba người thông suốt không trở ngại c h u y ề n hùng đi thứ bảy mươi ba tầng hội trưởng thất hát thành sắc mặt hiền lành chào hỏi ba người ngồi xuống người nói nguyên lai là huyện yêu tộc hai vị quý công tử tẩy tộc trưởng gần đây được chứ báo cười nói gia phụ thân thể luôn luôn khỏe mạnh chỉ là một mực nhắc tới mười năm trước cùng hội trưởng tại bình nguyên tinh gặp mặt c h i cảnh đ ặ t mệnh ván bôi chuẩn bị bên trên lễ mọn đến đây thoại âm rơi xuống ưng cầm trong tay bưng lấy cổ phát h ộ p gỗ cung kính đưa cho hát thành hát thành nhắm mắt hơi hút nói huyện yêu tộc kỳ h u y ê n tán một khi nhập bế chính là đề thần tính não để mà tăng lên công lực càng là ngàn năm kỳ dưỡng bản hội trưởng nhận lấy thì ngại a báo cười nói gia phụ luôn luôn kính trọng hội trưởng c h i năng thường tại ta cùng trước mặt nói hội trưởng c h i anh minh t h ầ n võ ba mươi tuổi lúc liền kế thừa truyền hùng đi bây giờ truyền hùng đi tại nước bên trong uy danh lan xa trong đó đều dựa vào hội trưởng bảy mưu nghị k a hát thành ha ha cười nói hiền chất quá khen đã đi tới cự nhân tinh hệ liền lưu thêm một mấy ngày này cũng để cho thành thúc tận cái địa chủ c h i nghị a tựa hồ là nghe được báo khen nói hát thành đối với hai người xưng hô cũng có thay đổi trong lúc nhất thời lộ ra thân cận rất nhiều báo nói đa tạ thành thúc hảo ý kỳ thật chúng ta lần này tới đích xác là có chuyện muốn phiền phức thành thúc hát thành nói hiền chất cứ nói đừng n g ạ i báo nói ta cùng nhị đệ một mực lấy võ giả thân phận hành tẩu các nơi muốn qua lịch luyện một phen lần này nghe nói h i â n viên mười ba tại phụ cận xuất hiện đã bị truyền hùng sẽ khóa chặt cho nên chúng ta cũng muốn thử một lần thân thủ hát thành sản g khoái cười nói thì ra là thế có hai vị công tử tham gia vậy dĩ nhiên là không sao nhìn c h ă m c h ă m c h ă m c h ă m t h à n h cận cười nói nhị công tử vị bằng hữu này hẳn là đêm qua tại buôn bán trận n h ấ t lên hoàn toàn sóng lớn tiên sinh đã là cùng vũ trụ thương mẫu tập đoàn có quan hệ người như thế nào ngoại nhân đâu nói xong từ trong ngực lấy ra ba cái thẻ màu vàng đến đưa cho báo nói từ hôm nay trở đi các ngươi chính là chúng ta truyền hùng sẽ ba tên cấp a người chấp hành báo c u n g ngưng không khỏi mừng lớn nói tạ ơn thành t h u ố c thưởng thức h ắ c thành cười nói người trong nhà cần gì phải khách khí đâu ý cười lập l ọ ở giữa ánh mắt lại không ngừng chút nào vạch tại thạch gần trên thân đợi cho ba người ra ngoài phòng h ắ c thành mới lên tiếng ngươi nhìn nam nhân kia như thế nào bạch triều thiên thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong chấm ngâm một chút nói lạnh hát thành gật đầu nói không sai là rất lạnh mặc dù không biết hắn là như thế nào cùng h u y ê n yêu tộc hai vị công tử p h ụ lên câu nhưng nhìn đến hắn mục đích cũng là cùng thiên cầu hà đồ có quan hệ bạch t r i ê u thiên nói nếu như hắn mục đích chỉ là như thế vậy liền đơn giản nhiều thiên cầu hà đồ liền mặc cho bọn hắn đi tranh đi hắc thành cười nói chuyện bên kia tiến hành phải như thế nào rồi bạch t r i ê u thiên trả lời sự tình là tuyệt đối bí ẩn chỉ đợi tướng quân bộ tất cả lực hấp dẫn toàn bộ đặt vào hiên viên mười ba bên này chúng ta liền có thể lập tức hành động hắc thành ánh mắt ngưng ngưng lại nói hiên viên mười ba đây chính là đạo mình tôn vĩnh cự đau nhất à nhất định giết chi cho thông k h o i hắn tuyệt đối sẽ đem ý nghĩ đặt ở cái này bên trong bây giờ chúng ta truyền hùng sẽ phái ra năm nghìn tên người chấp hành tiến về dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý tin tưởng không lâu cái này bên trong chính là tiêu điểm trong tiêu điểm h á c thành tràn đầy tự tin mà cười cười hết thẻ tựa hồ cũng tại nắm giữ bên trong cự nhân tinh cầu phiêu giã khu biệt thự khu thứ bốn mươi tòa nhà chờ trở, trở lại biệt thự thời điểm ba người lại phát hiện một việc nửa đêm không gặp ngày thường bên trong vì lý do an toàn t h ạ y h thần cho tới bây giờ đều là lựa chọn không có máy giám thị chỗ gian phòng cho nên cả cái biệt thự bên trong cũng không có bất kỳ cái gì quầy phim thiết bị t h ạ c h t h ầ n không khỏi hơi nhữ mày nghĩ ngợi nói nàng đến t ộ n cùng đi nơi nào ương đột nhiên vỗ đầu một cái cả kinh kêu lên nàng nên sẽ không đi tìm phạm dịt báo thù đi t h ạ c h t h ầ n hơi r u n g nói nếu như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới báo không khỏi thở câu chửi t h ầ nói không sai đối với loại này chuộc về thần tự do ngoại tộc nhân pháp luật bên trên có một điều quy định nếu như bọn h ắ n phạm có tội giết người vậy thì đồng nghĩa với tự động từ bỏ tự do luôn làm nô lệ t h ạ c h t h ầ n vung tay lên đoạn tiếng nói đi ba người lập tức lên xe thông qua trên xe hệ thống máy tính thẩm tra đến phạm dịt nơi ở là rời cái này bên trong bên ngoài một dặm một chỗ tư nhân khu biệt thự trên đường đi giống như đua xe tăng tốc độ xe nhanh chóng đi tới mục đích kỳ quái là ba người lâm tiến vào khu biệt thự đại m ô n lúc đại môn tự động mở ra cũng không thêm bất kỳ ngăn cản dọc theo đủ loại cao lớn cây đức thật dài mặt đường hướng bên trong bay đi không trung bay xuống lá đỏ ven đường hiện sóng h ồ nhỏ tốt một mảnh thanh lũ chi cảnh chỉ là tại ba người tâm lý lại càng thêm nặng nghề thật t h ậ nặng nghề không vì cái gì khác chỉ là nửa đêm thật vất và được đến tự do quyền lợi sao nhưng dễ dàng như thế mất đi mà kêu một trăm triệu tiền vũ trụ sự tỉnh lại so ra mà nói nhẹ đi nhiều có lẽ như thạch tần dạng này nam tử chưa từng tiền đặt ở vị trí thiết yếu một trăm triệu đối với hắn mà nói bất quá là cái đơn giản số lượng thôi ưng cùng báo nặng nề g h thì là bởi vì nửa đêm mỹ lệ cao quý như vậy nữ tử nếu là lại rơi vào pháp dịt c h i thủ hậu quả chỉ sợ không khó kỹ cảng pháp dịt người này tại thám hiểm ngành nghề là có tiếng âm hiểm tiểu nhân trong không khí tựa hồ bay là t ạ lấy mùi máu t a n h kích thích thạch tần ngứ mày tại phía trước tòa kêu bên trong cổ kiến trúc phía trước chính liệt lấy một mười mấy người một cái trong đó chính là mặc â u phục màu đen pháp dịt k i a trên mặt màng trào phúng như ý cười ở phía trước của hắn trên mặt đất nằm một cái sớm đã chết đi nam tử mà nửa đêm cũng đã bị đóng băng lại nhưng k i a mở ra hai mắt hoạt động ánh mắt rõ ràng biểu thị lấy hoàn toàn thanh tình cao lớn cổ kiến trúc chiếu ra bóng tối bao trùm hết thẻ mọi người t r u n g quanh cây rừng chạy bằng khí chuyền đến sàn sạt thanh âm lộ ra tràng diện l ũ động mà tràn ngập sắc cơ ưng cùng báo liếc mắt nhìn nhau cảm thấy k h ô n g ổn thầy cẩn trầm ổn rơi xuống bước chân hướng phía phía trước đi đến pháp dịt cười ha hà nói vị tiên sinh này cuối cùng đến lần này n g ư ơ i là có hay không còn phải tốn một trăm triệu tiền vũ trụ đưa nàng mua về đâu ư n g quát các ngươi một đám đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử tính là gì pháp di khinh thường cười nói nhược nữ tử trước mắt ngươi nam tử này thế nhưng là bị nàng tự tay giết chết cái này bên trong hệ thống an toàn bên trên m ộ ư ơ i ba đài máy quay phim trực tiếp cùng vệ tinh kết nối tuyệt đối có thể làm tốt nhất chứng cứ ư n g bị cười đến xứng sở thạch cẩn lại lần nữa nhanh chân bước ra thẳng hướng lấy nửa đ ê m đi đến pháp di trên mặt ý cười chung quanh mười cái nam tử lưng hùm vai gấu khí thế hùng hồ đứng căn bản không sợ thạch cẩn chơi hoa chiêu gì thạch thần đi tiến vào nửa đêm tay mỏ tại băng thể bên trên nội kình thôi phát hỏa lòng chân khí tam giai lực băng kình lại bị chậm rãi hòa tăng ra trên mặt của mọi người không khỏi toát ra ngạc nhiên chi t ì n h đến hương cùng báo cũng là cảm giác như thế dễ dàng như thế hóa giải đi tam giai lực băng kình mà lại tại thời gian dài tại thuộc tính máy thăm dò dưới không chút nào sinh ra sức chiến đấu cuối cùng là cái dạng gì lực lượng kỳ thật lấy thạch thần công lực muốn hóa giải đi tam giai lực băng kình hay là cần thời gian nhưng là từ khi tại thiên huyễn mây tuyết chỗ mượn từ phong thủy liên hấp thu phong thủy tinh hoa về sau khiến cho nó đối với phong cùng thủy chi lực có đề cao lớn cùng khống chế hóa giải tam giai lực băng kình đã không đáng kể nói cách khác thạch t ậ n thể nội một phần lực lượng đã siêu việt những lực lượng khác hướng phía tứ giai lực bước vào nửa đêm từ băng trong cơ thể thoát ra toàn thân hư thoát lại đổ vào thạch t ậ n trong lực thạch t ậ n trái tay vịn chặt lưng của nàng thể nội một long lục có thể phát ra hùng hồn lục quang thẩm thấu nhập nửa đêm thể nội nửa đêm chỉ cảm thấy thụ thương kinh mạch lập tức khôi phục nguyên trạng thể nội cơ năng cũng là kích thích pháp di thấy nửa đêm nháy mắt khôi phục không khỏi lẩm bẩm một câu làm sao lại đây chẳng lẽ là ma pháp nhưng là lại không giống chưa bao giờ thấy qua phát r a lục quang đến khôi phục người thể lực ma pháp tiểu tử này thầy cần ngẩng đầu hướng phía p h ạ m diệt nói chuyện này nếu là ta bước lên đến ta tự nhiên sẽ nhận lanh tới p h ạ m diệt cười lạnh nói giết người cùng một trăm triệu tiền vũ trụ thế nhưng là hai việc khác nhau tình ngươi cho dù có thể cho ta một trăm triệu tiền vũ trụ như vậy cái này cái nhân mạng ngươi lại như thế nào đến tính toán đâu thầy cần khoe miệng k á n h nếp thản nhiên nói nói ra điều kiện của ngươi đi p h ạ m diệt cười ha ha nói thông khoái đã ngươi là người thông k h á i ta cũng không làm lấy lớn, lớn tiểu cử chỉ ta pháp d i mặc dù man đ ộ n nhưng là cũng có nguyên tắc của mình một cái mạng với ta mà nói đích xác không tính là gì điều kiện của ta cũng rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể đánh bại hoàng kim ngươi liền dẫn nha đầu này về nhà nếu không các ngươi tất cả đều lưu lại dùng một câu cược dưới hết thảy mọi người phạp dịt trong miệng hoàng kim đã xuất hiện cả người cao bốn mét tự nhân toàn thân ngưng tụ một cỗ to lớn sắc khí trên mặt vẻ mặt cứng ngắc lại hiện ra một cỗ mềm dẻo chi sắp đến hai tay dài qua gối đột n g ộ t cơ bắp hiện ra kim hoàng chi sắp tới hung hăng khí thế làm cho ưng cùng báo không khỏi hướng phía thạch gần nhìn lại thạch gần mặt không đội sắc không chút nào vì đó mà thay đổi chỉ là liếc qua mặt hướng phía ưng cùng báo nhìn một cái ưng cùng báo chỉ cảm thấy lấy trong khi liếc mắt lại để trong lòng hai người e ngại hoàn toàn biến mất t h ạ y thần loại kia thuần nhiên khí thế để hai người dâng lên một loại không có lý do tín nhiệm tới bầu trời lạnh gió thổi không tan không gian ngột ngạt hoàng kim ngạo nghệ đứng ở trong sân t h ạ y thần đứng chắp tay không chút nào vì khí thế của nó mà thay đổi mọi người đã tự giác nhường ra ở giữa phương viên cự l i một cây số chậm đợi lấy trong sân chiến cuộc tựa hồ là nhịn không được tràng diện n ộ t ngạt hoàng kim quát lên một tiếng lớn chân hướng lên trên vừa thu lại thân thể đột nhiên co lại thành to lớn viên thịt trên thân thể hoàng kim chi sắc đột nhiên hóa thành chất lòng lưu màu h u y ế t thành vài trăm nói hoàng kim chùm sáng hướng phía thạch thần v ọ t tới mà theo chùm sáng bắn ra hoàng kim đã biến mất tại không trung hẳn là chùm sáng chính là hoàng kim hóa thân không thành thạch thần thất tình bất động tay phải k h u ệ u tay vừa nhấc kiếm khí bức ra đại thiên vũ trụ quyết thức thứ nhất chỉ thiên v ì địa hợp thiên hạ kiếm pháp chi tinh diệu tập dương cương chi khí vì một thân mấy trăm đạo kiếm khí bao tô ra toa toa thanh n m không ngừng kiếm khí đánh vào chùm sáng phía trên tùy theo mà xuyên thấu nhưng là chùm sáng bị kiếm khí chia cắt về sau lại không bị ảnh hưởng chút nào hóa thành tiểu chùm sáng hướng phía thạch t h ầ n đánh tới thạch t h ầ n hư l ệ n h một tiếng hạo n h ậ t sơn hạ cuồng l ự c tuân ra cuồng liệt mặt trời chi quang phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí trực tiếp đem đánh tới chùm sáng hóa thành bụi bặm bầu trời giống như dưới lên hoàng kim tiểu vũ liền ngay cả không trung bụi đều biến thành hoàng kim ưng cùng báo đang chờ bưng lỏng một hơi thời điểm thạch t h ầ n đột nhiên thân hình hướng lên trên phi thăng chỉ thấy vừa rồi đứng mặt đất đột nhiên từ lòng đất tuân ra một đầu to lớn hoàng kim chùm sáng theo đuôi thạch cẩn xoắ n g á y mắt tại thạch c h n hai chân mắt cá chân châu ngưng tụ thành hai cái hoàng kim xiềng xích thạch c h n chỉ cảm thấy thân thể c h ầ m xuống liền muốn hướng xuống rơi xuống may mắn thạch c h n chìm hư một tiếng gấp đôi trọng lực chỗ huấn luyện ra thể lực đột nhiên từ thể nội bộc phát thân hình càng là tại không thể có thể ở giữa đột nhiên phiêu mở ba thước tránh thoát hoàng kim chùm sáng tập kích đồng thời hét lớn một tiếng ngũ tinh liên tiếp ngũ tinh liên tiếp mới ra trong thân thể ngũ trọng lực đạo tỏa ra nam đạo quan điểm bao phủ thạch t h n bắt đầu lấy vạn nghiêng chi lực hướng ra ngoài điên của dũng mánh lao tới đồng thời ngũ trọng lực đạo tái sinh ngũ trọng lực đạo mười thành tà long đế khí buộc phát thập trọng lực đạo dưới chân hoàng kim xiềng xích lập tức bị g ọ t cắt đi ra thạch thần chỉ cảm thấy thân hình chậm nhẹ tận dụng thời cơ nhìn xem đánh tới to lớn hoàng kim trùng sáng hai tay hợp lại tà long kiếm h u y ễ n long mà ra huyết long bao tô ra kiếm khí bước người theo không gian bị cắt ra thanh âm hoàng kim trùng sáng lập tức biến mất tại thạch thần dưới kiếm pháp di sắc mặt nhưng không có phát sinh một chút xíu cải biến tựa hồ hết thể đều trong dữ liệu mà hưng cùng báo đang chờ kêu to lên thời điểm đã thấy đến thạch t ầ n chậm dãi hạ xuống thân ảnh bên ngoài mười mấy mét bên ngoài lại bao phủ một tầng thật mỏng màu hoàng kim cái lồng. thạch cẩn cũng cảm thấy đối phương khí tức ở khắp mọi nơi c h ắ c không được phạm dịt có tự tin như vậy nguyên lai mình đối mặt đúng là đánh không chết quái vật vô luận như thế nào gọn cắt thân thể của h ắ n h ắ n tế bào cũng có thể lần nữa gây dựng lại nếu thật là dạng này như vậy như thế nào mới có thể đủ đánh bại đối phương đâu dù cho là một lát chần chờ thạch cẩn tâm thần ý nguyên khóa tại đối thủ khí tức phía trên chỉ thấy chung quanh hoàng kim hạt tròn chậm rãi bắt đầu xoay tròn thạch cẩn trong lòng biết không thể rơi xuống mặt đất lực vận bay tỏa ra cánh c h í n tới ư ơ n cùng báo ngạc nhiên không cần phải nói ngay cả phạm d ị cũng không có phải có chút dài miệng ánh mắt bên trong càng là toát ra một loại vô so tham lam tới nửa đêm thần sắc không có chút nào cải biến cặp mắt của nàng khóa chặt tại phạm di trên t thân cựu hận l ử a giận hùng hùng tiêu đốt lên xoay tròn lấy hoàng kim hạt tròn càng xoay chuyển phạm vi càng là co lại nhỏ thẳng hướng lấy thạch c ầ n từng cái bộ vị quân giết mà đến thạch c ầ n quát lạnh một tiếng tốt nhất phòng ngự đốt nguyện không g i ấ u vết tùy tâm ra chiêu toàn thân huyễn ra ba đạo trang khuyết thân đao theo thạch cẩn hai tay liền trút của vũ xoay tròn đao khí rất sắc trở thành chế địch thành thắng muốn chiêu người ở bên ngoài xem ra thạch cẩn như là bị bao b một, một giọt mồ hôi từ thạch cẩn trên trán nhỏ xuống sắc nô tâm niệm nói muốn giúp thạch cẩn rút thạch cẩn chìm hừ một tiếng ngươi đừng ra tay thoại âm rơi xuống đao thức lập tức biến nhanh kể từ cùng t i ê n phi đánh một trận xong thạch cẩn cảm nhận được nhanh d i ệ u quyết vô hạn nhanh mới có thể bài trừ tế bảo trọng tổ thời gian nhưng thấy thạch cẩn xuất thủ đao thế như thiểm điện kiếm thế như bô lôi một tay cũng vạch ra đao một tay cũng vạch ra kiếm đao kiếm hợp một phía dưới hoàng kim hạt chọn bị lần n ữ a c ắ t hóa thành mắt thường không cách nào nhìn thấy hạt bụi nhỏ tới ư n g cùng báo không khỏi khẩn trương nhìn xem biến hóa trong sân hai người thuộc tính máy thăm dò bên trên vẫn biểu hiện ra tam giai năm tầng lực người số liệu sáu mươi sáu nghìn điểm công kích lực cái này cũng biểu thị t h ạ c h thần thủ hoàng đối kim lực l ư ợ n g k bốn g có chút n mươi vì t hai ạ c c h thần ô kinh người nội tình pháp diệt cơi lạnh một tiếng đây chính là hoàng kim năng lực vô lô không bằng không công kích còn không có sự tình một khi công kích hắn tế bào liền sẽ càng đổi càng nhỏ thẳng đến nhỏ đến không cách nào công kích trình độ mới có thể tiến vào sinh vật thể nội tiến hành hủy diệt tính tiến công pháp diệt một đoàn người đang cười ưng cùng báo thì trong lòng kinh chỉ là tiếng cười cùng kinh ngạc tại sau một lát lập tức chuyển cánh mặt hoàng kim tiến vào thạch gần thể nội về sau gặp được đả kích là bên ngoài sân bên trong người không cách nào tưởng tượng ở vào thạch gần trái trong đầu s á t nộ sinh lòng phản ứng cường đại tâm niệm lực lập tức đem hoàng kim tư duy k h ô n g chế ở vào thạch gần bên trong cánh tay trái lục chứng cũng phát sinh phản kháng do thủy chi lực đem hoàng kim tế bảo khỏa g ế t mà đến thạch gần thể nội hỏa lòng chân khí tức thì bị kích thích hỏa lòng chân khí khé động tùy theo mà đến thì là cái khát tứ long chân khí động thạch thần thể nội như là l ư ỡ i lô tại thạch thần thống khổ đồng thời hoàng kim lại cảm giác đến tử vong uy hiếp thật vất vả thoát khỏi tâm niệm lực trói buộc hoàng kim từ thạch thần thân thể lỗ chân lông hướng hướng ra ngoài bão tô ra chỉ là ba cỗ lực lượng dê thực tế quá mức cường đại hoàng kim chỉ báo tô ra một bộ phân thân thể liền đã chống đỡ không nổi hóa thành chân chính b ù i bặm chết đi thạch thần thì vội vàng dùng nội kình thôi động m ộ t long chân khí chữa trị trong thân thể bị hao tổn tế bào sắc mặt dần dần hòa hoã lại ư n g cùng báo thấy cái này giật mình biến đại hỉ pháp di thì thật sâu những mày cười lạnh nói lợi hại chưa bao giờ có thua trận hoàng kim vậy mà chết tại trong tay của ngươi thầy cần nhàn nhạt nhìn phạm dịch một chút quay đầu nhìn về hưng nói chúng ta đi thầy cần vừa mới nói xong phạm dịch cười lạnh nói đi đi đâu bên trong trò chơi còn chưa kết thúc đâu hưng giận d ữ nói ngươi vậy mà lật lọng phạm dịch ha ha cười nói trên địa bàn của ta quy củ tự nhiên là ta định ngươi có thể đánh bại hoàng kim như vậy ngươi lại đánh bại thủ hạ ta mười ba đại bảo tiêu thử một chút nói xong tay phải vung lên đứng bên người mười mấy nam tử áo đen lập tức hướng phía bốn người vây quanh đối mặt với trước mắt từng cái thực lực đều không dưới tam giai ba tầng lực bọn bảo tiêu ưng cùng báo không khỏi hướng phía thạch gần tới gần thạch gần thì gần sát chút nửa đêm làm bảo hộ i trạng thái mười ba cái bảo tiêu hành động như gió, đã xem thạch gần bốn người vây quanh ở giữa sân khí thế hùng hổ sát khí cũng không phải đùa dỡn mười ba cái tam giai lực người nếu là vây công ưng cùng báo bất quá là diều hâu bắt gà con nhẹ nhõm thêm lên một cái nửa đêm cơ hồ không có tác dụng lại thêm thạch gần đâu đáp án đến tột cùng là tuyệt đối hay là nghi hoặc đâu thạch gần thất giọng với báo nói mười ba người chờ một lát ta sẽ không chế lại bên trái ba cái sau đó lại công chúng quanh ba cái các ngươi thừa cơ mang theo nửa đêm lao ra báo dừng lại nói chúng ta làm sao có thể đem một mình ngươi lưu tại cái này bên trong chỉ là báo vừa dứt tiếng thạch thần c h i m hư một tiếng toàn thân bảy đại tụ hợp toàn thân công lực tại sát nô phát ra tam giai tâm niệm lực khống chế lại phía trước ba người đồng thời thạch thần bảy diệu thiên hạ đồng thời xuất thủ nhưng thấy cuồng kình nổi lên bốn phía thạch thần tay phải ngưng ra t à lòng kiếm nổ bắn ra mà ra đồng thời hô đi mau mọi người còn đang cười lạnh thời điểm không nghĩ tới bị thạch t h n tập kích ba người lại bị xem như bia ngắm đồng dạng bị thạch t h n đánh trúng đồng thời ưng mang theo nửa đêm cùng báo lao vùn vụt mà ra vậy mà trong nháy mắt đột phá lao t ủ bay ra ngoài như thế kinh biến đương nhiên khiến cho phạm diệt cực kỳ không hiểu làm sao ba cái bảo tiêu lại như thế không chịu nổi một kích vận bị hô lớn nhanh trò ta ngăn lại mọi người đang muốn quay người thạch thần hét lớn một tiếng mười hai tinh thần thoại âm rơi xuống mười hai đạo kiếm khí liễm chắp tay trước ngực thành tà long đế khí hướng phía mọi người khỏa r ế t mà đi thạch thần toàn lực xuất thủ hùng hồn lực đạo mọi người cũng là không dám k i n h thưởng nhao quay người đối địch thạch thầm một thức này mười hai sao thần cũng không dùng đến cực hạ nếu là sự xuất thương long tiễn l ờ i nói chỉ sợ mình hao tổn quá nặng cũng không cách nào đào thoát pháp dịt mắt thấy ưng ba người như thiểm điện bay ra chìm hư một tiếng ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao tay phải vung lên chỉ thấy không trung đột nhiên hiện ra ba đạo bóng đen như bôn u lôi hướng phía ưng ba người đuổi theo dù cho là toàn lực xuất kích nhưng là mười hai đạo phân tán kiếm khí đối mọi người chỉ là tạo thành uy hiếp vẫn chưa tạo thành thực tế tổn thương đồng thời mới vừa rồi bị tập ba người bởi vì kịch liệt đau nhức cũng đồng thời thanh tình lại mười ba người mười ba cái tam gia lực người đồng thời vọt lên từ mười ba cái phương hướng khác nhau hướng phía thạch thần đánh tới thạch thần lông mày nương trọng tay cầm tà long kiếm chợ quát một tiếng b ả y rượu thiên hạ lần nữa s ử x u ấ t thủ tập phía trước ba người chỉ là tam giai lực người dù sao không phải hạ người bình thường nhưng thấy không t r u n g kình khí bao tô bay như liên do sóng lớn phía trước ba người đồng thời đại hiện thần uy bá đạo kình khí mang theo cương mánh cự lực hướng phía thạch thần kiếm khí oanh tới đồng thời cái khác chín đạo kình khí hướng phía thạch thần trên thân quân giết mà đi mắt thấy thạch t h n đã bị che đậy tại mọi người giết kình bên trong thạch t h n hét lớn một tiếng thân ảnh lướt đi lại tại không thể tưởng tượng nổi ở giữa đào thoát mọi người vây quanh t r ở tay một kiếm hướng phía bên người một người nam tử đâm tới đã thấy nam tử kêu cười lớn một tiếng hét lớn một tiếng ba phần trăm mười tiến hóa tay phải bỗng nhiên chùm lên một tầng nặng nề g h kim loại chi sắc không sợ không sợ hướng phía tà long kiếm bắt tới chỉ là tà long kiếm vốn là từ khí kinh hóa thành không phải vật thật nam tử còn chưa bắt đến thạch cẩn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tà long kiếm đột nhiên hóa thành mấy chục đạo kinh khí hướng phía nam tử trước ngực đánh tới chỉ là kinh khí chưa tới thạch cẩn phía sau dưới chân trên đầu n h a nhau chuyển đến cự lực làm cho thạch cẩn quay người lại vội vàng hiện lên những người khác lực lượng như thế loay lên t i ê n cơ đã mất thạch cẩn lập tức rơi vào mười ba người trong vòng đ â y mặc cho lấy tinh diệu chiêu thức cùng loạn sắc khí vậy mà cũng thoát không được buồn ngủ mười ba người càng là càng đánh càng hăng không ngừng có người tiến hóa ba phần trăm mười tiến hóa thạch cẩn có thể k h ô n g chế phạm vi cũng biến thành càng ngày càng ít lại bị ngay cả tiếp theo đánh trúng mấy quyền may mắn mộc long lục có thể lập tức tu bổ nội thương mới khiến cho thạch càng đánh càng hăng pháp dít nhìn thấy thạch càng đánh càng hăng ý cười lại càng đậm đảo mắt lại nhìn lưng ba người đã ở mấy cái lên xuống về sau liền bị ba đạo bóng đen đội kịp bóng đen như phiêu hốt ở không trung như chiếu trên mặt đất không nói một lời ưng báo cùng nửa đêm ba người tựa lưng vào nhau phòng ngừa lấy đối phương tập kích ưng không khỏi chạy mồ hôi lạnh nói báo là quỷ ảnh tộc báo gật đầu toàn thân ở vào hoàn toàn tình trạng giới bị quỷ ảnh tộc trong truyền thuyết sinh ra yêu tộc trước đó cực thịnh một thời quỷ tộc có được không thể tưởng tượng nổi khống chế cái bóng lực lượng mà lại hành động hư vô mờ mịt rất khó tìm đến nó chân thân vị trí liền tại đại chiến sắp đến thời khắc đã thấy một tiếng khinh thường ý cười xuất hiện tại không trung lập tức mà đến thì là một nói bóng người màu đỏ rơi xuống chỉ gặp nàng như thác nước mái tóc che khuất nửa bên mặt lộ ra một bên khác từ đồng thon dài ráng người phối thêm y phục bó sát người đột ngột ra hoàn mỹ ráng người đến là du du rơi trên mặt đất thời điểm cũng là quỷ ảnh tộc ba người khí tức đồng thời biến mất thời điểm chết đi lại là đơn giản như thế mà chuyện dễ dàng ương cùng báo cũng không khỏi phải chừng lớn mắt nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp kinh d i ệ m c h i hơn càng là tâm hẳn mắt thấy bị quỷ ảnh tộc ba người bao quanh nhưng ba người đồng thời xưng sở như thế vô thanh vô tức giết chết ba người loại này đẳng cấp Tương thuộc tính tham tham dò, dò không máy dò dò đồng ế giết chết n phương đẳng lượng hơn tiện người, cũng ngũ lượng đối được đối được đ giai cái giai giai cấp, thể thấy Chỉ thể chỉ có lực cao lực. có lực lực tuyệt tứ tay tam ít là A.、Đồng、thời du chỉ là dừng ở ba người trước mặt một m á y mắt lần thứ hai xuất hiện liền ra bây giờ bị vây công thạch gần bên người thạch gần s ứ n g sở vây công mười ba người s ứ n g sở nhưng thấy du ánh mắt đột nhiên ngưng lại tay phải đột nhiên ngưng ra một đoàn cường đại hắc quang cổ tay phải lắc một cái mười ba người như là trọng truy đánh trúng ngực nao nhao hướng về sau bay đi ngược lại hôn mê bất tỉnh tới trang diện bên trong đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ pháp dịt trên mặt đường nói nhiều khó khăn nhìn cắn răng nói ngươi là ai du không thèm quan tâm hắn chỉ là h ứ n g hở xoay người thân hình một bước ba mươi trượng đi đến nửa đêm bên người nói chỉ cần ngươi đi theo ta n g h ị muốn giết hắn bất quá dễ như t r ở bàn tay nửa đêm không nói gì hưng cùng báo thế mới biết nguyên lai、like、trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử vậy mà là đang đánh nửa đêm chủ ý thầy cần hư lệnh một tiếng nói ngươi muốn làm cái gì du t h ẳ n g nhiên nói ta đối sát khí của nàng cảm thấy rất hứng thú cũng là sát khí của nàng đem ta hấp dẫn tới đây cùng nó để người như ngươi giáo còn không bằng đưa nàng thu về dưới trướng của ta không phải thật đúng là lãng phí nhân tài du nói lời cũng đích xác không giả có được địa ngục s ứ giả năng lực nàng đối với sát khí có đặc biệt m ẫ n cảm mà trong mắt của nàng thạch thẩn nhiều nhất bất quá là cái tam gia chín tầng lực người đối với mình căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì chỉ là nàng sở hữu đến đây mục đích lại không phải người trước mắt có thể phòng đ o á nổi n thạch thẩn c h o mày không nói gì sự thật xác thực chứng minh người trước mắt năng lực xa xa vượt qua mình theo tay khẽ vây liền đem mười ba người trân khai cái này đến tột cùng là cái gì võ học pháp dịch đột nhiên chừng lớn mắt chỉ vào du nói n g ư ơ i t a thuật lực ngươi tới từ địa ngục du l ờ i đều chẳng muốn lý pháp dịch chỉ là hướng phía nửa đêm nói đi theo ta đi đây đối với tràn đầy cựu hận nửa đêm đến nói đương nhiên là cái hấp dẫn cực lớn địa ngục tràn đầy ta ác nhất lực lượng truyền thuyết chỉ cần cùng ác ma ký kết khế ước liền có thể thu hoạch được cường đại năng lực chỉ là nửa đêm lắc đầu đơn giản nhưng lại kiên định vô so du hơi sững sờ nói vì cái gì nửa đêm nhìn thạch gần một chút nói bởi vì hắn cho ta tự do du giống nghe cái thật buồn cười cho cười cách cách cười một tiếng nói tự do quay đầu nhìn về thạch c ẩ n nói như thế kiên quyết xem ra trong thời gian ngắn là không sẽ dao động đã như vậy ta liền trước đem đồ đệ của ta gửi tại ngươi cái này bên trong hy vọng ngươi có thể làm cho nàng như ý nói xong hướng phía pháp dịt ở cổ kiến trúc nhìn thoáng qua thân hình nhạt như sương mù biến mất tại không trung tới thạch c ẩ n hơi sững sờ nhìn xem nửa đêm cái này không làm sao nói nữ tử vừa nói lại có kinh người như thế lý do nhìn n à n g ngày thường bên trong cái gì đều không để ý dáng vẻ nguyên lai tâm lý lại nghĩ đến sâu như thế tốt một cái không có mất đi nhân cách pháp diệt nộ khí trùng thiên mà nói đuổi theo cho ta một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền tới nói khỏi phải một cái bóng người cao lớn từ cổ kiến trúc bên trong đi ra đến lâm ảnh thật sâu lại mảy may không che giấu được người tới khí thế sự xuất hiện của người này để thạch thần mừng rỡ cả kinh nói an chê la pháp diệt cung kính mà khẩn trương mà nói chuẩn tướng đại nhân ngươi làm sao ra rồi nghe thấy thạch thần xưng hô pháp diệt không khỏi có chút ước chừng bất an ương ba người càng là cảm thấy kỳ quái thạch t ầ n lúc nào vậy mà nhận biết chuẩn tướng cấp nhân vật quả nhiên là ngạc nhiên từng cơn sóng liên tiếp an chít la sắc mặt có chút tái nhuận nhưng l ạ i y nguyên không che giấu được ý c ư ờ i nói vừa nghe nói có cái linh gia lực người tại buôn bán trận gia đại t h ủ bút ta liền đoán được là ngươi ngươi hay là xưa nay không đổi quen thuộc đến một chỗ liền không phải kinh thiên động địa không thành thạch ẩ n cười ha ha đi tới nói ngươi còn không phải như vậy luôn luôn ngoài dự liệu xuất hiện đơn giản hai câu nhưng lại có anh hùng ở giữa tương tích p h ạ m dịt nghe xong một hơi này đương nhiên là có điểm xấu hổ v ộ i nói c h u ẩ n tướng đại nhân ta không biết đây là bằng hữu của ngươi vừa rồi an chít la khoát tay một cái nói tin tưởng bọn họ sẽ không ngại đến t h ạ chúng hận, c ta đi vào trước bàn lại đi ưng cùng báo hai mặt nhìn nhau t h ạ c h cần cùng quân bộ chuẩn tướng đại nhân là bằng hữu như vậy cùng phạm dịt ha không hóa thủ thành b ạ n rồi như vậy nửa đêm hai người không hẹn mà cùng hướng phía nửa đêm nhìn lại nhưng là tại nửa đêm trong mắt lại tìm không đến bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc nàng liền như là bình thường đồng dạng từ trên người nàng bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới biểu lộ tình cảm địa phương chỉ là như vậy nữ nhân phải chăng liền như là một viên bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tật đâu thầy cần gật gật đầu hướng phía ư n ba người ra hiệu mọi người hướng phía cổ kiến trúc bên trong đi đến không hổ là có được mấy trăm triệu gia sản pháp di kiến trúc mặc dù là cổ hương cổ sắc nhưng là không chỗ không lộ ra ra xa hoa trang trí đến tùy ý chọn dạng vật phẩm trang sức liền đạt mấy chục nghìn pháp di tự biết không được hăng lên khách sáo vài câu liền vội vàng rời đi thạch cẩn thì cùng an chiết la đi tới trong mặt thất hương ba người thì canh giữ ở bên ngoài thạch cẩn nhịn không được mà hỏi ngươi làm sao lại tại cái này bên trong từ khi ngươi cùng mười lăm một trận chiến về sau liền không còn có nhìn thấy tin tức của ngươi an chiết la cười nói việc này nói rất dài dòng cùng mười lăm một trận chiến thời điểm s á t sân núi tinh cầu đột nhiên điều động chiến hạm đến đây ta đành phải bước ra trở ra về sau liền tại không gian phát hiện nợ phệ tỷ chỗ thuyền cứu sinh thạch thần kinh hỉ nói kia thật là quá khéo nợ phệ tỷ không có sao chứ an chết la lắc đầu nói may mắn ta ngày thường bên trong đều mang máy thăm dò tại không gian phi hành thời điểm đụng phải bất minh phi hành vật liền sẽ có phản ứng nàng không có chuyện gì đã trở lại vũ trụ mộ điện an chết la cười nói trong này nhưng quan hệ đến cơ mật quân sự bất quá nói cho ngươi ngược lại cũng không sao ngươi cũng đã biết gần đây bên trong đạo minh tôn đẩy ra hải tặc thanh tẩy vận động thầy cần gật đầu nói nghe nói qua mà lại nghe nói hơn ba trăm tên t ù phạm đều bị cướp đi an chết la cười lạnh nói đạo minh tôn lão hồ ly này vọng tưởng đem những người này mang đến sắt sần núi tinh cầu tiêu hủy các loại chứng cứ để che giấu hai mươi năm trước sự tình đáng tiếc không như mong muốn tạ i n ở phệ thì giật dây dưới ta đã cùng bọn hắn tổ chức nhân viên cao tầng gặp gỡ qua bắt cóc t ù phạm chính là chúng ta liên thủ đối phó đạo minh tôn thứ nhất cẩm thầy cần cười to nói nguyên lai là các ngươi làm trách không được thuận lợi như vậy nhưng là nợ vệ tì h bọn hắn đến tột cùng cùng đạo minh tôn có gì liên quan đâu an chết la c h ầ m dãi nói chuyện này nguồn gốc nói rất dài dòng muốn ngược dòng tìm hiểu đến một người năm mươi năm trước quốc gia sở nghiên cứu nghiên cứu vật thí nghiệm người phụ trách bước đạt sinh quyển sách luyện kiếm xuất r a đầu tiên hy vọng mọi người có dành đến đây ủng hộ điểm kích tạ ơn kỳ thật sớm tại bảy mươi năm trước thân vị quốc gia sở nghiên cứu nghiên cứu viên bước đạt sinh liền đã đưa ra vật thí nghiệm khai phát bản kế hoạch nhưng lúc ấy hiện thành tiên hoàng tâm cảnh bình thản cũng không muốn qua phân lớn mạnh vũ lực thẳng đến hai mươi lăm tuổi thái cổ tiên hoàng vào chỗ mới khiến cho bước đạt sinh có cơ hội tiến hành vật thí nghiệm khai phát nhưng là về sau bởi vì cần tài chính quá to lớn tăng thêm bước đạt sinh làm người quá mức cao n ạ o khiến cho nhận người đương quyền ngăn chặn vật thí nghiệm khai phát rốt c ụ c đình chỉ lập tức mà đến thì là bước đạt sinh biến mất không có ai biết hắn chạy đến đâu bên trong nhưng là theo chúng ta quân bộ truy tra lớn nhất khả năng chính là đến huyến thiên đạo